nhưng là không đợi đến hắn đem tu vi tăng lên tới kim tiền một vị tiên nhân nhân học tập minh giới công pháp t ẩ u hòa nhập ma đại khai sát giới tiên giới bắt đầu thanh lý những kia học trộm minh giới công pháp tiên nhân đáng phách thiên quân bị người b á n đi sau cũng nhận được tiên giới mọi người truy sát cuối cùng đáng phách thiên quân cùng một đám học trộm minh giới công pháp người đồng thời mở ra thiên giới cùng nhân giới đường hầm chạy trốn tới nhân giới cũng coi như là đáng phách thiên quân không may tiên giới mọi người đem những kia tu vi thấp người thả quá mà tập trung sức mạnh đối phó cái kia mấy cái tu vi cao người đáng phách thiên quân tuy rằng lợi hại nhưng là tại đông đảo tiên binh tiên tướng vây công hạ vẫn là rơi vào bị đánh chỉ còn nguyên thần kết cục hắn lấy đáng phách chung đến bảo vệ nguyên thần của mình do đó chạy trốn tới không về đầm l ấ y ở chỗ này bay xuống cái này tế đàn đến khôi phục nguyên thần những kia cái khác ma phách nhưng là do những kia bị hắn tóm lấy những tiên binh k i a tiên tướng nguyên thần ma hóa mà đến cũng không biết tế đàn xảy ra vấn đề gì mấy chục vạn năm đã qua nguyên thần của hắn đã biến thần trí không rõ không hề đi ra ý nghĩ mà chỉ là trốn ở đáng phách chung bên trong lần này cần không phải từ dương lấy viêm dương chân hỏa thức tỉnh hắn chỉ sợ lại trải qua vô số năm nguyên thần của hắn như cũng là tỉnh tỉnh mê mê tại chán nản chung bên trong ngủ đi từ dương nói xong cười nói lần này thu hoạch một bộ chấn hồn thiên âm âm công pháp thuật cùng cái này đ ã n g phép chung thật giống đều là chuẩn bị cho ngươi không bằng ngươi giải trừ cùng ngọc bích tiêu liên hệ cả dùng cái này chán nản chung làm vì mình bản bệnh pháp bảo như vậy tuy rằng hiện tại sẽ chịu bị thương sau đó đối với ngươi có càng to lớn hơn chỗ tốt phó ngọc hinh lắc đầu nói vẫn là không cần ta biết ngươi tốt với ta bất quá ta ngược lại là rất yêu thích ngọc bích tiêu còn nay đáng phép chung ngươi vẫn là giữ cho những người khác đi t chương tám mười nhìn từ dương thu hồi đáng phép chung phó ngọc hinh hỏi từ đại ca chúng ta tiếp theo làm gì là trực tiếp về trong cốc sao từ dương c ư ờ i nói ngươi đến quyết định đi ngươi nếu như muốn về cốc chúng ta trở về đi nếu như muốn ở bên ngoài du ngoạn một phen vậy chúng ta liền chung quanh đi một chút phó ngọc hinh cởi nói vậy chúng ta trước hết không đi trở về ngược lại trong cốc cũng không có việc gì ngươi cũng khó được đi ra một chuyến từ dương cười ha h a nói ta không phải khó được đi ra trường sinh cốc bên trong nhiều tiêu giao tự tại ta hà tất tự gây phiền phức chạy đến đây ngươi đã muốn ở bên ngoài vui đùa một chút vậy chúng ta trước hết không đi trở về hai người từ trường sinh cốc bên trong đi ra sau liền với tiểu hạo tại không về trong ao đầm chung quanh đi bộ không về đầm lầy làm vần châu cùng minh châu tu tiên giả thí luyện nơi, nơi này đối lập cùng man hoang sơn mạch vẫn là rất an toàn bất quá tại không về đầm lầy tu tiên giả cũng không thông thường dù sao tại này hai châu tu tiên giả con số dù sao vẫn là rất ít hơn nữa muốn tuyển chọn thí luyện nơi vân châu tu sĩ còn có thể đi man hoang sơn mạch b i ê n giới mà minh châu tu sĩ thì lại có thể đi ở ngoài hải b i ê n giới hai người tại không về đầm lầy du đãng chỉ là đơn thuần du ngoạn m à t h ô i bất quá nhìn thấy có thiên tài địa bảo hai người cũng sẽ dừng lại vật h á i bất quá nếu như những n à y thiên tài địa bảo là bị yêu thú nhìn mà cũng không phải là vô cùng hiếm thấy hai người cũng sẽ bởi vì phiền phức mà từ bỏ ngày này từ dương hai người đi dạo xung quanh thời điểm phát hiện một cây bị địa ngô canh trừng hồng n ạ t lan hồng ngạc lan cùng bồ đề quả giống nhau là một loại mở ra linh trí linh dược bất quá bị bồ đề quả muốn hiếm thấy nhiều tuy rằng nó hiệu quả cùng bồ đề quả gần như nhưng là từ dương vẫn là quyết định đưa nó hai xuống bởi vì từ dương tin tưởng không có dược hiệu hoàn toàn tương đồng hai loại linh dược địa ngu giống như con tê tê bất quá trên người không có vậy mà là tinh tế bộ đông tại không về trong ao đầm đây là một loại dù sao vẫn tính ôn hòa yêu thú nếu muốn hái được hồng ngạc lan như vậy liền muốn đánh đuổi hoặc là trực tiếp giết chết thủ hộ nó địa ngu bất quá trong chuyện này cũng có rất nhiều kỹ xảo bởi vì yêu thú đang nhìn đến mình không thể bảo vệ mình thủ hộ linh dược liền sẽ chọn hủy diệt từ dương quay về phó ngọc h ì n h g ầ n ngu từ tiểu hạo trên người nhảy xuống từng bước từng bước chậm rãi tới gần trăm chú địa nhìn mình chằm chằm địa ngu này con địa ngu chỉ có kết đan hậu kỳ tu vi bất quá địa ngu tốc độ cực nhanh vì lẽ đó cho dù từ từ dương trên người cảm nhận được á p lực rất lớn cũng tạm thời không có chạy trốn nhìn một bộ khẩn trương dáng dấp địa ngu từ dương lấy ra một viên bồ đề quả nói rằng con vật nhỏ ta nắm cái này đổi với ngươi như thế nào địa ngu vẫn là một bộ bộ dáng khẩn trương bởi vì hoang dại yêu thú căn bản nghe không rõ nhân ngôn ngữ ngược lại là mặt sau phó ngọc hinh nghe được từ dương khanh khách địa nợ đủ cười bất quá b ổ đề quả đối với nó sức hấp dẫn vẫn là q u ả lớn tại từ dương đem b ổ đề quả xa xa tung sau con tia địa ngu liền lấy như tia chớp tốc độ đem b ổ đề quả tiếp được địa ngu tiếp được b ổ đề quả còn muốn về đến trông coi nó hồng n g ạ c lan nhưng là lúc này từ dương đã đến linh dược bên cạnh nó còn chưa tới trước mặt đã bị từ dương một cái tắt cho đánh bay bay ra bốn năm triệu viễn địa ngu quay về từ dương gầm nhẹ vài tiếng rất nhanh liền biến mất ở từ dương trước mắt t ừ dương hái được hồng ngạc lan đi tới phó ngọc hinh trước mặt dơ dơ lên nói rằng hình nhi như thế nào người phu quân ta ra tay rất nhanh sẽ quyết định phó ngọc hinh cười khanh k h á c h nói e sợ tại tu tiên giới cũng chỉ có n g ư ơ i sẽ như vậy làm nắm một viên bổ để quả cùng một con yêu thú mạnh mẽ đổi lấy một loại cùng nó giá trị như thế linh hảo t ừ dương cười nói ta này làm chính là cùng có lợi buôn bán nhưng c ầ u cải yên tâm thoải mái phó ngọc hinh cười k h ẽ hai tiếng nói nơi này ta nhớ quá đã tới chúng ta hẳn là khoảng cách năm đó ta thí luyện địa phương không xa tử dương sửng sốt nói rằng thật sao vậy chúng ta đi n g ơ i coi sơ thí luyện địa phương nhìn nói thật sự ta còn thực sự chưa từng thấy qua vân châu những đại phái này cái gọi là thí luyện nơi là hình dạng gì phó ngọc hinh trả lời những cái được gọi là thí luyện nơi chẳng qua là bị tiền bối q u y ể n hạ một khối thích hợp linh dược sinh tồn địa phương mà thôi bên trong yêu thú đẳng cấp cũng đều tại hồng đan kỳ những này thí luyện nơi giống như là thế tục hoàng gia vi bãi s ă n từ dương cười nói vậy dạng này thí luyện có ý nghĩa sao phó ngọc hinh nói như vậy thí luyện thành đương nhiên hiệu quả không phải quá tốt nhưng là bồi dưỡng một đệ tử cũng không dễ dàng hơn nữa rất nhiều đệ tử đều là môn phái cao tầng hậu nhân cũng không thể để bọn hắn đi địa phương nguy hiểm thí luyện đi từ dương gật đầu nói như vậy mặc dù đối với những đệ tử này không nhiều lắm chỗ tốt ngược lại cũng đúng là hợp tình hợp lý bất quá mấy canh giờ hai người liền đã tới lúc trước phó ngọc hinh thí luyện địa phương chỗ này quả nhiên như phó ngọc hinh nói tới giống như là một cái hoàng gia vi bãi săn bất quá cái này vi bãi săn quanh thân không phải một hàng rào mà là tu tiên giả trợ ậ pháp từ dương hai người cùng tiểu hạo vừa tới đã bị trông coi thí luyện nơi vào miệng lối vào vài tên tu sĩ phát hiện ra Cái nguyên à y luyện thí thời bình nơi n có ai coi, ai trông bất q á khi thí có đệ tử trong ở bên l u ệ luyện miệng, n tông môn mang đội người trông này tràng n thời thí điểm đội coi cái này thí luyện miệng, lối sẽ có g vào vào. y u lai là từ cốc chủ cùng từ phu nhân tại hạ thiên y môn vương minh tới gặp quá hai vị không biết hai vị tới nơi này là vì trông coi vào miệng lối vào có bốn tên tu sĩ nói chuyện chính là trong đó duy nhất một tên nguyên anh kỳ tu sĩ từ dương t ừ tiểu hạo trên lưng nhảy xuống nói rằng nguyên lai、like、là vương đạo hữu chúng ta là chung quanh du lịch đến đó chỉ là tùy tiện nhìn mà thôi vương minh đến chắp tay nói nguyên lai、like、là như vậy từ cốc chủ tùy tiện lúc này phó ngọc hinh tiến lên hỏi ở bên trong là cái kia phái đệ tử tại thí luyện cái này thí luyện nơi mặc dù là thuộc về thiên y môn bất quá ở bên trong thí luyện nhưng không nhất định đều là thiên y môn tu sĩ không ít tông môn tại không về đầm lầy đều có chính mình thí luyện nơi trong bọn họ cũng sẽ làm một ít giao lưu tỷ như phái đệ tử đến những khác môn phái thí luyện nơi thí luyện vương minh qua lại nói ở bên trong là thiên y môn cùng ảo giác tông đệ tử phó ngọc hinh điểm gật đầu nói lúc trước ta cũng vậy ở trong này thí luyện không biết ta có thể hay không vào tham vương minh đến cười ha hà nói từ phu nhân muốn đi vào đó là ta thiên y môn vinh hạnh ngươi x i n cứ tự nhiên phó ngọc h i n h quay về từ dương nói từ đại ca ta đi vào nhìn một cái một hồi liền đi ra bọn ngươi ta một hồi từ dương gật đầu nói ngươi mang theo tiểu hạo vào đi thôi tốc độ của nó nhanh phó ngọc h i n h gật gù liền mang theo tiểu hạo tiến vào đến thí luyện giữa trường diện phó ngọc h i n h sau khi tiến vào vương minh mà nói nói từ cốc chủ nói đến ngươi trường sinh cốc cùng ta thiên y môn cũng coi như là nhân thân quan hệ không biết từ cốc chủ có thể hay không n g nang mặt mũi đến đây thiên y cốc một chuyến tham gia lần này vân châu tụ hội Trường sinh lấy một tư thái xuất từng tham ít tu tiên tụ thực tụ trường một tham nhưng như nhưng sinh môn hiện ở bang nguyên bên cạnh đã có hơn 70 năm, cũng không này diễn môn phái thực lực tụ hội trường sinh nhưng một lần cũng không có tham gia giả gia. phái hội, loại biểu phái hội cốc có lực cốc có lấy là ở đã vừa mới bắt đầu trường sinh cốc đều là lấy cốc chủ bế quan vì l à nguyên do chối tử mà lần trước không có bế quan nhưng cũng đem ảo giác tông mời chối tử đi đây cũng không phải từ dương thanh cao tự k i ê u mà là xác thực đối với như vậy tụ hội không cảm thấy hứng thú từ dương trầm ngâm nói này hai mươi năm tụ hội ta trường sinh cốc một hạng không tham dự hay là thôi đi vương minh đến nói từ cốc chủ không muốn tham dự thế nhưng ta muốn trường sinh cốc bên trong vẫn có mấy người nguyện ý tham dự từ phu nhân từ thiếu cốc chủ còn có điển thanh có thể đều là xuất từ thiên y môn bọn họ hiện tại tuy rằng tại trường sinh cốc nhưng là cũng chưa chắc không muốn mặt mày dạng dỡ xuất hiện ở ngày xưa đồng môn trước mặt từ cốc chủ ngươi nhiều suy nghĩ một chút nghe được vương minh đến từ dương tầm h nói năm đó ta tại chu gia cũng từng có quá áo gấm về nhà ý nghĩ bọn họ cũng chưa chắc không có đặc biệt là hình nhi cùng danh vũ mẹ con bọn hắn năm đó ở thiên y môn chịu đựng oan ức rất nhiều khả năng cũng có phong quang trở về một chuyện ý、nghĩ. chỉ là trường sinh cốc sự đều theo chiêu ý nguyện của mình đến nhiều năm như vậy bọn họ chưa hề nói nhưng l à nhưng không có nghĩa là bọn họ không muốn suy nghĩ kỹ đ ạ i một hồi từ dương nói vậy cũng tốt lần này tụ hội ta trường sinh cốc tham gia từ dương làm việc từ trước đến giờ chỉ bằng mượn chính mình yêu thích lúc này đã có tham gia lần này tụ hội ý nghĩ cũng sẽ không kiên g kỵ mình là bị người ta khuyên động trực tiếp liền đồng ý gặp từ dương như thế sảng khoái liền đồng ý vương minh đến hơi xứng sở tiếp theo cười nói vậy thì đa tạ từ cốc chủ tiếp thu ta thiên y muôn n ờ i nói đến trường sinh cốc cùng thiên y môn đều thuộc về luyện đan tô n g môn sau đó còn nhiều hơn giao lưu giao lưu mới có thể càng tốt giữ gìn hai phái lợi ích từ dương sửng sốt nói rằng cái gì giữ gìn hai phái lợi ích thiên y cốc tại đại nhiễm trường sinh cốc tại b ă n g nguyên hai nơi cách nhau mấy trăm ngàn dặm có thể có cái gì cộng đồng lợi ích vương minh đến nói những năm này nhìn thấy trường sinh cốc có như vậy một cái cố định thời gian khai trương đan dư ợ c phô ta thiên y cốc cũng chỉnh một cái những năm gần đây ngược lại là vì ta thiên y môn kiếm lấy không ít tinh thạch sau đó nếu như trường sinh cốc cùng thiên y môn có thể đang hành động trên bảo trì nhất trí chẳng phải là càng phù hợp hai phái lợi ích từ dương này xem như là rõ ràng nguyên lai ý của hắn là để trường sinh cốc cùng thiên y môn liên hệ tin tức như vậy đan dược giá cả linh dược giá cả liền đều do hai phái định đoạt vậy sau này muốn lấy được càng to lớn hơn lợi ích tự nhiên là càng thêm dễ dàng trên thực tế thiên y môn tuy rằng lập phái hơn v à n năm nhưng là bây giờ bọn họ mở đan dược phô thật sự chính là hướng về trường sinh cốc học tập thiên y môn tại trước đây có vân châu tối chuyên nghiệp thầy luận đan vì lẽ đó những luyện đan sư này đều là một bộ cao cao tại thượng gián g vẻ có người tới cửa cầu lấy đan dược bọn họ cũng sẽ lấy cao hơn đan dược rất nhiều lần giá trị đến thu lấy cầu đan giả các loại thiên tài địa b ả o nhưng là từ khi trường sinh cốc bắt đầu đối với ở ngoài bán đan dược đồng thời tiếng tăm càng ngày càng to lớn thời điểm đi thiên y môn cầu lấy đan dược người liền ít đi không ít này trực tiếp liền ảnh hưởng đến thiên y môn lợi ích chỉ là bởi vì bọn hắn kiêng kỵ từ dương cùng chú kiếm sân trang cho nên mới không có đi đối phó trường sinh cốc như vậy vì bảo vệ môn phái lợi ích những kêu bình thường cao cao tại thượng thầy luyện đan liền không thể không thả xuống thân phận cùng tu luyện của h ắ n giả làm trao đổi tuy rằng thiên y môn mở ra một cái đan dược phô đạt được không ít chỗ tốt nhưng là cũng không phải là mọi người đều hiểu biết được đủ trường nhạc ngược lại đại đa số người đều là vô cùng tham lam vì lẽ đó hiện tại vương minh đến có đối với t ừ dương mấy câu nói một khi trường sinh cốc cùng thiên y môn liên hợp lại cùng nhau bọn họ sẽ thu được càng to lớn hơn lợi ích mà thầy luyện đan lại sẽ trở lại cao, cao tại thượng địa vị chương chín lòng người không giống vương minh đến để tử dương trong lòng phát lệnh những năm này hắn ở tại trường sinh cốc không cùng người ngoài tiếp xúc nhưng không ngờ rằng trường sinh cốc một ít cách làm đã khiến cho người khác bất mãn tuy rằng trong lòng có cảnh giác nhưng là từ dương trên mặt nhưng không hề biến hóa b a y về vương minh đến c ư ờ i nói trường sinh cốc đệ tử mở một cái như thế đan dược phô cũng là vì tỉnh đi tìm linh dược thời gian chuyên tâm nghiên cứu đan đạo còn lợi ích cái gì cũng không phải vô cùng lưu ý vương minh đến điểm gật đầu nói từ cốc chủ nói không sai giống chúng ta như vậy luyện đan tông m ô n một lòng muốn nhờ bất quá là trí cao đan đạo đem chính mình luyện chế ra đan dược cùng người khác linh dược trao đổi k h ô người chỉ có thể tiết kiệm tìm kiếm linh tiết tìm kiệm kiếm d ợ c t h nói những này gạt người chuyện ma quỷ thực sự là đã đạt đến có thể lừa gạt mình trình độ rồi nói đến dĩ nhiên đường đường chính chính thực sự là đủ vô sỉ vương minh đến cũng không biết từ dương trong lòng đang suy nghĩ gì hắn đầu tiên là cảm thán một phen chính mình môn phái cao thượng sau đó nói tiếp thế nhưng một cái thầy luyện đan bồi dưỡng tốn hao linh dược rất nhiều cho nên chúng ta cũng chỉ hào h ư ớ n g về những k i a đến đây bán đan tu sĩ nhiều thu lấy một điểm đồ vật như vậy mới có thể càng tốt bồi dưỡng đời sau đan sư bảo đảm tu tiên giới đan đạo trường thịnh không suy từ dương điểm gật đầu nói vương đạo h ư u nói có lý này luyện đan thất bại độ khả thi rất lớn nhiều thu lấy cầu đan nhân đồ vật ngã cũng là vô khả hậu phi từ dương ngoài miệng tuy rằng không phản đối vương minh đến nhưng là nhưng cũng không thèm đi nói chuyện cùng hắn lúc mới bắt đầu vẫn tình cờ thêm vào hai câu sau đó liền dứt khoát bãi làm ra một bộ ái để ý tới hay không g á n vẻ Có như thế một con ruồi tại bên thai kêu loạn sắt thực khiến người ta khó chịu cũng may chỉ quá một hồi phó ngọc hinh liền từ bên trong đi ra từ dương quay về vương minh mà nói nói chúng ta liền đi trước còn ngươi nói hai phái hợp tác sự đợi được vân châu tụ hội thời điểm ta tại cùng lý trưởng môn nói đi nói xong cũng không giống nhau không chờ vương minh mà nói nói cái gì nhảy đến tiểu hạo trên người nhanh chóng rời khỏi nơi này từ đại ca vừa các ngươi đang nói cái gì a đợi được đi ra khỏi thật xa phó ngọc hinh hỏi từ dương trầm giọng nói không cái gì chỉ là hắn mời ta đi tham gia lần này tại thiên y môn cử hành vân châu tụ hội mà thôi phó ngọc hinh sửng sốt hỏi cái kia ngươi đã đáp ứng sao từ dương cười nói ngươi nhớ ta đáp ứng vẫn là nhớ ta không đáp ứng đây phó ngọc hinh khẽ cười nói ta mới là không quản ngươi đáp có nên hay không đây từ dương cười nói ta đã đáp ứng tiếp theo liền đem chuyện vừa rồi nói một bên n g h e xong từ dương phó ngọc hinh hỏi ngươi sẽ đáp ứng cùng thiên y môn hợp tác sao từ dương trầm giọng nói đến lúc đó rồi nói sau cho dù không đồng ý hợp tác với bọn họ sau đó chúng ta trường sinh cốc ở phương diện này cũng phải chú ý một thoáng hoặc là giảm thiểu đan dược dẫn ra ngoài hoặc là tăng cao đan dược giá cả nói chung không thể quá đáng đắc tội thiên ý môn phó ngọc hinh thấp giọng nói cứ như vậy tu tiên giới người sẽ cho rằng từ đại ca sợ thiên ý môn từ dương cười ha ha nói bọn họ thế nào nói lại mắc mớ gì đến ta hiện tại trường sinh cốc thực lực còn không mạnh đương nhiên phải tránh một chút danh tiếng đợi được thiên xích tu vi của bọn họ đều cao chúng ta cũng cũng không cần kiên g kỵ môn phái khác ý nghĩ phó ngọc hinh trả lời cái kia nếu như từ đại ca lần này làm ra nhộ bộ thiên y môn được voi đòi tiên đây từ dương cười nói bọn họ không dám lúc trước ta đi luyện ra tiếp ngươi thời điểm muốn thiên lâm đại ca b ồ i tiếp chính là có cáo mượn n oai hùm ý tứ hiện tại thiên lâm đại ca đã là chú kiếm sơn trang thiếu trang chủ bọn họ tự nhiên càng không dám hơn đắc tội ta chỉ là nhân không thể tổng thể ý dựa vào người khác cho nên ta mới có tạm thời thay đổi thiên y môn d ị vãng cách làm ý nghĩ phó ngọc hinh gật đầu nói s ắ c thực không thể tổng thể dựa vào người khác chúng ta trường sinh cốc còn muốn tại vân châu lao thế lực đặc biệt là thực lực bây giờ còn yếu thời điểm lần này đi thiên y môn thí luyện nơi tuy rằng vô cùng mất hứng nhưng là cũng có thể nói là chuyện tốt hiện tại biết thiên y môn phản ứng dù sao cũng tốt hơn tại thiên y môn đối phó chính mình thời điểm mới biết được muốn tốt hơn nhiều bất quá xảy ra cái này mất hứng sự tình từ dương cùng phó ngọc hình cũng không có tiếp theo du ngoạn hứng thú trực tiếp điều động phi kiếm liền hướng trường sinh quốc bay đi lần này xuất hành vốn là cho rằng sẽ làm lỡ thời gian rất dài nhưng là không nghĩ tới mới quá hơn nửa năm hai người liền từ bên ngoài trở lại khoảng cách lần này vân châu tụ hội còn có không tới thời gian hai năm bất quá tử dương sắp tới liền đem trường sinh cốc mọi người cho tụ tập lại trường sinh đại điện bên trong tử dương nhìn trường sinh cốc mọi người nói trải qua một thời gian nữa chính là lần này vân châu tụ hội thời gian lần này chúng ta trường sinh cốc cũng đem thăm ra các ngươi ai muốn đi liền nói ra nói xong tử dương tỉ mỉ chú ý một thoáng t r ú n g nhị đại đệ tử phản ứng khiến tử dương không ngờ rằng chính là nay nhị đại đệ tử bên trong dĩ nhiên chỉ có luyện vân y không có phản ứng gì cái khác đều có chút ý động nhìn thấy nhị đại đệ tử phản ứng tử dương hơi có chút thất vọng hắn vốn cho là ngoại trừ phó danh vũ ở ngoài những người khác hẳn là đều không có phản ứng gì mới đúng bất quá rất nhanh từ dương đầu góc liền quay lại hắn không thích như vậy tụ hội nhưng là tuyệt không có nghĩa là hết thệ đệ tử đều sẽ có ý nghĩ như thế lòng người không giống hắn cũng chưa hề đem ý nghĩ của mình toàn bộ áp đặt đến đệ tử trên người ý nghĩ từ dương nói nếu các người đều muốn đi chỗ đó liền đều đi thôi đợi được tụ hội cử hành thời điểm thiên s í c h cùng thanh kỳ trông coi trường sinh cốc những người khác đều đi thiên y môn tham gia tụ hội thạch thiên hổ trầm giọng nói ta cùng tiên x í đại ca đồng thời lưu ở trong cốc đi từ dương lắc, lắc đầu nói ngươi cũng đi, đi. đ i ề n thanh sư tỷ gà tới sau cũng chưa có trở lại quá ngươi lần này coi như là cùng nàng về nhà mẹ đẻ tào thiên s í c h nói rằng đúng vậy thiên hổ h u y n h đệ các ngươi đi tham gia tụ hội cũng hoa không được thời gian bao lâu hiếm thấy lần này tụ hội tại thiên y môn cử hành ngươi liền mang theo đệm ộ i về đi xem xem thạch thiên hổ nhìn đ i ề n thanh một chút nói tất cả những thứ kia nghe cốc chủ phân phó từ dương điểm gật đầu nói mặt khác đem trong cốc những năm này tồn đan dược ngoại trừ lưu lại một ít đồ dự bị liền toàn bộ giá rẻ bán đi, đi. đợi được lần này tụ hội kết thúc chúng ta trường sinh cốc sau đó đan dược buôn bán liền đổi thành năm năm một lần đi thạch thiên hồ hỏi cốc chủ vậy thì vì cái gì chúng ta trường sinh cốc qua nhiều năm như thế không chỉ đệ tử đan đạo tu vi tiến triển rất nhanh hơn nữa danh tiếng cũng là chuyển khắp vân châu nay cố gắng chuyện làm ăn tại sao liền không làm cơ chứ tào thiên xích cũng nói đúng vậy cốc chủ nếu như bỏ qua đan dược buôn bán sau đó đệ tử luyện đan cần mạo hiểm đi v ậ t hái linh dược từ dương cười ha ha nói rằng những năm này chúng đệ tử đan đạo tu vi đều có tiến bộ rất lớn cũng là thời điểm trầm tích một tháng những năm này thu hoạch còn ngoài ra bất quá phó ngọc h i n h cái này tại trường sinh cốc bên trong duy nhất có thể thay đổi từ dương ý nghĩ người đều phụ họa từ dương thuyết pháp những người khác cũng liền không nói cái gì nữa nhìn thấy tất cả mọi người không nói cái gì nữa từ dương nói vậy chuyện này cứ như vậy các ngươi đều đi xuống đi tất cả mọi người nhìn thấy từ dương hưng thu không cao cũng không có ai hỏi từ dương lần này đi ra ngoài sự t ì n h liền c á o rời khỏi trường sinh đại điện nhìn thấy tất cả mọi người đi phó ngọc hinh hỏi từ đại ca ngươi làm sao vậy không phải trên đường đã quyết định lần này đi thiên ý môn đệ tử cùng đan dược phô chuyện sao từ dương lắc lắc đầu nói rằng không phải bởi vì những này mà là nghĩ tới những thứ này nằm ta dĩ nhiên đều tự cho là bọn hắn sẽ cùng ta có như thế tâm tư không nghĩ tới đi tham gia cái gì tụ hội nhưng là ta sai rồi lòng ngươi không giống ý nghĩ của bọn hắn ta làm sao có thể đoán đến đây phó ngọc hinh nghe vậy sửng sốt nhìn từ dương hỏi ngươi không muốn bọn họ đi từ dương cười nói không phải chỉ là nghĩ tới những thứ kia nhị đại đệ tử ngoại trừ vân y dĩ nhiên đều muốn đi tham gia cái gì tụ hội mà hơi xúc động thôi bọn họ muốn đi ta tự nhiên không có ý kiến phó ngọc hinh nói rằng những n à y nhị đại đệ tử nếu như thả ở thế tục vậy chính là tương đương với những kia môn phái võ lâm bên trong không ra khỏi cửa đệ tử tự nhiên đối với võ lâm vô cùng ngóng trông ngược lại là vân y đứa nhỏ này rất khó chiếm được tâm tính mỏng trầm ổn sau đó ngược lại là danh vũ hảo giút đỡ từ dương gật đầu nói vẫn y tuy rằng thoại thiếu ngược lại thật là hiếm thấy hảo cô nương trường sinh cốc mọi người tuy rằng không hiểu từ dương chuyện phân phó nhưng là vẫn là dựa theo từ dương phân phó đem trường sinh cốc những năm này tổn chữ đan dược toàn bộ dựa theo không hề có một chút lợi nhuận phương thức bán đi ra ngoài trước tới mua đan dược các phái tu sĩ tuy rằng không rõ trường sinh cốc tại sao muốn làm như vậy thế nhưng gặp phải chuyện tốt như vậy bọn họ vẫn là dồn dập móc ra nhiều năm cất giấu trước tới mua cứ như vậy tuy rằng trường sinh cốc đến lợi rất ít nhưng là nhưng chiếm được không ít hiếm thấy thiên tài địa bảo qua thời gian này những đan dược kia phô đan dược tiêu số lượng lớn tăng nhưng là trường sinh cốc chúng đệ tử nhưng không có nắm chặt luyện đan mà là dành thời gian tăng lên mình cùng nhân tranh đấu kinh nghiệm trường sinh cốc chúng đệ tử cũng xác thực như tử dương nói như vậy trải qua những năm này luyện đan biến chỉ biết luyện đan tranh đấu kinh nghiệm c ự c nhỏ nếu như lấy như vậy trạng thái đi tham gia tụ hội cái tiêu cũng chỉ có mất mặt phần nhìn chúng đệ tử ngốc đấu pháp phương thức tử dương lắc lắc đầu nói bọn họ xem ra tu vi tại cùng thế hệ bên trong đều là đứng đầu nhưng là này tranh đấu kinh nghiệm nhưng thật sự là ít đáng thương xem ra lần này đem đan dược vô đổi thành năm năm mở một lần cũng thật là cải đúng rồi tào thiên xích nói Các chủ, họ như không không họ tranh đấu một điểm linh tính đều không có,、so、với minh bọn bọn dương nói, nguyệt đã đấu điểm đều đảo xem xa. một kém là gì sai. so sĩ cái tồi, với Từ tu có, phó ngọc hinh nói rằng từ đại ca kỳ thực bọn họ cùng những kia thí luyện quá đệ tử so với cũng không kém chỉ là cho tới nay cùng ngươi tiếp xúc đều là minh nguyệt đạo tu sĩ hơn nữa đều là tu vi cao thâm lợi tự nhiên tầm mắt cũng cao vì lẽ đó liền không lọt mắt các đệ tử tranh đấu trình độ từ dương nói nếu muốn đi tham gia cái kia cái gì tụ hội vậy thì có c h ỉ n h ra trường s i n có q y phong đến như vậy trình độ không thể được vẫn là do ta đến giáo dạy bọn hắn nên thế nào đi cùng những tu sĩ khác tranh đấu đi chương mười hoa sen chu danh vũ dừng lại ta và ngươi tỉ thí một trận từ dương bay về đang cùng dịch ngọc dịch phong tỉ thí từ danh vũ nói rằng thạch dịch ngọc cùng từ dịch phong vừa nghe ngay lập tức sẽ lui ra tỉ thí trên sân cũng chỉ còn sót lại còn có chút xứng sở từ danh vũ quá một hồi từ danh vũ nhìn đã đứng ở đối diện từ dương nói rằng cha ta làm sao có thể cùng ngươi so với đây ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi từ dương nói ngươi yên tâm ta sẽ đem tu vi áp chế đến giống loại người như ngươi trình độ hơn nữa cũng sẽ không dùng nguyên anh kỳ mới có thể nắm giữ pháp thuật ngươi dùng pháp thuật gì cùng kiếm quyết ta liền lấy cái gì cùng ngươi so với t ừ danh vũ vừa nghe không người nói vậy cũng tốt cha xin chỉ giáo nói trước tiên cho mình thêm vào một tầng đằng giáp thuật sau đó khẩn trương nhìn từ dương từ dương nhìn thấy từ danh vũ phản ứng cũng không cho mình thêm vào cái gì phòng hộ pháp thuật mà là cái gì cũng không làm đứng ở nhi t ử đối diện nói rằng ngươi tới trước đi t h danh vũ gật đầu nói được cha ngươi xem trọng nói liền phát sinh một đạo quấn quanh thuật hướng về từ dương trên người đánh tới đây là phó danh vũ lần thứ nhất cùng cha của mình t ỷ thí cũng không dám có một chút qua loa pháp thuật này khiến chính là đúng quy đúng cụ hơn nữa pháp thuật sử dụng c h ỉ n h tự cũng là bình thường thuộc tính m ộ t tu tiên giả giả con đường quen thuộc trước tiên phòng hộ lại khống chế đối thủ cuối cùng mới tùy thời chế địch từ dương nhìn thấy từ danh vũ lấy quấn quanh thuật hướng về chính mình tấn công tới cũng sử dụng một đạo quấn quanh thuật quấn quanh thuật bình thường đều là, là một loại khống chế kẻ địch hành động pháp thuật nhưng là tại từ dương sử dụng tới nhưng là dùng để phòng thủ pháp thuật từ danh vũ sử dụng quấn quanh thuật làm cho tỉ thí trên sân đột nhiên xuất hiện rất nhiều dây leo hướng về từ dương trên người t r ê n đi nhưng là từ dương sử dụng quấn quanh thuật nhưng chỉ triệu hồi ra mấy cái dây leo sau đó dùng này mấy cái dây leo liền đem từ danh vũ lượng lớn dây leo t r n lại đây cũng không phải từ dương đối với loại này lý giải vượt qua từ danh vũ mà là từ dương quấn quanh thuật dùng cực xảo chỉ thấy hắn lấy pháp thuật phát sinh dây leo tuy r ằ n g lượng thiếu nhưng cực kỳ linh hoạt tại từ danh vũ phát sinh dây leo bên trong mấy lần xen kẽ liền đem từ danh vũ pháp thuật làm hỏng làm cho từ danh vũ phát sinh quấn quanh thuật chính mình liền trên loạn tung lên sau đó rất nhanh sẽ hóa thành linh khí tiêu tán nay đạo lý trong đó rất đơn giản giống như là đem một ít quấn quanh dây leo cố định lên chỉ cần đem bên trong chỗ mấu chốt cố định lại là được rồi từ dương rất dễ dàng phòng ở từ danh vũ pháp thuật cũng không phản kích mà là lẳng lặng đợi từ danh vũ đón lấy công kích thời gian sau này từ dương xem như là để trường sinh cốc mọi người kiến thức cái gì gọi là t ỷ thí nghệ thuật bất luận từ danh vũ phát sinh pháp thuật gì cùng kiếm quyết từ dương đều là lấy tương đồng pháp thuật cùng kiếm quyết đi chặn nhưng là bất luận từ danh vũ công kích cỡ nào mạnh mẽ từ dương đều là rất dễ dàng tiếp được từ danh vũ công kích t ừ dương tuy rằng không có trải qua cái gì chuyên môn thí luyện nhưng là hắn đến cùng là chính mình nộ g ra một môn tuyệt thế công pháp hơn nữa kiến thức rộng rãi một đại t ô n g sư năm đó hắn bắt đầu lúc tu luyện toàn dựa vào chính mình tìm tòi mà không có sư phụ chỉ đạo như vậy tuy rằng tại mới vừa lúc mới bắt đầu gặp phải kẻ địch rất chịu thiệt nhưng là một khi có nhất định thành tựu nhưng không phải người bình thường có thể so sánh được thế nhưng lần này t ừ dương cùng từ danh vũ tỉ thí mục đích nhưng không phải là vì để trường sinh cốc mọi người liền thật sự tại ngăn ngắn hơn một năm thời gian trong thật sự tại đấu pháp trên có cái gì đại tiến bộ mà là muốn sớm đả kích một thoáng chúng đệ tử kiêu ngạo tâm tình tựa như tào thiên xích cùng phó ngọc hinh nói như vậy trường sinh cốc chúng đệ tử thực lực s á c thực không kém hơn nữa tại cùng thế hệ bên trong đều là tuyệt đối cao thủ từ dương có thể tưởng tượng đến lần này thiên y môn tụ hội những đệ tử này nhất định sẽ danh tiếng chấn động mạnh vì không để bọn hắn sản sinh cái gì kiêu ngạo tâm tính từ dương liền muốn sớm cho bọn hắn biết sơn ngoại h ư u sơn nhân ngoại h ư u nhân đạo lý nhìn vẻ mặt thủ dũ từ danh vũ từ dương không hề nói gì của vũ mà là nói rằng danh vũ hiện tại để đổi ta tiến công ngươi chú ý từ danh vũ sau khi nghe vội vàng thu thập tinh thần chuẩn bị ứng đối phụ thân công kích tuy rằng hắn căn bản cũng không có đánh thắng phụ thân ý nghĩ nhưng là vạn vạn không nghĩ tới sẽ như vậy thảm hiện tại phụ thân lần tấn công thứ nhất hắn là bất luận như thế nào đều muốn đỡ được bằng không hắn e sợ liền một điểm lòng tự tin cũng không có chỉ thấy từ dương đầu tiên là một đạo đùi gai thuật nghĩ phó danh vũ đánh sang bùi gai thuật là một loại phòng ngự pháp thuật từ danh vũ cùng bên sân mọi người thấy đến từ dương pháp thuật đều là sửng sốt bất quá cũng đều biết từ dương chắc chắn sẽ không thả ra cái gì lãng phí chân nguyên pháp thuật cũng đều nhìn chằm chằm từ dương đón lấy động tác nhìn thấy phụ thân pháp thuật từ danh vũ phản ứng là gia tăng cho mình thêm vào dạy đặc phòng ngự pháp thuật cái gì đang giáp thuật kiên giáp thuật loại hình một tầng lại một tầng đem chính mình phòng ngự chặt chẽ mục đích của hắn rất đơn giản chính là ngăn trở phụ thân đợt công kích thứ nhất nhưng là từ dương rồi lại thử mấy cái bụi gai thuật đem từ danh vũ vi quá chặt chẽ sau đó sử dụng mấy cái m ộ t đâm thuật rồi rời đi tỉ thí tràng độc lưu từ danh vũ một người ở tại tỉ thí trên sân nhìn thấy từ dương đi tới bên sân phó ngọc hinh hỏi từ đại ca ngươi cùng danh vũ không tiếp vượt lên từ d ư n g trả lời không cần so với hắn sống quá này luân phiên công kích liền còn lại không được bao nhiêu chân nguyên phó ngọc hinh nghe vậy gật g ủ tiếp theo hướng về giữa trường từ danh vũ nhìn lại b ù i gai thuật là một loại phòng ngự pháp thuật bất quá nếu muốn giống như bây giờ đem từ danh vũ vây lại cũng không phải một cái chuyện đơn giản nhưng là nếu như hắn không làm chống lại cái kia sử dụng vài đạo b ù i gai thuật ngã cũng thật sự chính là rất đơn giản liền đem hắn vây lại b ù i gai thuật tác dụng là vây nốt từ danh vũ như vậy dùng để công kích liền chỉ có thể là một đâm thuật từ dương phát sinh một đâm thuật số lượng không nhiều nhưng l ạ nhưng cực kỳ g á m chắc chỉ thấy những kia do pháp thuật hình thành m ộ t đâm vào từ danh vũ trên người công kích một tháng sau đã bị trên người hắn phòng ngự pháp thuật cho gậy trở về sau đó lại bị vây quanh từ danh vũ đ u ổ i gai thuật cho đàn hồi trở lại kế tục hướng về hắn công tới đấu pháp tranh đấu trong quá trình phòng ngự một phương vốn là tiêu hao chân nguyên cũng sắp hơn nữa m ộ t đâm thuật cũng coi như là một loại lấy cờ l ậ c d i ệ n pháp thuật vì lẽ đó từ danh vũ chân nguyên liền tiêu hao đặc biệt nhanh tại từ dương phát sinh đ u ổ i gai thuật cùng m ộ t đâm thuật hóa thành linh khí tản ra thời điểm từ danh vũ trên người phòng ngự cũng chỉ còn lại một tầng đảng giáp thuật những pháp thuật khác cũng bởi vì không có chân nguyên chống đỡ mà tán đi phó danh vũ tản mất trên người đằng giáp thuật đi tới từ dương bên người thần t ì n h đủ r ũ nói rằng cha ta thất bại từ dương trầm giọng nói thất bại liền thất bại bại cho cha của mình cũng không có gì hay đủ r ũ bất quá sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân cho dù ngươi đánh thắng người khác cũng không có thể sản sinh tự mãn tâm tính ngươi là trường sinh cốc nhị đại đệ t ử đại sư h i n h đặc biệt là phải chú ý điểm này nói xong nhìn từ danh vũ trầm tư dáng vẻ nói rằng được rồi các ngươi luyện tiếp tập đi từ dương nói xong cũng cùng phó ngọc hinh trở lại trường sinh trong viện ta muốn vì chúng ta trường sinh cốc thiết kế một loại chuyên môn dùng để phi hành pháp bảo ngươi xem một chút hẳn là thiết kế thành hình dáng ra sao đây sau khi trở lại phòng hai người mới vừa dưới trướng tử dương liền nói nói phó ngọc hinh sửng sốt hỏi là như chú kiếm sơn trang thanh vân phi chu như thế đại biểu một môn phái như thế phi hành pháp bảo sao tử dương điểm gật đầu nói đúng vậy trước đây trường sinh cốc không có tham gia chính thức tụ hội lần này nếu tham gia cái kia chúng quy phải có cái ra dáng phi hành pháp bảo đi phó ngọc hinh nói rằng thì cũng thôi không chỉ minh nguyện đạo các đại phái có vân châu bảy đại phái cũng có tương tự phi hành pháp bảo hoặc là y ê u thú như tử vân phái thì có tử vân hạc thiên y môn cũng có bách thảo thuyền chúng ta trường sinh cốc cũng xác thực cần như vậy một loại đại biểu môn phái phi hành pháp bảo t ừ dương gật đầu nói đúng vậy một món đồ như vậy phi hành pháp bảo không chỉ là trên mặt vấn đề càng là có thể tăng cường môn phái lực liên kết một loại phương pháp phó ngọc hinh nghĩ một lát đột nhiên nói rằng không bằng chúng ta hay dùng hoa sen dáng v ẽ làm phi hành pháp bảo hình thức đi tử dương sửng ố t nói rằng hoa sen nói xong cũng lâm vào trong trầm tư nhìn thấy từ dương nửa ngày không hề trả lời lời của mình phó ngọc hinh nói rằng làm sao n g ư ơ i hiểm hoa sen dáng vẻ không tốt hay là chê hoa sen kiểu dáng xem ra như nữ tử phi hành pháp bảo từ dương sau khi nghe lắc đầu cười nói ta tại sao lại như vậy muốn đây hoa sen từ trước đến giờ bị tu tiên giả cho rằng là một loại ẩn chứa thiên địa t r í lý đ o á hoa hoa sen kiểu dáng pháp bảo tại tu tiên giới cũng rất thông thường nam tu tiên giả có ích hoa sen dáng vẻ làm pháp bảo kiểu dáng ta làm sao sẽ không đồng ý ngươi thuyết pháp đây ta chỉ là đang suy nghĩ thế nào đi thiết kế cái này phi hành pháp bảo mà thôi phó ngọc hinh cười nói vậy thì tốt ta ngược lại thật ra định muốn một cái hoa sen kiểu dáng phi hành pháp bảo nhưng đáng tiếc ta thanh l i ê n không thể dùng đến phi hành từ dương nói vậy ngươi làm sao không nói sớm ta liền vì ngươi luyện chế một cái là được phó ngọc hinh h ừ nhẹ nói ngươi liền sẽ không chủ động thế nhân ra muốn sao nhất định phải ta nói ra mới được từ dương sửng sốt thầm nói tâm tư của ngươi ta toàn rõ ràng vậy ta không được ngươi con run trong bụng bất quá nếu như vậy từ dương đương nhiên sẽ không nói chỉ nghe hắn cười nói là ta sai rồi vậy ta liền vì ngươi luyện chế một cái ngươi thỏa mãn phi hành pháp bảo được nói liền hướng b ê quan nơi đi đến phó ngọc hinh sửng sốt u nói rằng không cần gấp như thế ta chỉ là tùy tiện nói một chút từ dương nói không chỉ nên vì ngươi luyện chế một cái trong cốc chúng đệ tử cũng muốn có một kiện mới đúng p h á p bảo này nếu muốn luyện chế liền muốn tranh thủ làm được hay nhất sớm một chút bắt đầu miễn cho không đổi kịp tụ hội phó ngọc hinh nói rằng vậy ngươi đi đi bất quá phải nhanh điểm ra đến a từ dương cười nói luyện chế hoa sen t i ể u dáng pháp bảo ta cũng không có thiếu tâm đắc rất nhanh sẽ có thể luyện chế hảo nói xong cũng hướng về thư phòng đi đến phòng bế bê quan bên trong từ dương suy tính một phen vẫn là quyết định trước tiên vì làm chúng đệ tử luyện chế như thế tuyệt hảo phi hành pháp bảo như vậy thức tự nhiên là hòa sen kiểu dáng từ dương lấy năm loại thuộc tính tài liệu phân biệt luyện chế ra năm loại thuộc tính phi hành pháp bảo đến theo thứ tự là thuộc tính mộc thanh liên thuộc tính nước tử liên thuộc tính lửa h ồ n g liên thuộc tính thổ hoàng liên cùng thuộc tính kim kim liên thuộc tính mộc thanh liên là vì bèo tấm cùng trong cốc thuộc tính mộc đệ tử chuẩn bị mà cái khác bốn loại thuộc tính phi hành pháp bảo cũng dựa theo cốc nội đệ tử các loại thuộc tính số lượng luyện chế ra vài món được luyện chế xong cho chúng đệ tử phi hành pháp bảo trải ừ Dương bắt đầu thiết t đầu kế ư ờ n g n h cốc qua gần một tháng luận chế từ dương rốt cục đem hoa sen chu cho luận chế ra chỉnh chiếc hoa sen chu chính là một đoá màu xanh hoa sen bất quá này hoa sen chu cũng không phải thuộc tính mục mà là ngũ hành đầy đủ l u y ệ n chế xong hoa sen chu sau khi t chương mười một thiên y cốc từ dương tiến vào đến phòng bế quan bên trong bất quá thời gian hai tháng liền đem muốn luyện chế pháp bảo đều luyện chế thành công cũng là từ phòng bế quan bên trong đi ra tại từ dương b quan trong khoảng thời gian này trường sinh cốc nhị đại đệ tử cũng vẫn là ở luyện tập pháp thuật cùng pháp bảo v ậ n dụng bất quá bọn hắn trên người cái loại này nghe được muốn đi tham gia vân châu tụ hội sản sinh táo bạo khí cũng giảm ít đi không ít nhị đại đệ tử tại tỉ thí trên sân luyện tập tào thiên xích vợ chồng cùng thạch thiên hổ vợ chồng đều tại bên cạnh nhìn phó ngọc hình nhưng vẫn ngốc ở trong phòng các loại chờ từ dương xuất quan vì lẽ đó từ dương vừa về tới hai người gian phòng liền phát hiện phó ngọc hình. hình nhi đây là ta vì ngươi luyện chế phi hành pháp bảo ngươi xem một chút thích không t ừ dương đem chính mình vì nàng luyện chế cái kia đoá sen xanh phi hành pháp bảo lấy ra quay về chào đón phó ngọc hinh nói rằng phó ngọc hinh tiếp nhận này đoá cùng nàng tử phủ bên trong cái kia đoá giống nhau như lúc thanh l i ê n vui vẻ nói thực sự là giống nhau như lúc cảm tạ từ đại ca t ừ dương cười nói ngươi yêu thích là tốt rồi phó ngọc hinh vui dạo dựng đem này đoá sen xanh dọn nhỏ máu nhận chủ thu vào sau đó quay về t ừ dương hỏi vậy chúng ta trường sinh cốc dùng hoa sen chu ngươi cũng luyện chế ra sao t ừ dương đem màu xanh hoa sen chu lấy ra nói rằng ngươi xem chính là cái này phó ngọc hinh nhận lấy đánh giá một phen nói rằng cái này cũng là một đoá ngũ phẩm thanh l i ê n ngã cũng cùng ta thanh l i ê n cũng kém đường không lớn từ dương cười nói dáng dấp là khác biệt không lớn bất quá này chiếc hoa sen chu phóng to sau sẽ sản sinh màu xanh mây khói quay t r u n g quanh tại t r u n g quanh nó không chỉ có thể ngăn trở thần thức do xét xem ra cũng có vẻ này đoá hoa sen đẹp không ít phó ngọc hinh cười nói từ đại ca luyện chế chắc chắn sẽ không kém từ dương cười ha ha nói rằng cái này tự tin ta vẫn phải có chúng ta đi trường sinh đại điện đi đem mọi người triệu tập lại ta đem lần này luyện chế hoa sen kiểu dáng phi hành pháp bảo phân cho bọn hắn phó ngọc hinh gật g ụ liền theo từ dương hướng về trường sinh đại điện đi đến chính đang tỉ thí trên sân luyện tập chúng nhị đại đệ tử cùng tại bên cạnh coi nhìn bọn hắn tỉ thí bốn người nghe được từ dương truyền âm đều rất nhanh đi tới trường sinh đại điện trường sinh đại điện bên trong từ dương nhìn trường sinh q u ố c mọi người nói rằng cho tới nay các ngươi lấy cái gì kiểu dáng pháp bảo ta cũng không có đi quan tâm các ngươi bất quá lần này ta luyện chế một chút phi hành pháp bảo khi nhìn các ngươi có thể bỏ qua trước đây phi hành pháp bảo mà cải dùng ta cho các ngươi thống vừa luyện chế t ừ dương nói liền đem chính mình đang bế quan bên trong luyện chế hoa sen kiểu dáng phi hành pháp bảo dựa theo chúng thân thể con người thuộc tính phân cho mọi người mọi người tiếp được t ừ dương ném qua đến đủ loại hoa sen từng người phản ứng nhưng không như thế nữ tu sĩ tự nhiên là vô cùng yêu thích mà các vị nam tu sĩ trên mặt liền hiện ra có chút q u á i lạ này hoa sen kiểu dáng phi hành pháp bảo nhưng là không sai có thể đến cùng bộ dáng của nó là hoa dáng vẻ t à o tuyết bình thẳng thắn nhất trực tiếp đem trước kia phi hành pháp bảo giải trừ liên hệ sau đó liền đem chính mình hoa sen dọn nhỏ máu nhận chủ tinh tế cảm thụ một thoáng quay về tử dương nói rằng này hoa sen thật tốt còn có phòng hộ tác dụng từ dương cười nói tu tiên giới các dạng hiểm địa đều có phi hành pháp bảo có thêm phòng hộ tác dụng sau đó tái ngộ đến nguy hiểm thời điểm cũng không cần lấy thêm ra phòng ngự pháp bảo chỉ thôi thúc phi hành pháp bảo là được bình thường phi hành pháp bảo cũng không chứa phòng ngự công năng tại hoa sen pháp bảo bên trong gia nhập phi hành công năng nhưng là từ dương có cùng hát thiên hành đi không về đầm lầy tại cái kia nơi ác đ ị a trải qua cho nên mới phi đi một phen công phu cùng nhiều hơn một chút tài liệu bỏ thêm một cái phòng ngự công hiệu nếu như lúc trước từ dương có như thế một cái phi hành pháp bảo như vậy thông qua cái kia ăn mòn tính cực hồ nước lớn liền dễ dàng hơn nhiều đông đảo nam tu sĩ nhìn thấy từ dương mỗi người đều có như thế một cái phi hành pháp bảo tuy rằng cảm thấy không được tự nhiên nhưng vẫn là đem từng người hoa sen lên dọn nhỏ máu nhận chủ bất quá trước kia phi hành pháp bảo cũng không hề bỏ qua từ dương thấy thế cũng không để ý tới bọn họ kế vật tu tiên giới là cái rất thực tế địa phương khi bọn hắn cảm nhận được hoa sen pháp bảo chỗ tốt thời điểm dĩ nhiên là sẽ không cảm thấy nam giá hoa sen phi hành mà cảm thấy không được tự nhiên đem hoa sen pháp bảo phân cho mọi người sau lại qua thời gian bốn tháng từ dương mang theo mọi người liền từ trường sinh cốc xuất phát hướng về thiên y môn chạy đi vân châu tụ hội thời gian sắp đến một đoá do màu xanh mây khói vây quanh hoa sen lấy tốc độ cực nhanh đi tới đại n h i ệ m thiên phong quận cùng hoài nam quận giao nhau nơi một cái cấm địa này đoá hoa sen chính là từ dương đám người cưới hoa sen chu mà khu cấm địa này bên trong thì có từ dương đám người mục đích lần này thiên y cốc thiên y cốc là hai ngọn núi lớn trong lúc đó một cái thâm cốc so với trường sinh cốc mà nói nơi này mới tính là đúng là một sơn cốc gián dấp môn phái tu tiên lập phái địa phương đương nhiên phải là một cái linh khí sung túc nơi cái này thiên y q u ố c cũng làm thiên y môn trụ sở đương nhiên cũng là một chỗ linh địa nó phía dưới có hiện tại vân châu tu tiên giả bản thân biết to lớn nhất một cái thuộc tính m ộ t linh mạch có người nói năm đó một vị độ kiếp kỳ cao thủ tại hái thuốc thời điểm trong lúc vô tình phát hiện cái này bị thiên nhiên đại trận che lấp linh địa liền ở chỗ này t r i ề u thu đệ tử thành lập một môn phái môn phái này trải qua thời gian hơn mười ngàn năm phát triển liền trở thành vân châu bảy đại phái một t r o n g chính là hiện tại thiên y môn đối với thiên y môn lai lịch tư dương nhưng là có ý kiến của mình thiên y môn tổ sư xác thực có thể là độ kiếp kỳ cao thủ thế nhưng thiên y cốc nhưng khẳng định không phải thiên y môn tổ sư phát hiện trước thời đại thượng cổ vân châu cũng có rất nhiều cao thủ n h ư loại này cực kỳ hiếm thấy thuộc tính m ộ t linh m ạ n h hội tụ nơi làm sao có khả năng không bị người phát hiện đây đoán chừng là cái kia cái gọi là tiên h nhiên trận pháp cũng là tu tiên giới tiền bối bố trí xuống đến từ dương điều khiển hoa sen chu vừa tới thiên y cốc phạm vi thế lực bên trong đã bị một tên tu sĩ cho ngăn lại ngăn cản hoa sen chu tu sĩ là thiên y môn phái tới do xét trên thực tế tại bình thường thời điểm đại đa số môn phái là sẽ không tại thế lực của mình trong phạm vi sắp xếp đệ tử do xét bất quá lần này là tại thiên y môn tổ chức vân châu tụ hội thiên y môn tự nhiên là muốn an bài một ít đệ tử dò xét m g ờ i hỏi là cái kia phái đạo h ư u giá lâm tiên h y cốc tên kia thiên y môn đệ tử nhìn thấy cái này chưa bao giờ tại tu tiên giới từng xuất hiện phi hành pháp bảo tiến lên hỏi hoa sen chu bên trong từ dương quay về từ danh vũ nói rằng ngươi đi ra ngoài nói tiếp từ danh vũ gật gù đi ra khoan g thuyền quay về tên kia thiên y môn đệ tử nói rằng chúng ta là đại biểu trường sinh cốc ứng nhà người trưởng lão mời trước tới tham gia vân châu tụ hội đ ế nơi đ này đã vô cùng tới gần thiên y môn và miệng lôi vào ngoại trừ vân châu thất đại môn phái bên ngoài thế lực đều phải ở chỗ này đỉnh chỉ phi hành sau đó đi tới thiên y môn và o miệng lôi vào hiện tại tên đệ tử kết nhưng không có ngăn lại hoa sen chu mà là trực tiếp làm ra dấu tay x i n mời hiển nhiên thiên y môn là trước đó đã phân phó từ danh vũ quay về tên đệ tử kia vừa chắp tay cũng không nói cái gì liền trực tiếp trở lại hoa sen chu bên trong hoa sen chu trực tiếp bay đến thiên y môn lối vào mới ngừng lại mà hoa sen chu vừa dừng lại thì có một tên thiên y môn trưởng lao tiến lên đón hiển nhiên tên kia cùng từ danh vũ nói chuyện nhiều đệ tử đã đem t r ư ở n g sinh cốc mọi người đi tới tin tức truyền quay lại môn nội từ cốc chủ ngươi có thể tới ta thiên y môn tại hạ cùng trưởng môn đều cảm thấy vạn phần vinh hạnh tên trưởng lão kia tại từ dương mới từ hoa sen chu bên trong đi ra liền nói nói từ dương cười ha ha nói rằng ta trưởng sinh cốc làm vân châu môn phái tù tiên tự nhiên hẳn là nhiều tới tham gia vân châu tụ hội trưởng l ã o k h á c h khí tên trưởng lão kia cũng cười nói từ cốc chủ nói đúng xin mời vào trưởng môn ở bên trong chờ ngươi đây từ dương nói mời nói xong cũng mang theo trưởng sinh cốc chúng nhân đi vào từ dương lựa chọn ngày nữa y cốc thời gian ngược lại là thuộc về không còn sớm không m u ộ n đến sớm từ dương lời ư cùng những trưởng môn kia giao thế với đến t r ư ở liền có vẻ hơi quá ngạo khí Từ d cung đến t h minh i nguyệt cách Vân、châu、tụ h đảo minh nguyệt tụ tiên đại hội như thế tại vân châu tụ hội tổ chức trước đông đảo tham gia thịnh hội tu sĩ cũng sẽ tụ tập cùng một chỗ trao đổi thiếu hụt đây chính là tu tiên giới cái gọi là tu tiên phối trợ bất quá tại vân châu loại này phối trợ nhưng không nhiều đại phối trợ cũng chỉ có tổ chức vân châu tụ hội thời điểm mới có thể hình thành mới vừa gia nhập thiên y cốc không bao lâu tào ừ d ư thiên xích vợ chồng cùng chúng nhị đại đệ tử nghe được từ dương cùng tên trưởng lão kia sau quay về từ dương thi lễ một cái sẽ theo tên trưởng lão kia đệ tử rời khỏi nhìn thấy môn hạ rời khỏi từ dương lôi kéo phó ngọc hinh theo tên trưởng l ã o kia hướng về thiên y môn chính đường đi đến trường sinh cốc kiến trúc chủ yếu là xây ở đại cốc bởi vì cốc hai bên không có bao nhiêu địa phương mà thiên y môn chủ yếu kiến trúc đều là xây ở giữa s ư n núi còn đại cốc ngoại trừ ở một ít phụ thuộc vào thiên y môn sinh tồn phạm nhân ở ngoài những chỗ khác đều là dược viện thiên y môn đến cùng là vạn năm truyền thừa đan đạo môn phái những thuốc này trong viện mọc đầy đủ loại linh dược đương nhiên những n à y linh dược đều là bình thường linh dược thiên y môn chính đường là tại sơn cốc bên phải từ dương hai người theo tên trưởng lão kia đi đại khái một phút thời gian liền đã tới thiên y môn chính đường lúc này thiên y môn chính đường trên vẫn tụ tập lần này trước tới tham gia vân châu tụ hội trưởng môn các phái nhìn thấy tên trưởng lão kêu mang theo từ dương hai người tiến vào thiên y môn trưởng môn từ c h â u ngồi đứng lên nói rằng từ có chủ xin hãy tha lỗi có nhiều như vậy đạo hưu muốn ngồi vì lẽ đó không thể đến lối vào thung lũng đi n g n e t i ế p ngươi thiên y môn trưởng môn bất quá là lời khách sáo cho dù mặt khác sáu đại phái trưởng môn tới cũng chỉ là trưởng lão nghen tiếp mà thôi nếu muốn một phái trưởng môn nghen tiếp trừ phi là không minh kỳ tu sĩ tới hoặc là hướng về tư mã thiên lâm như vậy địa vị cực cao người đến mới được từ dương cười ha hà nói Dương trưởng môn k h á c h khí, có thể phái có t vị r ư ở n g lão đã là đã này nên vinh hạnh hạ. Thiên y tiếp tại hạ. của một ô môn không n trưởng môn cười nói, từ trách t cười cốc chủ i là ố t rồi, mươi ờ i ngồi. Nói xong chỉ chỉ bên cạnh này n g chỉ chỉ một trí. trí vị Vị ợ c cao, chủ lại là đỉnh khá cao, ngay luyện đỉnh ngay khá ra ra ra tay vị trí. Từ vị d ư n g c ư ờ hai ha, ha l ề n mang thoái e phó ngọc hình ngọc q u khứ t ạ cái kia nơi làm đi. Trưng 12, thoái nhượng ơ i đi. làm vân châu tu tiên giới chỉnh thể trình độ phải kém minh nguyệt đảo rất nhiều nhưng là các cái thế lực trong lúc đó quan hệ nhưng muốn so với minh nguyệt đảo phức tạp nhiều tại minh nguyệt đảo ngũ đại thế lực có cao cao tại thượng độ kiếp kỳ cao thủ tại từng người môn phái toa c h ấ n uy hiếp toàn bộ minh nguyệt đảo nhưng là tại vân châu tu là tối cao cũng bất quá là không minh kỳ tu sĩ mà thôi ở bề ngoài chỉ có bảy thế lực lớn có không minh kỳ cao thủ toa c h ấ n nhưng trên thực tế tại một ít vô cùng cổ lao thế lực bên trong cũng vô cùng có khả năng có không minh kỳ tu vì tu sĩ toa c h ấ n hơn nữa không minh kỳ cao thủ uy hiếp so với độ kiếp kỳ mà nói kém đến quá xa độ kiếp kỳ cao thủ có thuấn sát hợp thể hậu kỳ cao thủ năng lực nhưng là không minh kỳ tu sĩ nhưng không có thuấn sát nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trình độ vì lẽ đó tại vân châu tụ hội thời điểm thế lực khắp nơi tụ tập cùng một chỗ sẽ lẫn nhau thảo luận lợi ích phân phối đặc biệt là những t i u cách đến tương đối gần thế lực trong bọn nó lợi ích gút mắt muốn nói cái rõ ràng liền càng thêm khó khăn đặt ở một cái như thế trường hợp đến nói đương nhiên cũng sẽ không nói rõ ràng trừ phi song phương đều thỏa hiệp mới có thể đạt thành một cái tạm thời hiệp nghị trường sinh cốc vừa là phái không có chính mình m ọ linh thạch qua nhiều năm như vậy cũng chỉ là ở tại trường sinh cốc bên trong đương nhiên cũng không tồn tại cùng quanh thân môn phái lợi ích phân tranh muốn nói có phân tranh đó cũng là cùng tiên y môn trong lúc đó có chút ma sát bất quá như vậy ma sát là không tốt đặt ở công chúng trường hợp bên trong nói vì lẽ đó từ dương ngược lại là ung dung ngồi ở chỗ đó nhìn những trưởng môn kia các gia chủ lẫn nhau cãi vã những trưởng môn này các gia chủ thường thường sẽ vì một cái rất nhỏ mỏ quặng mà tranh mặt đỏ tới mang thai giống như là thế tục bên trong trồng chọn hai nhà nông hộ sẽ bởi vì đất ruộng chỗ giao giới một nhóm l ú a mà tranh cái không nớt nhìn mỗi cái trưởng môn biểu hiện từ dương thầm nói tranh đoạt lợi ích cũng thật là nhân tiên tính những này sống mấy trăm năm lão già bình thường ra vẻ đạo có thể đến liên quan đến chính mình lợi ích thời điểm rồi cùng những k i a phố phường đồ không khác biệt gì từ dương đi tới thiên y cốc là ở chính giữa giữa trưa hai người bọn họ đi vào trước những trưởng môn này các gia chủ cũng đã ở chỗ này thảo luận ích lợi của bọn họ phân tranh các loại chờ đến s á c trời bên ngoài đã tôi xuống thời điểm thảo luận một buổi t r ư a chúng vị cao nhân cũng đều không có được mình muốn kết quả bất quá này thảo luận vẫn là ở bên ngoài hoàn toàn ngầm hạ đến thời điểm ngưng nay cũng không phải bởi vì thời gian nguyên nhân mà là bởi vì thảo luận một ngày những trưởng môn này các gia chủ cũng cần xuống cố gắng tự hỏi một phen lấy chờ ngày mai tranh thủ lợi ích thời điểm chính mình một phương có thể chiếm được con trên các vị trưởng môn gia chủ tuy rằng vừa nay tranh chính là một phần không cho nhưng là tại lúc rời đi liền trở nên thật giống như là người không liên quan như thế lẫn nhau chào hỏi rồi rời đi chính đường điểm này e sợ thế tục những k ê u cáo g i ả người cũng không làm nổi đi t ừ dương nhìn thấy tất cả mọi người rời khỏi cũng muốn cùng mọi người rời khỏi chính đường nhưng là lúc này thiên y môn trưởng môn lại nói từ có chủ xin dừng bước t ừ dương thân thể dừng lại ngừng lại quay về thiên y môn trưởng môn nói rằng dương trưởng môn không biết gọi lại tại hạ có chuyện gì quan trọng dương trưởng môn cười nói từ khi lúc trước đến trường sinh cốc tham gia lệnh lang đại h ô n sau người ta cũng có gần tám mươi năm chưa từng gặp mặt lần này từ cốc chủ chịu nể nang mặt mũi đến thiên y môn đến tại hạ cũng là cảm thấy vạn phần vinh hạnh nếu như từ cốc chủ không có quan trọng hơn sự không bằng đến thư phòng một tự làm sao từ dương sửng sốt cười nói t ố t dương trưởng môn mời tại hạ cảm thấy vinh hạnh cực kỳ phó ngọc hinh nghe được từ dương nói rằng từ đại ca vậy ta đi sư phụ ta chỗ ấy một chuyến từ dương điểm gật đầu nói ngươi đi đi phó ngọc hinh sau khi rời đi từ dương liền theo dương trưởng môn xuyên qua chính đường hậu môn đi tới dương trưởng môn thư phòng từ dương vừa vào này thư phòng cũng cảm giác được này thư phòng bị trận pháp thủ hộ vô cùng kín e sợ đứng ở cửa thư phòng cũng không cách nào điều tra đến thư phòng tình huống bên trong từ dương thầm nói nơi này hẳn là thiên y môn bên trong một bí mật nghị sự nơi đi hai người phân chủ khách sau khi ngồi xuống dương trưởng môn nói rằng nói đến từ cốc chủ cùng thiên y môn vẫn là rất có duyên từ phu nhân cùng lệnh lang đều đã từng là ta thiên y môn đệ tử sau đó hai phái hẳn là nhiều hơn hợp tác mới lạ từ dương gật đầu nói dương trưởng môn nói có lý chỉ là ta trường sinh cốc có ý định học vạn phù môn làm cái nửa đóng kín môn phái cũng không đồng ý tham gia đến vân châu chứ nhiều chuyện bên trong được dương trưởng môn nói rằng này mấy lần tại vân châu tụ hội trên ta đều không nhìn tới từ cốc chủ cùng trường sinh cốc xuất hiện ta cũng vậy cho rằng từ cốc chủ vô ý vân châu việc chỉ là muốn ẩn cư tu tiên mà thôi chỉ là ta nghe nói trường sinh cốc những năm này vẫn vẫn duy trì ba tháng một lần đan dược p h ố trợ này ngược lại là cùng từ cốc chủ có chút không tương xứng cái này trong thư phòng là sẽ không bị người ngoài nghe được dương trưởng môn những câu nói này cũng là vô cùng trực tiếp nói ra từ dương cười nói ta trường sinh cốc cũng coi như là luyện đan t ô n g môn luyện chế ra đan dược chính mình dùng mãi không hết đương nhiên phải bán đi để đổi lấy một ít cái khác tu tiên đ ộ dùng dù sao trường sinh cốc vị trí cắn cỗi nơi bản thân cũng không có cái gì s ả n nghiệp dương trưởng môn trầm giọng nói từ cốc chủ cũng có đạo lý chỉ là có cái đề nghị không biết có nên nói hay không từ dương trả lời dương trưởng môn c ó chuyện cứ việc nói thẳng dương trưởng môn gật đầu nói được vậy ta liền nói thẳng thiên y môn lập phái vạn năm qua vẫn làm vân châu to lớn nhất luyện đ a n tông môn vì làm toàn bộ vân châu phần lớn tông môn cung cấp đan dược những năm gần đây cũng coi như là tích lũy rất nhiều kinh nghiệm ta muốn từ cốc chủ cũng biết chúng ta thiên y môn đan dược giao dịch quy tắc tới cửa cầu đan giả cần chuẩn bị đầy đủ bà phân linh dược cộng thêm một ít linh thạch hơn nữa chúng ta chỉ là có chuyện nhờ đan giả tới cửa mới đối ra ngoài thụ đan dược những năm gần đây như vậy quy tắc vẫn phù hợp thiên y môn lợi ích cũng vì vân châu tu tiên giả tiếp thu không biết từ cốc chủ đối với chúng ta môn phái quy tắc thấy thế nào từ dương nói quý phái quy tắc tại hạ không dám vạo luận dương trưởng môn nói xong cũng á c phái u chăm có các i chú điệu n h ta c á n h a k h ô n g chằm chằm từ dương vẻ mặt chỉ thấy từ dương sắc mặt đầu tiên là lạnh leo tiếp theo liền bắt đầu cười ha hả mà khiến dương trưởng môn cảm thấy đau lòng chính là theo từ dương tiếng cười hắn cảm thấy nguyên thần của mình cũng theo từ dương tiếng cười một trận chấn động quá một hồi lâu từ dương mới dừng lại tiếng cười nói rằng dương trưởng môn nói có lý tại hạ cũng xác thực là cho trường sinh cốc định một cái mới q u ý củ trước đây trường sinh cốc như vậy mỗi ba tháng liền mở một lần p h ố trợ phương thức cũng xác thực phải sửa lại liên quan với từ dương thực lực vân châu các môn các phái trưởng môn cũng đều từng làm suy đoán cũng đều rõ ràng từ dương khẳng định có chỗ hơn người cho nên mới phải có lớn như vậy năng lực đem chú kiếm sơn trang nhị thiếu ra mời đi theo làm hộ vệ của mình bất quá từ dương chưa từng có bày ra quá thực lực của mình cho nên đối với hắn thực lực chân thật khắp nơi vẫn đều là rất tò mò bất quá lúc này dương trưởng môn xem như là cảm nhận được từ dương thực lực hắn cho dù tu vi không phải nguyên anh kỳ đ ị n h thực lực tại nguyên anh kỳ cũng tuyệt đối là vân châu người số một dương trưởng môn đệ xuống trong lòng hàn ý nói rằng từ cốc chủ định cái gì mới quy tắc có thể hay không cho tại hạ nói một chút đây tuy rằng sợ hãi từ dương thực lực nhưng là một năm này nhiều đến trường sinh cốc l ấ y cực giá tiền thấp bán ra đan dược đã nghiêm trọng uy hiếp đến thiên y môn lợi ích nếu như từ dương cái gọi là mới quy tắc chính là như hơn một năm đến như thế t h i ê nghe y môn được từ dương dương trưởng môn đại đại thợ phào nhẹ nhõm cười nói ha ha từ cốc chủ quy tắc này cả được nói thật những năm này tại trường sinh cốc đ a n dược p h ố trợ dưới áp lực chúng ta thiên ý môn thể luyện đan nhưng là bị khổ không y tá hiện tại trường sinh cốc nếu đ ổ i thành 5 năm năm mở một lần p h ố trợ vậy ta thiên y môn cũng sẽ theo trường sinh cốc bước tiến đem thiên y môn đan dược p h ố trợ lại nửa năm một lần điều chỉnh đến năm năm một lần cứ như vậy hai chúng ta ra bộ pháp nhất trí mới có thể khiến hai nhà cộng đồng được lợi mà dương trưởng môn ngoài miệng kiêm tốn nhưng là trong lòng như n g thầm nói xem ra ngươi từ dương cùng chú kiếm sơn trang quan hệ cũng không khá hơn chút nào bằng không lần trước khắc minh chỉ là nói ra ta một chút thiên y môn thái độ hắn liền ruột cái cổ từ dương gặp song phương đã nói tới phần này lên cũng không thèm sẽ cùng vị này dương trưởng môn nói cái gì đứng lên nói dương trưởng môn nói có lý ta ở nơi này cũng thời gian không ngắn nữa các đệ tử cũng nên sốt ruột chờ tại hạ liền rời đi trước mà dương trưởng môn đạt được muốn muốn chiếm được đáp án cũng gấp với tìm chính mình môn nội mọi người thương lượng tự nhiên cũng không ở lưu t ừ dương chỉ thấy hắn cũng đứng lên nói rằng từ cốc chủ nếu lo lắng m ô n hạ tại hạ tự nhiên bất tiện cường lưu ngươi xin cứ tự nhiên từ dương điểm, điểm đầu đi ra khỏi thư phòng sau đó ở một cái thiên y môn đệ tử dẫn dắt đi hướng về trường sinh cốc nơi ở bước đi lần này từ dương cùng dương trưởng môn trong lúc đó nói chuyện cuối cùng mặc dù là dựa theo từ dương trước đó muốn hảo qua lại ứng thiên y môn nhưng là trên thực tế là từ dương cùng trường sinh cốc là một m cái nhượng bộ trường sinh cốc đang dược phú trợ mở ra bảy mươi năm cũng coi như là thu hoạch rất tốt hiện tại đột nhiên thay đổi dĩ vãng quy tắc người sáng suốt cũng biết trường sinh cốc nhất định là xuất phát từ nguyên nhân gì mới sẽ làm như vậy còn nguyên nhân kiên kỵ đại đa số người đều sẽ cho rằng là bị thiên y môn áp lực từ dương cũng nghĩ tới vân châu tu tiên giới người sẽ nhìn hắn thế nào bất quá vì trường sinh cốc mọi người có thể an an ổn, ổn tu tiên vấn đạo như vậy lời đàm tiếu từ dương cũng không thèm đi quản t chương đi tới t mười ba thực lực từ dương cùng trường sinh cốc lần thứ nhất xuất hiện ở vân châu tụ hội trên hiếu kỳ rất nhiều người thế nhưng trước đến bái phòng người nhưng hầu như không có bất kể là xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân sẽ tạo thành kết quả như thế từ dương đều cảm thấy định ung dùng mà vân châu tụ sẽ bắt đầu mấy ngày hôm trước bên trong tuy rằng dương trưởng môn cũng mời từ dương đi tham gia trưởng môn nào t ụ hội từ dương cũng không thèm đi không rảnh rỗi thời gian hắn h ã y theo phó ngọc hình tại thiên y trong cốc tùy tiện loanh quanh nghe nàng đem nàng năm đó tại thiên y cốc một ít chuyện ngày đó triều dương mới vừa mới vừa lộ lúc đi ra thiên y trong cốc đột nhiên vang lên chấn động nhân phát tỉnh trung vân châu tụ sẽ bắt đầu vân châu tụ hội tổ chức không có giống minh nguyệt đảo như thế có cái ngũ đại thế lực tiến vào tràng hình thức các phái vị trí đều là trước đó liền quyết định hảo mà các phái đệ tử cũng sẽ ở đại hội chính thức bắt đầu trước sẽ ngồi vào chỉ định vị trí đi l ặ n g lặng đợi chủ nhà tuyên bố đại sẽ bắt đầu t r ú n g tiếng vang lên đại hội mới vừa lúc mới bắt đầu chủ nhà vẫn không đi tới bắt đầu nói mở màn một tên thiên y môn đệ tử liền đến trường sinh cốc vị trí b a y về từ dương nói rằng từ cốc chủ trường môn mời ngươi đến ngồi bên kia tại vân châu tụ hội thời điểm các phái trưởng môn phần lớn là ở tại chính mình môn phái vị trí thế nhưng cũng có một chút môn phái trưởng môn sẽ bị mời cùng bảy đại trưởng môn đồng thời ngồi vào chính đài vị trí đi n à y tại những kia chịu mời trưởng môn xem ra là rất vinh quang một việc là bảy thế lực lớn đối với mình môn phái thế lực một loại khẳng định từ dương ngã cũng không có cảm giác gì bất quá nếu nhân ra đến đây mời từ dương cũng sẽ đẩy ra từ mà là theo chân tên đệ tử kia đi tới chính đài vị trí cùng bảy đại trưởng môn ngồi cùng một chỗ cùng bảy vị trưởng môn ra chủ dặn do qua sau từ dương liền an ổn ngồi nghe thiên y môn một vị trưởng lão tiến lên nói mở màn mà không đi chủ động cùng bảy vị trưởng môn nói chuyện lần trước vân châu tụ hội thiên y môn may mắn thu được số một có thể chủ sự lần này vân châu tụ hội thiên y môn thực sự là vinh hạnh cực kỳ mỗi lần mở trường thoại đều là như vậy không hề dinh dưỡng nhưng là từ dương lại nghe say sương ngon lành đại khái là rất ít nghe được nếu như vậy đi từ cốc chủ môn hạ của ngươi thật cao thâm tu vi a lại đều có kết đan trung kỳ trở lên tu vi vân y đến trường sinh cốc bất quá thời gian bảy mươi tám mươi năm tu vi cũng do kết đan sơ kỳ tăng lên tới kết đan hậu kỳ từ cốc chủ bồi dưỡng đệ tử bản lĩnh thật làm cho chúng ta thẹn thùng a luyện gia, gia chủ luyện x í dương nói rằng nghe được luyện x í dương Từ d ư ảo giác tông tông chủ cười nói nếu như như từ cốc chủ như thế vậy chúng ta như vậy vạn năm đại phái chỉ sợ cũng truyền thừa không xuống từ dương cười nói các ngươi trên vai nhận môn phái truyền thừa tự nhiên không thể tùy tiện được nhưng là trường sinh cốc tất cả ta định đoạt ta cũng không nghĩ quá muốn thành lập cái cái gì vạn năm đại phái còn sau đó đợi được ta tuổi thọ đã tiêu hao hết ta cũng là không quản nổi sau nhân thế nào rồi nói không chắc đến lúc đó trường sinh cốc đã phái không được phái dương t r ư ờ n g muốn nói từ cốc chủ khiêm đường lấy từ cốc chủ nhân tại như vậy làm sao sẽ giống như chúng ta không cách nào tiến ra i chờ tuổi thọ tiêu hao hết đây ngày khác nhất định có thể tu thành quả tiên phi thăng thiên giới từ dương cười khổ nói phi thăng thiên giới đó là như vậy dễ dàng chính là tu luyện tới độ kiếp kỳ tại độ kiếp kỳ ba lượt thiên kiếp hạ cũng sẽ hóa thành cho bụi nói đến thành tiên gian nan các vị trưởng môn lập tức đều trầm m ặ t lại những trưởng môn này cho dù mỗi người một ý có thể là đối với thành tiên khát vọng nhưng là giống nhau đối mặt nếu như vậy để tất cả mọi người không có tâm tư tiếp theo nói nữa tám người nói chuyện công phu cái kia mở màn đã nói xong bắt đầu tiến vào chân chính chủ đề tu sĩ đấu pháp bắt đầu minh nguyệt đảo tu sĩ đấu pháp là nguyên anh kỳ cùng không minh kỳ giữa các tu sĩ đấu pháp mà ở vân châu nhưng kém hơn nhiều vân châu tụ hội trên đấu pháp đều là tại kết đan kỳ trong lúc đó hơn nữa cũng sẽ không xuất hiện bảy gia độc đại sự tình minh nguyệt đảo minh nguyệt tụ tiên đại hội sẽ chỉ lấy ba vị trí đầu hơn nữa chỉ có đệ nhất danh t à i là chân chính danh tiếng truyền xa nhưng là tại vân châu tụ hội trên nhưng là lấy mỗi giai đoạn mười người đứng đầu tiến vào đến mười người đứng đầu cũng đã có thể tính trên là thanh danh truyền xa trường sinh cốc chúng tu sĩ tu vi đều tại kết đan trung kỳ trở lên kết đan sơ kỳ giai đoạn tỉ thí tự nhiên là sẽ không có trường sinh cốc chúng người tham gia tại trải qua hai ngày khẩn trương tỉ thí sau khi kết đan sơ kỳ tỉ thí mười người đứng đầu đã bài đi ra n à y mười người đứng đầu bên trong bảy thế lực lớn các chiếm một tên mà còn lại ba tên thì lại là đến từ vân châu những thế lực khác bên trong đạt được người số một là một g ã đến từ vạn phù môn tu sĩ t ừ dương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bụa chú thuật tại tỉ thí bên trong vật dụng điều này cũng làm cho t ừ dương tăng thêm không ít kiến thức trường sinh cốc các vị nhị đại đệ tử ngoại trừ từ danh vũ cùng luyện vân y là kết đan hậu kỳ ở ngoài cái khác đều là kết đan trung kỳ tu vi bất quá bọn hắn cũng không hề đều tham dự đến tỉ thí bên trong đi báo danh tham gia cũng chỉ có từ d ị phòng thạch d ị ngọc cùng tạo tuyết bình kết đan trung kỳ tỉ thí trải qua thời gian ba ngày cũng kết thúc m ư ờ i người đứng đầu bên trong từ dịch phong thạch dịch ngọc cùng tào tuyết bình thình lình đều có mặt hơn nữa người số một tranh đoạt vẫn là ở từ dịch phong cùng tào tuyết bình trong lúc đó tiến hành cuối cùng từ dịch phong chủ động chịu thua bên giới đem người số một vị trí tặng cho tào tuyết bình kết quả tỉ thí tự nhiên để trước tới tham gia vân châu tụ hội chúng tu sĩ là thất kinh trường sinh có quy danh xem như là lập tức bị đánh ra từ dương nhìn thấy chúng đệ tử biểu hiện cũng không thèm để ý hắn tuy rằng không để ý danh tiếng nhưng là nếu các đệ tử yêu thích liền do hắn đi, đi. đến mức chiêu người gan tị từ dương cũng sẽ không sợ từ dương vẹn vẹn chỉ là sợ sự mà thôi mà sẽ không đi sợ bất luận người nào một khi sự tỉnh thật sự tìm tới trên đầu chính mình từ dương cũng sẽ để những kia dám đến tìm việc người biết tìm việc kết cục từ cấp chủ môn hạ của ngươi thực lực vẫn thật là khiến người ta thất kinh a lần sau vân châu tụ hội chỉ sợ cũng muốn tại trường sinh cốc tổ chức phải biết tự lần thứ nhất tổ chức vân châu tụ hội tới nay n à y tụ hội nhưng là chỉ ở bảy đại phái tổ chức trường sinh cốc lần này có thể muốn đánh phá này một lịch sử dương trưởng môn nói rằng từ dương nhàn nhạt n ở nụ cười nói rằng ồ là thế này phải không cái này ngược lại cũng đúng ta trường sinh cốc vinh hạch rồi chỉ là, này kết đan hậu kỳ giai đoạn tỷ thí vẫn không có tiến hành nghi, dương trưởng môn l ờ i này nói có điểm sớm. từ vân phái trưởng môn cười nói, từ cốc chủ liền không nên k h á c h khí, khiến cho lang tu vi chúng ta đều rõ ràng, trừ phi lệnh lang không tham gia kết đan hậu kỳ tỷ thí, bằng không nhất định sẽ bắt được đệ nhất, đến lúc đó này vân châu tụ hội tổ chức quyền lợi còn không phải là rơi vào từ cốc chủ trong tay. từ dương trả lời, ồ, là thế này phải không. danh vũ nếu tới đương nhiên sẽ tham gia tỷ thí, nếu như thật sự thắng, ta cũng chỉ có thể đối với các vị nói tiếng xin lỗi. luyện x í dương cười ha ha nói, trường sinh cốc nếu như có thể tổ chức một lần vân châu tụ hội cũng là ta vân châu tu tiên giới chuyện tốt từ cốc chủ nơi nào dùng nói cái gì xin lỗi cái khác mấy vị trưởng môn cũng dồn dập nói như thế bất quá bọn hắn bên trong có mấy phần là thật lòng e sợ liền quỷ cũng không hiểu từ dương thản nhiên nói các vị kết đan hậu kỳ tỷ thí bắt đầu chúng ta vẫn là nhìn kết quả cuối cùng rồi nói sau trường sinh cốc bên này kết đan hậu kỳ tu vi nhị đại đệ tử chỉ có từ danh vũ cùng luyện vân y hai người luyện vân y tính tình lãnh đạm sẽ không đi tham gia như vậy tỷ thí mà từ danh vũ nhưng báo danh tham gia năm đó ở thiên y trong cốc bởi vì cái này dương bất phàm đối với phó ngọc hinh lòng mang ý đồ xấu duyên cớ h ã n tại thiên y cốc cũng là chịu đủ bất nạn lần này trước tới tham gia v â n châu tụ hội nhưng cũng có một chút báo thủ tâm tư ở bên trong hơn nữa sự tiến triển của tình hình vô cùng t r ư n g hợp từ danh vũ đối thủ thứ nhất chính là dương bất phàm dương bất phàm tuy rằng không thể tả nhưng là dương gia nhưng là thiên y trong cốc to lớn nhất một gia tộc đương nhiệm trưởng môn cũng là dương gia người vì lẽ đó hai trăm tuổi ra mặt hắn tu vi cũng có kết đan hậu kỳ hơn nữa bản thân trang bị cũng không tồi bất quá từ danh vũ tu vi đã là kết đan kỳ đại viên mãn không quá mấy năm sẽ tiến vào nguyên anh kỳ mà từ dương lại giao cho hắn không ít tu tiên giới không có bí pháp nói hắn là kết đan kỳ người số một cũng không quá đáng dương bất phàm đương nhiên không phải là đối thủ của hắn thế nhưng chuyện kế tiếp lại làm cho quan chiến mọi người thất kinh dương bất phàm căn bản cũng không có hoàn t h ủ cơ hội đã bị từ danh vũ cho đánh hôn mê bất tỉnh chỉ thấy hai người mới vừa đứng ở trên đài lại bắt đầu đối công từ danh vũ sử dụng phi kiếm đem dương bất phàm phi kiếm đánh bay tiếp theo sử dụng quấn quanh thuật đem dương bất phàm tạm thời k h ô n g chế được tiếp theo lấy một loại quỷ dị pháp thuật đem dương bất phàm triệt để cố định lại sau đó quay về hắn phát sinh c ọ p gỗ thuật trực tiếp đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh nhìn thấy tình hình như vậy dương trưởng môn khỏe miệng hơi co rúm mấy lần nói rằng từ các chủ lệnh lang thật lớn bản lĩnh a chỉ là hắn dùng loại pháp thuật kia thật giống có chứa độc công đi pháp thuật như vậy vẫn là dùng một phần nhỏ tuyệt vời từ dương thản như nói hệ mục tu tiên giả từ xưa tới nay đều sẽ một điểm độc công ta muốn tiên ý môn cũng có loại pháp thuật này đi danh vũ là hệ mục thể chất cho nên ta liền nộp hắn một điểm độc công pháp thuật làm sao dương trưởng môn cho rằng này không đúng dương trưởng môn trầm giọng nói độc công dùng tới đối phó tà ma ngoại đạo tự nhiên có thể nhưng là dùng tới đối phó đồng đạo cũng có chút không thích hợp ngũ độc giáo lam giáo chủ cười lạnh nói dương trưởng môn nói tà ma ngoại đạo chẳng lẽ chỉ chính là ta vậy ngươi dùng độc công đối phó ta thử xem dương trưởng môn mặt liền biến sắc nhưng không có tiếp lam giáo chủ cùng ngũ độc giáo giáo chủ so với độc công vậy thì thật là muốn chết sự vạn phú môn môn chủ cười nói được rồi đệ tử môn dùng pháp thuật gì chúng ta cũng không cần biết chúng ta vẫn là tiếp theo xem những đệ tử này tỉ thí đi đón lấy tỉ thí bên trong từ danh vũ ngược lại là đúng quy đúng cụ lấy hệ mục pháp thuật đối địch rất dễ dàng liền đánh vào trận chung kết bất quá tại trận chung kết lúc mới bắt đầu từ danh vũ đột nhiên liền tuyên bố rời khỏi kết quả cuối cùng quán quân liền rơi xuống vạn phủ môn trên đầu tỉ thí cuối cùng kết quả là dựa theo trước đó sắp xếp tích phân sắp xếp mỗi cái giai đoạn người số một sẽ thu được hai trăm rễ cái cây thăm bằng trúc tên thứ hai chín m ư i cái sau đó sau này lùi một tên liền thiếu mười cái cuối cùng tên thứ mười là mười cái cuối cùng tính toán tổng thể thêm i mấy hàng đi ra chính là tỷ thí kết quả cuối cùng tỷ thí mới vừa kết thúc này kết quả cuối cùng cũng là đi ra vạn phù môn bởi vì có hai cái số một vì lẽ đó đạt được đệ nhất thành tích mà theo sát đệ nhị nhưng không lại thuộc về bảy thế lực lớn mà là thuộc về trường sinh cốc bảy thế lực lớn đều vẫn tại mười người đứng đầu bên trong bất quá bị chỉ tham gia bốn người trường sinh cốc cho đè ép xuống ngoại trừ vạn phù môn bên ngoài cái khác sáu vị trưởng môn trên mặt rất khó coi từ vân phái trưởng môn cười nói chúc mừng từ cấp chủ lần này trường sinh cốc có thể tính trên là thanh dan vang dội nhưng là trên mặt tiếu nhưng là cái loại này ngoài cười nhưng trong không cười tiếu để từ dương xem đặc biệt không thoải mái vạn phù môn môn chủ nói rằng đúng vậy từ cốc chủ đệ tử có thể để mọi người thất kinh a nếu không phải lệnh lang muốn cho e sợ này vị trí thứ nhất cũng không nhất định sẽ rơi xuống ta vạn phù môn trên đầu từ dương cười n h ạ t nói trưng môn chủ k h á c h k h í vạn phù môn bửa chú thuật thực sự không phải tiểu nhi có thể đối phó hắn có thể chịu thua cũng là vì sợ xấu mặt mà thôi kết quả tỉ thí đi ra bất quá vẫn là không thiếu trưởng môn vẫn ở lại thiên ý cốc thế nhưng tử dương nhưng trực tiếp mang theo trường sinh cốc mọi người cáo từ rời khỏi chương mười bốn lời đồn đãi một đoá màu xanh hoa sen do thiên ý trong cốc bay ra lấy cực nhanh chóng độ hướng về hướng tây bắc bay đi n à y đoá phi hành hoa sen chính là trường sinh cốc hoa sen tàu cao tốc cha ngươi tại sao làm cho ta từ bỏ cuối cùng thi đấu đây nếu để cho ta so với ta chắc chắn đánh thắng cái kia vạn phù môn tu sĩ lấy thêm cái đệ sắp tới từ danh vũ quay về tử dương nói rằng tử dương nhàn nhạt nở nụ cười nói rằng cầm đệ nhất có thể như thế nào ngươi là muốn cho lần sau tụ hội tại vân châu tổ chức từ danh vũ sửng sốt thấp giọng nói danh vũ không có ý này từ dương tính tình lãnh đạo thậm chí có thể nói là thiên cô độc h ắ n tự nhiên không thích tại địa bàn của mình tổ chức một cái như thế tụ hội mà trường sinh cốc mọi người tuy rằng tại mới vừa kết thúc vân châu tụ hội trên đại triển một phen thân thủ nhưng là nói rằng vì làm trường sinh cốc tranh thủ đến một cái tổ chức tiếp theo vân châu tụ hội quyền lợi bọn họ ngược lại là không có ý nghĩ này từ dương nhìn mọi người nói rằng nếu không phải lần này vân châu tụ hội là tại thiên y môn cử hành ta cũng sẽ không mang các ngươi đến sau đó nếu như các ngươi lại nghĩ đi tham gia vân châu tụ hội ta l i ề nhìn thấy mọi người dáng vẻ từ dương cười ha ha nói chúng ta tuy rằng không thích tham gia như vậy tụ hội nhưng lại nhưng không muốn hạn chế ý nguyện của các ngươi tu vi của ta cũng sắp đến rồi nguyên anh hậu kỳ trải qua một thời gian nữa liền chuẩn bị sung kích không minh kỳ sau đó trong cốc sự t ì n h liền do các n g ư ơ i thương lượng quyết định đi nghe được từ dương mọi người trên mặt vui vẻ thanh kỳ nói cốc chủ đến không minh kỳ vậy chúng ta trường sinh cốc sau đó liền không cần phải sợ từ dương cười ha ha nói cho dù là xuất hiện khi các ngươi cũng không cần sợ nếu như có nhân bắt nạt phụ các ngươi ta như thường có thể thế các ngươi ra mặt tại chưa từng về đầm lầy lúc trở lại từ dương liền cảm thấy tu vi sắp tiến vào nguyên anh hậu kỳ chỉ là từ dương trường sinh quyết còn có một chút địa phương muốn tinh tế cân nhắc cho nên hắn tạm thời liền đem tu vi cho đè ép xuống lần này thiên y cốc hành trình từ dương vì trong cốc mọi người an nguy lựa chọn thoái nhượng nhưng là từ dương cũng rõ ràng đều là thoái nhượng cũng không thể tại này tàn khốc tu tiên giới sống sót nếu muốn ở này tu tiên giới không bị nhân uy hiếp thực lực của mình mới là trọng yếu nhất cũng liền không nữa áp c h ế tu vi tăng trưởng cốc chủ vẫn chưa tới hai trăm tuổi đi làm sao có khả năng liền tiến giai không minh kỳ đây s ở tiểu ngọc đột nhiên nói nói xong nàng cũng là x ứ sở thầm nói làm sao đem trong lòng cho nói ra đây nhìn từ dịch phong nhìn mình trách cứ ánh mắt trên mặt nàng một bạch túi đầu nàng biết cốc chủ tại t r ư ờ n g phu cùng trường sinh cốc mọi người trong lòng địa vị lời của mình khẳng định chọc giận bọn hắn mất hứng nàng cũng chỉ là nghĩ đến chính mình ra ra vậy chính là sở ra r a chủ vì kết anh mà không tiếc mặt dạy đem chính hắn một sở ra đệ tử kiệt xuất nhất đưa đến trường sinh cốc đổi lấy kỳ hảo đan mới phi thường gian nan kết anh thành công mà từ dương thật giống tất cả đều quá mức thuận lợi vì lẽ đó nhất thời không khống chế được liền đem ý nghĩ trong lòng cho nói ra nghe được sở tiểu ngọc từ dương cười nói mọi người đều có mọi người gặp vỡ ta có thể tại không tới hai trăm tuổi liền thử nghiệm tiến giai không minh kỳ cũng chỉ có thể nói ta so với người khác vận may tốt kỳ thực từ dương này một thân thực lực cũng chỉ có thể dùng vận may tốt mà nói hắn tiến giai tiên thiên kỳ thời điểm là tại chu gia tử lao bên trong tiến giai kết đan kỳ cũng là suýt chút nữa bạo thể mà chết tiến giai nguyên anh kỳ cũng là bởi vì trải qua một cái suýt chút nữa thì tính mạng mình mê trận đạt được tiên giới ngọc thủy biến thành năng lượng mới có thể tu luyện như vậy cấp tốc nếu như một lần hắn vận may không tốt vậy hắn đã sớm chết bất quá e sợ những n à y vận may đặt ở rất nhiều người trước mặt bọn hắn đều sẽ không tuyển đi tất cả những thứ này lại không thể lấy vận may mà nói chỉ có thể quy kết với từ dương đặc thù kỳ ngộ tiến giai nguyên anh kỳ sau từ dương liền chậm lại tu vi tiến độ nhưng khi sơ vì giải cứu minh nguyệt thành mấy vạn tu sĩ hắn huyết liên từ ngũ phẩm liền tiến vào hai đại t i ệ t thăng cấp thành thất phẩm huyết liên mà huyết liên cường đại từ dương tốc độ tu luyện cũng theo biến sắp rồi gấp mấy lần lúc này mới làm cho hắn tại luyện chế pháp bảo cùng bố trí băng linh đại trận thời điểm tu vi cũng đang không ngừng tăng trưởng kỳ ngộ như thế cũng chỉ có thể nói là người tốt tự có thiên hữu đi k h a n khách cấp chủ cái kia lúc nào ta cũng có thể có ngươi vận khí tốt như vậy đây tào tuyết bình cười nói từ dương cười ha ha nói không dùng lúc nào ngươi bây giờ vận may đã đủ tốt ngươi không nhìn thấy lần này cùng ngươi tỉ thí những k i a đại ngươi hơn trăm tuổi tu sĩ cũng bại ở dưới tay ngươi chỉ có thể nhìn ngươi lấy đi kết đan trung kỳ đệ nhất s a o trường sinh cốc mọi người trở lại trong cốc trực tiếp phong bế trường sinh cốc bởi vì từ danh vũ sắp kết anh mà qua thời gian hai năm sau từ danh vũ thuận lợi kết thành nguyên anh từ phòng bế quan bên trong đi ra từ danh vũ kết thành nguyên anh sau từ dương rồi cùng phó ngọc hinh cùng đi bế quan còn trong cốc sự tình cứ giao cho từ danh vũ cùng hai vị hộ pháp giải quyết lần này từ dương cùng phó ngọc hinh bế quan địa phương cũng không phải từ dương chuyên dụng phòng bế quan mà là tại trường sinh tiên phủ bên trong mà trường sinh tiên phủ thì lại tại trường sinh cốc dược trong viện trường sinh cốc bên trong một mảnh an bình nhưng là tại vân châu tu tiên giới nhưng chuyển lưu phi thường bất lợi với trường sinh cốc đồn đại trường sinh cốc quán g thời gian trước giá rẻ bán ra bọn họ đan dược nguyên lai là bởi vì sợ thiên y môn thừa dịp đi thiên y môn trước đem hết t h ầ đan dược bán đi sau liền cũng không dám nữa bán ra đan dược thiên y môn vốn là chuẩn bị trực tiếp tiêu diệt trường sinh cốc chỉ là lần trước vân châu tụ hội thời điểm trường sinh cốc cốc chủ từ dương tự mình đến thiên y môn chịu nhận lỗi vì lẽ đó thiên y môn mới lòng từ bi thả trường sinh cốc một con ngựa trường sinh cốc có ý định gia nhập thiên y cốc chỉ là bị dương trưởng môn cự tuyệt mặt thôi những lời đồn đái này mới vừa lúc đi ra có mấy người còn có chút nửa tin nửa ngờ nhưng là mấy năm tiếp theo thời gian trong trường sinh cốc xác thực vẫn hẻm núi không ra vân châu tu tiên giới cũng là tin những lời đồn đái này chuyện nhảm tuy rằng cũng có đồn đại trường sinh cốc đang dược p h ố trợ đ ổ i thành năm năm một lần nhưng lại không có nhân tin tưởng thuyết pháp như vậy bất quá về những lời đồn đãi này trường sinh cốc mọi người nhưng lại không biết bọn họ những năm này vẫn không có từng đi ra ngoài cũng không có chuyên môn đến trường sinh cốc báo cho trường sinh cốc mọi người cho nên bọn hắn tự nhiên là hào không biết chuyện thế nhưng khi bọn họ đem trường sinh cốc mở ra đem trường sinh cốc đan dược cửa hàng thu xếp lên cũng chỉ có khoảng cách gần nhất mấy cái thế lực đến đây thời điểm mọi người mới cảm giác được có chút không đúng phải biết năm đó từ dương luyện chế đan dược vang danh toàn bộ vân châu cho dù những năm này đóng lại đan dược phô nhưng là một khi khai trường theo đạo lý nói những kia muốn thượng hạng đan dược tu sĩ vẫn là sẽ từ không xa vạn dặm chạy tới nhưng là bây giờ cũng chỉ có gần nhất mấy cái thế lửa tới hơn nữa bọn họ nhưng cũng không hề mang bao nhiêu linh thạch cùng linh dược đến đây vì lẽ đó kết thúc mỗi ngày cũng không trao đổi ra bao nhiêu linh dược trường sinh đại điện bên trong mọi người tụ tập cùng một chỗ hai vị sư thúc ngươi xem chuyện này là xảy ra chuyện gì ạ từ danh vũ đầu tiên phá vỡ bầu không khí nặng nề nói rằng tào thiên sinh nói ngày hôm nay sở dĩ mới đến như thế mấy người nhất định là có nguyên nhân hơn nữa ngươi phát hiện không có những kia đến đây tu sĩ xem ánh mắt của chúng ta đều có chút quái lạ bọn họ nhất định là biết cái gì chỉ là không muốn nói từ danh vũ điểm gật đầu nói ta cũng chú ý tới xem ra chúng ta đến đi ra ngoài hỏi thăm một chút lúc này điền thanh nhìn thấy sở tiểu ngọc một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp nói rằng tiểu ngọc ngươi có cái gì muốn nói sao nhìn thấy tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng chính mình sở tiểu ngọc nói rằng ta tiếp theo lại lộ ra một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp ngay sau đó càng là đem đầu t h ấ p xuống tránh né ánh mắt của mọi người tào thiên xích nói tiểu ngọc nếu là ngươi biết cái gì liền nói ra đi miễn cho đại gia ở chỗ này bắn m ỏ sợ tiểu ngọc n g ầ n đầu nhìn tào thiên xích nói rằng sư thúc ta nghe thúc thúc ta nói xuất hiện ở bên ngoài đều tại truyền lưu rất nhiều bất lợi với chúng ta trường sinh cốc lời đồn đãi đại khái vân châu tu sĩ nghe xong những lời đồn đãi này mới là không đến chúng ta trường sinh cốc từ danh vũ trầm giọng nói cái dạng gì lời đồn đãi sợ tiểu ngọc do dự một chút nhìn mọi người một chút nhưng không có tiếp từ danh vũ mà là đem đầu lại thắp xuống thạch thiên hổ nói rằng tiểu ngọc có cái gì liền nói ra đi sợ tiểu ngọc thắp giọng nói cha những lời đồn đãi kia vô cùng khó nghe vẫn là không cần nói nữa từ danh vũ nói tiểu ngọc sư muội có cái gì ngươi liền nói ra đi nếu như ngươi bây giờ không nói chúng ta còn muốn đi ra bên ngoài hỏi thăm còn không phải là như thế sẽ biết sợ tiểu ngọc do dự một chút nói rằng bên ngoài có lời đồn đãi nói chúng ta trường sinh cốc là sợ thiên y môn cho nên mới đem trước kia ba tháng một lần đan dược giao dịch đổi thành năm năm một lần bọn họ c ó n ó i cốc chủ lần trước tại vân châu tụ hội thời điểm cầu thiên y môn môn chủ tiếp nhận trường sinh cốc nhưng là bị cái kia dương trưởng môn cho cự tuyệt nghe được sợ tiểu ngọc từ danh vũ hừ lạnh một tiếng nói dương tử tên i ngược lại là rất sẽ cho trên mặt hắn tiếp vàng cha ta sẽ đi cầu hắn tiếp nhận trường sinh cốc tào thiên s í c h trầm giọng nói những này đồn đại cho dù không phải thiên y môn thả ra cũng nên cùng thiên y môn có quan hệ chỉ là hiện tại cốc chủ không ở chúng ta nên làm sao ứng đối với chuyện này đây cũng không thể tùy ý người ở phía ngoài phá hoại chúng ta trường sinh cốc cùng cốc chủ danh tiếng đi thạch thiên hổ cười khổ nói có thể là chúng ta phải làm gì đây cũng không thể vi phạm cốc chủ ý tứ đem đan dược phô một lần nữa đội thành ba tháng vừa mở đi cái kia nếu như cốc chủ tại hắn sẽ làm sao đây điền thanh nói rằng thanh kỳ trả lời có thể làm sao lấy cốc chủ t i n h khí hắn khẳng định tùy ý những người này nói đi mà sẽ không làm phản ứng chút nào cho dù thật sự làm phản ứng gì ta p h ỏ n g chừng cốc chủ cũng là sẽ chọn đem đan dược phô đóng lại dù sao những năm này trường sinh cốc đan dược phô bán ra đan dược trợ giúp không ít người nhưng là bây giờ nhưng không có người nào đến thông báo chúng ta hai vị sư thúc ngươi nói nhiều có thể hay không đúng là bởi vì thiên y môn mới sẽ làm ra đem đan e m đ dược phô khai trương thời gian do ba tháng một lần điều chỉnh vì làm năm năm một lần a câu hỏi tự nhiên là từ danh vũ hắn nghe được như vậy đồn đại đầu tiên là rất phẫn nộ nhưng là bây giờ tế nhớ tới nhưng không khỏi sinh ra một điểm tin tưởng cảm giác dù sao lúc trước từ dương làm ra quyết định này cùng làm ra thiên y môn tham gia vân châu tụ hội quyết định là tại cùng một thời gian chương mười lăm không có chuyện gì tìm việc nghe được từ danh vũ tào thiên xích trầm giọng nói danh vũ nếu như vậy sau đó không muốn lại nói nữa thạch thiên hổ cũng nói danh vũ ngươi cha bong bong n u n g nên n ă m đó vẫn là phạm nhân thời điểm liền một người độc chiếm toàn bộ chu gia hiện tại thì làm sao có thể sẽ bởi vì sợ sệt thiên y môn mà thay đổi nếu như vậy sau đó liền không muốn lại nói nữa tư danh vũ thấp giọng nói vâng hai vị sư thúc tuy rằng tử dương chưa hề nói tử danh vũ chính là người thừa kế của hắn nhưng là những năm gần đây tử dương thường thường đơn độc giáo từ danh vũ rất nhiều thứ sau đó do hắn giao cho nhị đại đệ tử đây chính là tại vì làm từ danh vũ đứng thẳng uy tín mà tào thiên xích cùng thạch thiên hổ cũng vẫn đem từ danh vũ khi thiếu cốc chủ đến tôn kính nhưng là bây giờ hai người đều tại bác bỏ từ danh vũ như vậy làm cho này cũng từ danh vũ có đồng dạng ý nghĩ đệ tử dồn dập đem lời của mình nhất đến trong vụn cha vậy chúng ta phải làm gì tào tuyết minh hỏi cùng m g i mọi hoạt bắt không giống tào tuyết minh trưởng thành theo tuổi tắc càng ngày càng muốn tào thiên s í c h biến rất là trầm ổn bình thường là sẽ không nói cái gì nhưng là tại trường sinh cốc đối mặt lần thứ nhất nguy hiểm cho thời điểm hắn cũng bảo chỉ không được trầm ổn tào thiên s í c h nói hiện tại chúng ta cái gì cũng không làm đợi được cốc chủ đi ra làm tiếp quyết định danh vũ thiên hổ các ngươi xem đây từ danh vũ nói cũng chỉ có thể như vậy bất quá nghe đi ra bên ngoài những người kia nói như vậy phụ thần ta thật muốn đi ra ngoài để hỏi rõ ràng đến cùng là ai như vậy bịa đặt thạch thiên hổ nói tu tiên giới tất cả lấy thực lực vi tôn đợi được cốc chủ tiến giai không minh kỳ đi ra những lời đồn đãi này nát t à n ngữ tự nhiên cũng sẽ biến mất rồi bên ngoài lời đồn đãi đối với trường sinh cốc sinh ra không nhỏ ảnh hưởng bất quá những này ảnh hưởng cũng không có thể nói nó chính là phôi vốn là trường sinh cốc mọi người chịu đến từ dương một ít ảnh hưởng thêm vào đều là tại tuổi tác không lớn dưới tình huống thì có không thấp tu vi vì lẽ đó tu luyện trái lại không có vân châu những môn phái k i a đệ tử chăm chỉ nhưng là chuyện lần này lại làm cho trường sinh cốc bên trong này c ố nhàn giật chi phong lập tức biến mất rồi bất kể là tào thiên xích đồng lứa vẫn là nhị đại đệ tử bọn họ tu luyện đều biến chăm chỉ trường sinh cốc mọi người ở trong cốc chăm chỉ tu luyện nhưng là vân châu tu tiên giới bên trong liên quan với trường sinh cốc cùng từ dương sợ thiên y môn đồn đại nhưng vẫn truyền lưu cũng không hề nhân vì thời gian chuyển rời mà biến mất hơn nữa lần này trường sinh cốc đ a n dược phô khai trường không có đánh tan những này lời đồn trái lại lại gia nhập càng nhiều lời đồn đãi trường sinh cốc hiện tại năm năm một lần khai trường đan dư phô đây là hướng về thiên y môn quy củ học tuy rằng thiên y môn dương trưởng môn cự tuyệt trường sinh cốc gia nhập thiên y môn t h ỉ n h cầu nhưng là trường sinh cốc vẫn là muốn bay lên đầu cành cây làm phương hoàng cho nên mới bãi làm ra một bộ tất cả lấy thiên y môn làm chủ nô tài tương nghe nói trường sinh cốc cốc chủ từ dương những năm này không ra sẽ vẫn hậu tại thiên y môn bên trong chờ dương trưởng môn phát tài rồi thiện tâm sau đó tiếp nhận trường sinh cốc thời gian lại qua hơn hai mươi năm từ dương vẫn không có xuất quan vì lẽ đó trường sinh cốc đối với bên ngoài đồn đại cũng vẫn không có làm phản ứng gì đan dược phô như cũng là năm năm khai trường một lần thế nhưng vẫn là không có người nào được hơn hai mươi năm tu luyện mọi người tu vi cũng đều có rất lớn tiến bộ trường sinh cốc bên trong kết đan hậu kỳ tu sĩ ngoại trừ luyện vân y bất ngờ lại nhiều gia t ả o thiên xích vợ chồng cùng điển thanh ba người còn lại tuy rằng không tới kết đan hậu kỳ nhưng là cũng đều tại danh giới đột phá một khi hiểu thông bọn họ cũng là đều sẽ tiến ra kết đan hậu kỳ ngày đó trường sinh cốc nạn trong nước đến lại có vui cười nguyên lai là thạch thiên hổ tu vi cũng đột phá đến kết đan hậu kỳ mọi người chính tụ tập cùng một chỗ vì hắn chúc mừng đây thạch sư thúc cũng tiến giai đến kết đan hậu kỳ chúng ta trường sinh cốc kết đan hậu kỳ tu sĩ lại thêm một người nếu như cốc chủ sau năm mươi năm lại xuất quan nói không chắc đi ra liền sẽ phát hiện chúng ta cũng đã là nguyên anh kỳ tu sĩ phó hy kiếm cười nói thạch thiên hổ cười ha ha nói cái này ngược lại cũng có chút ít khả năng chúng ta có cốc chủ lưu lại kỳ ảo đàn đột phá lên so với người khác muốn dễ dàng hơn nhiều hiện nhiên thạch thiên hổ bởi vì tu vi chức ở hai con trai trước đó tiến vào kết đan hậu kỳ mà cảm thấy cao hứng phi thường bằng không cũng sẽ không nói ra những lời này được tào thiên x í cười nói tuy rằng cốc chủ lưu lại không ít kỳ h ảo đàn cung cấp chúng ta đột phá tác dụng nhưng là vẫn là tận lực không muốn dựa vào đan dược đến đột phá năm đó cốc chủ nhưng mà cái gì đan dược cũng vô dụng liền tu luyện tới cảnh giới bây giờ chúng ta cũng nên hướng về cốc chủ học tập cha ngươi cho rằng mọi người đều có cốc chủ lợi hại như vậy sao cha ngươi đột phá kết đan hậu kỳ thời điểm không phải cũng dùng đan dược sao t à o tuyết bình rất không nghệ tình nói rằng bởi vì vũ tu duyên cớ tào thiên xích tiến giai cần dựa vào giữa sự sống và cái chết tranh đấu mới có thể càng tốt tiến giai nhưng là những năm gần đây hắn vẫn ngốc ở trong cốc lại nơi nào sẽ gặp phải cái gì sinh tử chi đấu tình cảnh đây vì lẽ đó tại quá mười mấy năm vẫn không có đột phá dưới tình huống hắn không thể làm gì khác hơn là nuốt vào một viên kỳ ảo đan thử một chút có thể là tu vi xác thực đến danh giới đột phá này viên kỳ ảo đan vẫn đúng là liền giúp giúp hắn đột phá nhưng là hắn bây giờ mượn đan dược đột phá sự lại bị con gái của mình đem ra trêu đùa một phen tào thiên xích lúng túng cười một tiếng nói tuyết b ì n h ngươi sẽ cùng cha gây sự kể từ khi biết bên ngoài có các loại đối với trường sinh cốc đồ đại trường sinh cốc vui cười liền ít đi rất nhiều lần này tào thiên xích đột phá vốn là cũng nên khiến trường sinh cốc mọi người thật vui vẻ náo nhiệt một ngày nhưng là lại bị đột nhiên xông vào trường sinh đại điện một người đem phần này náo nhiệt làm hỏng tiểu ngọc n g ư ơ i làm sao dịch phong đây nhìn đột nhiên xông vào nhân thạch thiên h ổ hỏi những năm gần đây trường sinh cốc chúng rất ít người rời khỏi trường sinh cốc lần này từ dịch phong muốn luyện chế một lò đan dược nhưng thiếu như thế vị thuốc chính liền liền mang theo thê tử sở tiểu ngọc rời khỏi trường sinh cốc bên ngoài tuy rằng liên quan với trường sinh cốc lời đồn đãi vẫn tồn tại nhưng là trường sinh cốc mọi người cũng không phải là không từng đi ra ngoài Thế tại nhưng không phải hiểm Hiện cũng nguy gặp gì. có sở tiểu ngọc một mình một người một thân chật vật từ trở người bên ngoài trở về, lập tức để mọi mặt Ngọc Ngọc người Tiểu tiên nói ngươi phải Tiểu không xuống rằng, nhất định Phong được. trước có chút chịu thạch cha, cứu cứu Dịch phong A. Sở tiểu ngọc lập tức hồ quỳ để Sở Sở dạp A. lập vốn là cũng cảm giác được không ổn tất cả mọi người là trong lòng phát lệnh điền thanh tiến lên đây đến sở tiểu ngọc bên người nói rằng tiểu ngọc đến cùng xảy ra chuyện gì dịch phong đây sở tiểu ngọc khóc lóc nói rằng dịch phong bị t ử vân phái một trưởng lao bắt đi ta là dựa vào cốc chủ giữ cho dịch phong một độn phù mới thoát ra tào thiên xích nói tử vân phái cốc chủ trước kia là cùng tử vân phái có chút quan hệ bất quá tại một trăm năm trước danh vũ đại hôn lúc s a u đã đem những n à y quan hệ hết đã qua bọn họ vì sao lại đối với trả cho các ngươi đây ngươi đem sự tình nói rõ ràng sở tiểu ngọc nghẹn ngào thật lớn một hồi mới đức quang đem chuyện đã xảy ra nói ra từ dịch phong cùng sở tiểu ngọc lần này đi ra ngoài là vì thải một mực gọi mạ nỗi g lì ạ thực linh dược đây là một loại dù sao rất ít gặp linh dược hai người bọn họ ở gần trường sinh cốc man hoang sơn mạch tìm hơn hai tháng cũng không có tìm được liền dần dần rời xa cũng trường sinh cốc dọc theo man hoang sơn mạch hướng về đông chậm rãi tìm kiếm cũng không biết vào giờ nào hai người đi tới tử vân phái phạm vi thế lực tử vân sơn ở chỗ này hai người vẫn là tìm không được mạ nỗi lì ạ thực bất quá lại phát hiện một cây lục hải đường lục hải đường cũng là một loại hiếm thấy linh d ư ợ c hai người thấy được tự nhiên vô cùng tấm hỉ rất nhanh sẽ đuổi đi thủ hộ lục hải đường hỏa diễm sư tử thú chuẩn bị đem lục hải đường ngay cả dễ hái xuống mang về trong cốc trồng nhưng là hai người còn chưa tới cùng động thủ liền bị một đám đột nhiên nô ra tu sĩ cho vây lại không biết hai vị đạo hữu cao túc của phái nào tại hạ tử vân phái trường canh sao hôm tử dẫn dắt mấy vị sư đệ sư m ộ i gặp gỡ hai vị đạo hữu đ á m g k i u tu sĩ đầu lĩnh một người nói rằng t ử dịch phong biết những người này lúc này đi ra khẳng định ý đồ đến không quen nhưng cũng không chút nào khiếp đảm nói rằng tại hạ trường sinh cốc t ử dịch phong vị này là thê tử của tại hạ trường canh sao hôm tử cười nói nguyên lai hai vị đạo huynh là trường sinh cốc tiếp theo trường canh sao hôm tử s ắ c mặt đột nhiên c h u y ể n hàn nói rằng nơi này chính là ta tử vân phái địa bàn không biết các ngươi đuổi đi ta tử vân phái hộ bảo yêu thú là có ý gì sợ tiểu ngọc nói con kia h ỏ a diễm sư tử có hồng đan trung kỳ thực lực bằng các ngươi còn khống chế không được đi rõ ràng là chỉ hoang dại yêu thú ngươi dĩ nhiên nói thành là ngươi tử vân phái hộ bảo yêu thú không biết đây là ý gì tử vân phái ngự thú thủ đoạn là lấy nguyên thần của mình mạnh mẽ tại yêu thú nguyên thần trên đặt xuống dấu ấn đến khống chế yêu thú vì lẽ đó chủ nhân tu vi nhất định phải cao hơn yêu thú cấp hai mới có thể bảo đảm không bị yêu thú p h ả n vệ trong nhóm người này cũng chỉ có cái kia trường canh sao hôm tử có kết đan hậu kỳ tu vi tự nhiên không thể nào là con yêu thú này chủ nhân trường canh sao hôm tử cười lạnh nói ta chừng nào thì nói đây là chúng ta yêu thú đây là ta phái trưởng lao yêu thú các ngươi tại ta tử vân phái địa bàn đuổi đi chúng ta hộ bảo yêu thú ta ngược lại muốn hỏi một chút là ai cho các ngươi quyền lợi lớn như vậy từ dịch phong lạnh giọng nói các ngươi đây là không có chuyện gì tìm việc chuyên môn đến tìm chúng ta để gây sự đi trường canh sao hôm tử cười ha ha nói ta không sao tìm việc các ngươi trường sinh cốc cốc chủ năm đó cũng là tại ta tử vân phái địa phương đuổi đi chúng ta hộ bảo yêu thú sau đó mạnh mẽ lấy ta tử vân phái linh dược không ngờ rằng hôm nay ngươi trường sinh cốc người lại tới nữa rồi lẽ nào cho là ta tử vân phái dễ ức hiếp vậy thì các ngươi trường sinh cốc vốn chính là cái giặc cướp tổ từ dịch phong lạnh lùng nói nói chuyện với ngươi cẩn thận rồi có câu nói gọi là họa là từ miệng mà ra hy vọng ngươi nghe nói qua trường canh sao hôm t ử cơi lạnh nói tử dương cái k i a đại giặc cướp mang theo các ngươi những này tiểu cường trộm chung quanh cướp đoạt phái k h á c thiên tài địa bảo làm sao các ngươi làm được ta liền không thể nói được nghe được trường canh sao hôm tử trong lời nói sỉ nhục từ dương từ d ị phong hử lạnh nói ngươi này là tìm đ ư n g chết nói xong cũng hướng về trường canh sao hôm tử công quá khứ nhìn thấy t ử dịch phong động thủ trường canh sao hôm tử cười ha ha nói tại ta tử vân phái địa phương còn dám ngang ngược ta nhìn ngươi mới là tìm đường chết các vị sư đệ sư muội cho ta nắm lấy hai người này g ra cướp t ử dịch phong tuy rằng không tới kết đan hậu kỳ nhưng là đối phó lên trường canh sao hôm tử cái này kết đan hậu kỳ tu sĩ nhưng hiện ra rất dễ dàng cho dù cuối cùng lại gia nhập một cái kết đan trùng kỳ tu sĩ hắn cũng có thể ứng phó như thường nhưng là sở tiểu ngọc nhưng phải kém điểm cùng còn lại ba cái kết đan trùng kỳ tu sĩ tranh đấu căn bản không có hoàn thủ chỗ trống vẹn vẹn là miễn cưỡng phòng thủ trụ nhìn thấy thê tử tình huống không ổn từ dịch phong cười lạnh một tiếng sử dụng thanh một quyết bên trong độc môn pháp thuật vạn vật thất tình chỉ thấy theo từ dịch phong pháp thuật thi triển ra đột nhiên từ trên mặt đất điên cuồng buốc lên rất nhiều thực vật những này bình thường rất giòn nhược thực vật lúc này lại biến cực kỳ cứng rắn rất nhanh sẽ đem năm cái tử vân phái đệ tử cho nhốt lại hạn chế năm người sau từ d ị phong đem lục hải đường đào móc ra thu cẩn thận q a y về thê tử nói rằng tiểu ngọc đi mau nơi này không thích hợp ở l â u sợ tiểu ngọc gật gù nói rằng vậy chúng ta cản đi nhanh đi chương mười sáu phong vân động thượng hai người mới vừa muốn lúc rời đi liền cảm thấy một cỗ uy áp khổng lồ hướng về hai người kéo tới tiếp theo một cái đầu đầy tóc bạc lão giả xuất hiện ở hai người cách đó không xa chỉ thấy trên người lão giả kia ẩn hiện màu tím mịt mờ khí h i ệ n nhiên là một cái tu thành t ử phủ nguyên anh kỳ tu sĩ dĩ nhiên tại tử vân phái địa phương bắt nạt ta tử vân phái đệ tử các ngươi thực sự là thật to gan muốn muốn mạng sống liền bó tay chịu trói vàng và tại này g nguy t cấp nhất bước ngoặt từ dịch phong bay về thê tử nói một câu nói như vậy đem một vật vứt cho thê tử sau đó liền hướng tên tia nguyên anh kỷ lão giả công quá khứ sợ tiểu ngọc tiếp nhận từ dịch phong ném qua đến đồ vật vừa nhìn là một cái màu xanh ngọc phù cái này màu xanh ngọc phù nhưng là hai người rời khỏi trường sinh cốc trước thanh kỳ cho bọn hắn là một quả m ộ t đ ộ n phù bất quá loại này m ộ t đ ộ n phù trường sinh cốc cũng không có bao nhiêu cho bọn hắn một viên cũng là làm cuối cùng bảo mệnh t ắ c dụng một khi gặp phải yêu thú lợi hại một người c u ố n quýt lấy một người khác trước tiên chạy sau đó đợi được một người khác chạy xa c u ố n quýt lấy yêu thú người kia lại lấy một đ ộ n phù chạy trốn như vậy liền có thể bảo đảm hai người an toàn nếu như hai người không chủ động đi những kia tồn tại tranh đan kỳ yêu thú khu vực nay một viên mục đội phù đầy đủ hai người bảo mệnh nhưng là tình huống bây giờ này một viên m ộ t đ ộ n thuật nhưng không thể bảo vệ hai người an toàn nhìn trượng phu tại vì mình liều mạng để đổi lấy an toàn của mình sở tiểu ngọc mặc dù biết hiện tại mau nhanh rời khỏi mới là lựa chọn chính xác nhưng là một đôi chân thật giống định trên mặt đất tựa như làm sao cũng na bất động từ dịch phong mặc dù là tại liều mạng nhưng là rồi lại nơi đó là nguyên anh k ỳ cao thủ đối thủ đây đặc biệt là tên kia nguyên anh k ỳ cao thủ sử dụng chính mình bản mệnh pháp bảo sau đó từ dịch phong lập tức đã bị đánh bay ra ngoài nhìn thấy thê tử chính ở chỗ này do dự từ dịch phong hét lớn đi mau Tiếp theo không để ý thương thế bên trong cơ thể, quát không bên lên, để ý cơ vạn vật thức tỉnh Trên đất l o ạ i thanh ự c vật hướng về hướng l giả kia vây lại. Sở tiểu g ọ c n ì n phong ráng răng trắng tinh thấy từ dịch h c vẹ, mục c h n nhìn trượng phu trượng xanh quyết a n bên trong g biến độc môn uy lực pháp thuật rất lớn nhưng là lấy từ dịch phong kết đan trùng kỳ tu vi nhưng không thể nào tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền ngay cả tục sử dụng hai lần thế nhưng hiện tại từ dịch phong nhưng sử dụng hai lần như vậy lần thứ hai nhất định chính là lấy tổn hại chính mình bản nguyên làm tiền mua thi triển sợ tiểu ngọc cùng từ dịch phong làm mấy chục năm phu thê đối với điểm này tự nhiên biết rất rõ ràng nàng không muốn trượng phu tổn thương g cổ phí cũng biết mình lưu lại còn không bằng sẽ t r ư ở n g sinh cốc vệ i m i n h vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhị đau lòng thoát đi nơi này sợ tiểu ngọc nói xong hai người trải qua quay về điển thanh khóc dòng nói lương ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp mau nhanh đem dịch phong cứu ra a ta sợ tử vân phái sẽ đối với hắn bất lợi điển thanh an ủi tiểu ngọc người yên tâm chúng ta nhất định sẽ mau nhanh cứu dịch phong từ danh vũ nói rằng hai vị sư thúc chúng ta làm như thế nào đi cứu dịch phong sư đệ tào thiên xích trầm giọng nói nếu như cốc chủ tại hắn đi tử vân phái yếu nhân lượng tử vân phái cũng không dám không tha nhân nhưng là bây giờ cốc chủ còn đang bế quan liền dựa vào chúng ta e sợ đi tới tử vân phái cũng muốn không trở về dịch phong nói không chắc ngược lại sẽ bị tử vân phái người cho t r ụ lưu lại thạch thiên hổ nói đúng vậy đáng tiếc hát hộ pháp không ở bằng không hắn đi tử vân phái yếu nhân cũng có thể đòi về hiện tại việc này thật sự rất khó làm sợ tiểu ngọc nói vậy làm sao bây giờ ta trở lại cầu ông nội của ta như thế nào thạch thiên hổ cười khổ nói ra ra ngươi tuy rằng tiến giai đến nguyên anh kỳ nhưng là tử vân phái nhưng không hẳn đem hắn để vào trong mắt hơn nữa ra ra ngươi cũng tuyệt đối không dám trên tử vân phái sợ tiểu ngọc khóc dòng nói cái kia dịch phong làm sao bây giờ đây hắn vẫn nóng trông các ngươi đi cứu hắn đây từ danh vũ nói rằng nếu không ta đem cha cùng nương từ bế quan nơi gọi ra thanh kỳ nói vậy cũng không được cấp chủ cùng phu nhân bây giờ nói bất định đang đứng ở bế quan thời khắc mấu chốt một khi bị quấy dày đây chẳng phải là sẽ xúc phạm tới cốc chủ cùng phu nhân t ừ dương lần bế quan này nói là vì an tâm tu luyện để có thể đột phá đến không minh kỳ hơn hai mươi năm trôi qua t ừ dương nói không chắc đang đứng ở đột phá cửa ải lúc này đi quấy rối nói không chắc sẽ phá hư t ừ dương bình thường thăng cấp điền thanh nói không bằng chúng ta đi minh nguyệt đảo chú kiếm sơn trang tìm tư mã nhị thiếu ra hỗ trợ t ừ danh vũ nói dựa vào phụ thân cùng tư mã bá phụ giao tỉnh nếu như chúng ta đi cầu cứu hắn nhất định sẽ không chối tử chỉ là này có qua có lại chỉ ít đến hơn một tháng thời、gian. cũng không biết trong khoảng thời gian này tử vân phái có thể hay không đối với dịch phong bất lợi hơn nữa thiên tinh hải nguy hiểm dị thường chúng ta lại nên làm sao vượt qua đây tào thiên s í c h trầm giọng nói đúng vậy nghe q u ố c chủ nói vân châu tu tiên giả đi minh n g u y ệ t đảo đều là kết bạn mà đi mới có thể bảo đảm an toàn chúng ta bây giờ đi nơi nào tìm một cái đi tới minh n g u y ệ t đảo đội ngũ đây thạch thiên hổ nói rằng ta đi đi thiên tinh hải tuy rằng nguy hiểm có thể là chỉ cần ta cẩn thận một chút thoại vẫn là có thể an toàn thông qua điền thanh nói như vậy sao được ngươi vừa tới kết đan hậu kỳ làm sao có khả năng an toàn thông qua thiên tinh hải đây không cho phép đi thạch thiên hổ trầm giọng nói tiểu thanh dịch phong là con của ta hiện tại hắn gặp phải nguy hiểm ta cái này làm cha làm sao có thể bỏ mặt đây t ừ danh vũ nói rằng không bằng ta đi đi ta tu vi đạt đến nguyên anh kỳ mới có thể an toàn thông qua thiên tinh hải nhớ đến lúc đầu phụ thân cũng là tại nguyên anh sơ kỳ thời điểm liền một người xuyên qua thiên tinh hải ta muốn ta cũng vậy có thể tào thiên xích nói rằng danh vũ ngươi không thể đi hiện tại trường sinh cốc chính trực thời buổi rối loạn chúng ta còn cần ngươi ở nơi này chủ trì đại cục thạch thiên hổ trầm giọng nói hay là ta đi thôi ta tin tưởng ta nhất định có thể an toàn thông qua thiên tinh hải nói xong nhìn điền thanh nói thiểu thanh tin tưởng ta điền thanh biết thạch thiên hổ tuy rằng tính tình có điểm n ư u nhược luôn luôn là chuyện gì đều theo ý tứ của chính mình nhưng lại như n g hết sức quan tâm hắn hai con trai hiện tại dịch phong gặp phải nguy hiểm chính mình chỉ sợ cũng không khuyên nổi hắn liền điểm gật đầu nói vậy ngươi tất cả cẩn trọng thạch thiên hổ nói rằng ta hiểu rồi nói xong thạch thiên hổ quay về mọi người nói rằng vậy ta liền chạy tới minh mượn đạo các ngươi chờ tin tức tốt của ta thanh k ỳ tiến lên đưa cho thạch thiên hổ ba viên màu xanh ngọc p h ù nói rằng đây là trong cốc còn lại hết thẻ một đ ộ t phủ ngươi mang theo đi thạch thiên hổ biết chuyến này vô cùng h u n g hiểm cũng không k h á c h k h í thu hồi ba viên một đ ộ t phủ nhìn mọi người một chút rồi rời đi trường sinh đại điện hướng về lối vào thung lũng chạy vội mà đi thạch thiên hổ sau khi rời đi mọi người cũng không có tán đi liền a n tính như vậy ở tại trường sinh đại điện bên trong chờ thạch thiên hổ trở về trong nháy mắt thời gian mười ngày đã qua ngày đó tất cả mọi người nặng nề ở tại trường sinh đại điện bên trong đột nhiên tào thiên xích cùng từ danh vũ vẻ mặt đều là hơi động tiếp theo chỉ thấy một đạo ngọc phủ lấy tốc độ cực nhanh phi vào tào thiên xích tiếp nhận ngọc phủ kiểm tra một phen mặt liền biến sắc đem ngọc phủ đưa cho tử danh vũ nói rằng danh vũ ngươi xem một chút t ử danh vũ cha sau khi xem xong cũng là mặt liền biến sắc trầm giọng nói tử vân phái thực sự là khinh người quá đắng rồi thanh kỳ hỏi chuyện gì xảy ra tào thiên xích lạnh giọng nói tử vân phái đi tới bang cốc bọn họ để cốc chủ đi ra bảo là muốn vì làm tử vân phái đòi lại cái công đạo điền thanh nói cái gì công đạo bọn họ bắt được dịch phòng bây giờ lại vẫn đến đòi lại cái gì công đạo từ danh vũ cười lạnh nói bọn họ nói dịch phong sư đệ đầu tiên là đả thương bọn họ hộ b ả o yêu thú sau đó lại đả thương bọn họ môn hạ đệ tử v ẫ n đoạt đi bọn họ môn phái bảo vật cho nên bọn hắn muốn ta tra cho bọn hắn cái công đạo thanh kỳ nói t ử vân phái này rõ ràng cho thấy lai giả bất thiện chúng ta ứng làm như thế nào đối với trả cho bọn hắn tào thiên s í c h nói hiện tại chúng ta cái gì cũng không làm được chỉ có chờ từ danh vũ than thở đúng vậy hiện tại ngoại trừ các loại chúng ta cái gì cũng không làm được nếu như thiên hổ sư thúc đem chú kiếm sơn trang người tìm tới hoặc là cha đột nhiên xuất quan những chuyện này tự nhiên rất nhanh sẽ có thể giải quyết t à o thiên xích cùng từ danh vũ để mọi người cũng không hề nói tiếp hứng thú có câu tục ngữ làm cho lòng người tự có công đạo nhưng là lòng người công đạo lại có ích lợi gì đây hơn nữa lòng người không giống lại có bao nhiêu người trong lòng công đạo là chân chính công đạo đây tu tiên giới là một lấy thực lực chỗ nói chuyện cái gọi là công đạo tại những này tu tiên giả trong mắt chính là để những thực lực kia cao cường người đến định nghĩa hiện tại trường sinh cốc ở thế yếu ngoại trừ các loại bọn họ có thể làm cái gì đấy trường sinh cốc ở ngoài băng trong cốc một cái lâm thời dựng lên đến tòa nhà lớn từ bên trong một nhóm người chính đang thương lượng cái gì sư phụ làm sao cái kia tử dương vẫn không hề đi ra đây một cái đứng hơn ba mươi tuổi nam tu sĩ quay về một cái ngồi hơn ba mươi tuổi dáng dấp nam tu sĩ hỏi cái kia ngồi nam tu sĩ hử lạnh nói trường canh sao hôm tử ngươi cứ như vậy muốn cho tử dương đi ra cái này tòa nhà lớn là tử vân phái tu sĩ dựng lên đến nay người ở bên trong cũng là tử vân phái người khoảng cách ngày đó bọn họ vừa tới thời điểm đã qua năm ngày bọn họ vừa đến trường sinh cốc tử v â n phái trưởng môn liền đem tử dương trước đây giữ cho tử v â n phái truyền âm ngọc phụ lục mấy câu nói truyền vào trường sinh cốc nhưng là năm ngày trôi qua trường sinh cốc nhưng một điểm hồi âm cũng không có hơn hai mươi năm đến tuy rằng trường sinh cốc tại vân châu có sợ thiên y cốc lời đồn đãi nhưng là bảy thế lực lớn cùng một ít hơi có kiến thức thế lực nhưng cũng sẽ không tin tưởng lời đồn đãi này năm đó tử dương mang theo tư mã thiên lâm trên phượng hoàng sơn lúc c h ẳ n g cảnh những người này vẫn chưa quên tử dương thật có mang theo trường sinh cốc gia nhập môn phái ý nghĩ cũng sẽ là đi gia nhập chú kiếm sân trang mà không phải cái gì thiên y cốc Đối với tử thân dương bản chương ù n trường n g s i cốc, có càng c những môn phái này vẫn có một ít kiếm kỵ. Tử vân phái phái h một kiếm là ít tử kỵ, a h mười bảy phong v â n động hạ bất quá khi tên kia nguyên anh kỳ trưởng lão quán thân tử cùng trường canh sao hôm từ năm người đem tử dịch phong đánh hấp hối mang về tử v â n phái thời điểm tử v â n phái liền lập tức đứng ở trường sinh cốc phía đối lập bất quá mới vừa lúc mới bắt đầu t ử vân phái trưởng môn nhưng là tồn đem từ dịch phong để cho chạy sau đó nhân n h ư ợ n g cho yên chuyện tâm tư nhưng là tại một đám trưởng lao khuyên bảo hạ hắn thay đổi nhân n h ư ợ n g cho yên chuyện chú ý ngược lại dòng chống khua chiêng đến t r ư ở n g sinh cốc hướng về từ dương đòi cái công đạo thế nhưng t ử vân phái trưởng môn trong lòng vẫn là vô cùng kiêng kỵ từ dương vì lẽ đó bây giờ nghe đến trường canh sao hôm t ử mới có thể không nhịn được đi quát lớn hắn trường môn n g ư ơ i nói t ử dương có phải hay không sợ cho nên mới không dám ra hắn bây giờ tổ tại trường sinh cốc bên trong chúng ta không thể một mực bực này đi một trưởng lao nói rằng từ vân phái trưởng môn nói rằng sẽ không hắn bây giờ không trở về thoại nói không chắc là đi chú kiếm sơn trang tỉnh h giúp đỡ đây mới là ta lo lắng nhất địa phương một trường lao khác nói rằng không thể nào nói như thế nào trường sinh cốc hiện tại cũng coi như là tại vân châu rất có minh môn phái nếu như việc này hắn thỉnh chú kiếm sơn trang người ra tay hắn sau đó thì lại làm sao đặt chân cùng vân châu tu t i ê n giới từ vân phái trưởng môn trầm giọng nói ta cũng hy vọng hắn sẽ không bất quá chuyện như vậy chúng ta vẫn là cẩn trọng một chút cho thỏa đáng Tr cho dù từ dương thật sự đem chú kiếm sơn trang người cho mời tới chúng ta thả cái kia từ dịch phong vậy chính là chúng ta tử vân phái giàu gì cũng là tại vân châu truyền thừa hơn vạn năm môn phái chú kiếm sơn trang lẽ nào dám làm ra việc thiên hạ không ai dám làm vì trường sinh cốc còn đối với trả cho chúng ta lại một trưởng lão nói rằng tử vân phái trưởng muốn nói nói cũng đúng ta muốn chú kiếm sơn trang hẳn là sẽ không lấy thế đệ người nhúng tay chúng ta vân châu sự tỉnh tử vân phái một phái bên trong ở bề ngoài chỉ có tám cái nguyên anh kỳ trưởng lão nhưng là bây giờ ở cái này trong gian phòng lớn nguyên anh kỳ trưởng lão liền có mười hai người có trường h thấy được chuyện lời chưa có thể tin, và năm đại phái cũng quả thật có thâm hậu đội tình. ể dứt tin, t được đại có cũng có quả lời đội và canh, sao h ô môn tử ta tử nhất nói rằng, dương định chúng vấn cái kia phái, xem cho k h là sợ nên mới g dám ra, muốn ra, chúng ờ c h ta có h h mình chúng í n Trường môn, rút ta đi. c thể nhất định phải kiên trì ta muốn cái kia tử dương nhất định sẽ đi ra ngược lại là ta nhất định phải cố gắng làm đục hắn một phen để ngày đó hắn lấy lớn ép nhỏ mối thủ t ử vân phái trường môn nói trường canh sao hôm tử chúng ta lần này tới vẫn là muốn di hòa vi quý nếu như trường sinh cốc đồng ý làm ra bồi thường vậy chúng ta cũng không làm quá đem từ dịch phong thả là được rồi đến lúc đó ngươi cũng không thể cho ta quấy dối trường môn ngươi nói nếu như chúng ta đưa ra để trường sinh cốc giao ra bọn họ luyện đan bí pháp để đổi lấy từ dịch phong tử dương sẽ đồng ý sao một tên trưởng lão mở miệng nói tử vân phái trưởng môn nói là bọn hắn trường sinh cốc trước tiên mạo phạm ta tử vân phái chúng ta tử vân phái đưa ra hòa giải yêu cầu cũng là hợp tình hợp lý ta muốn hắn là sẽ không phản đối lúc này ngồi ở cuối cùng một tên trưởng lão đứng lên nói ta nghe tiểu đồ giảng quá tử dương người này hắn là một khá là trọng tình người nếu như trưởng môn đưa ra lấy từ dịch phong để đổi lấy một ít đan dược bí tịch ta muốn hắn không dám không đáp ứng cái này nói chuyện trưởng lão là từ dương gặp gỡ đệ một cái tu tiên giả tử vân phái quán tân h tử hắn nói cái kia đ ổ đệ nhưng là chu nguyên sương cái này năm đó chu g i a đại thiếu gia chu gia rời xa thế tục sau khi liền cả tộc đi tới tử vân sơn phía đông tới gần thiên tinh hải một nơi ở chỗ này thành lập một cái tiểu nhân nhỏ bé linh mạch trên thành lập một cái tu tiên thế gia cái này tu tiên thế gia phụng tử vân phái làm chủ bọn họ đại thiếu gia chu nguyên sương cũng bái ở tại tử vân phái muốn hạ trở thành đã tiến giai đến nguyên anh kỷ quản thân t ử môn h ạ t ử vân phái trưởng môn nói rằng hy vọng như thế đi lúc trước trường sinh cốc mở cái kia đan dược phô danh tiếng vang vọng toàn bộ vân châu rất nhiều tu tiên giả đều đến trường sinh cốc đến mua đan dược nhưng này phong quang mặt sau nhưng ẩn giấu đi to lớn nguy cơ vân châu không ít thế lực đều theo dõi cái này chuyện làm ăn hồng hỏa đan dược phô theo dõi trường sinh cốc cái này tân sinh thế lực mang theo đem trường sinh cốc nuốt vào như vậy tâm tư thế lực cũng không phải số ít chỉ là bởi vì kiên kỵ chú kiếm sân trang cho nên mới không có ai đạo thủ lần này bởi vì từ dịch phong sự tình tử v â n phái cùng trường sinh cốc chống lại tử v â n phái bên trong không ít người liền nổi lên khác tâm tư muốn nhân cơ hội tại trường sinh cốc tảng mỡ d à y này trên mạnh mẽ cắn tới một cái vì lẽ đó rất nhiều t r ư ở n g lao mới có thể khuyên tử v â n phái đến trường sinh cốc đòi lại công đạo bất quá bọn họ tuy rằng tới nhưng là trong lòng vẫn là có chút bận tâm đặc biệt là tại trường môn truyền tin tiến vào trường sinh cốc nhưng không phản ứng chút nào dưới tình huống những người này thì càng thêm lo lắng cho nên mới phải lẫn nhau nói ra một phen lời an ủi đến lẫn nhau tìm một điểm cảm giác an toàn ngay trường sinh cốc bên trong trường sinh cốc mọi người cùng với trường sinh cốc ở n g o à i tử vân phái tất cả mọi người tâm tình thấp thỏm thời gian trong băng trong cốc lại tới nữa rồi không ít tu tiết liên giả không chỉ bảy thế lực lớn đều có người tới vân châu những thế lực khác cũng tới không ít người nếu như nói minh nguyệt đảo tự hoa vô ngân c h i loạn trước kia là cao tầng không có cái gì đại phân tranh như vậy vân châu gần từ ngàn năm nay liền tầng dưới chốt đều hiện ra vô cùng an bình lần này băng nguyên trên đột nhiên nổi lên p h o n g vân bất kể là xem t r ò vui vẫn muốn nhân cơ hội m ọ điểm chỗ tốt hay là mang theo những tâm tư khác Ngược lần ạ tại i thời gian rất ngắn bên trong băng trong cốc liền tiên giả. phái thời liền phái, thiên giác phái là lượng lớn lâm lớn trong, lúc luyện l này rất trong trong tụ tập tu Tử trong, tụ tập tử tông tông phòng chủ. ngắn băng dựng cùng ra bên vân căn bên vân môn, bốn ảo cốc y này trường sinh cốc cùng tử vân phái sự tình mặc kệ kết cục làm sao chỉ cần liền nhìn những n à y tụ tập lại trường môn lần này sự tình sẽ tại tu tiên giới bên trong truyền lưu ngàn năm luyện xích dương quay về tử vân phái t r ư ờ n g môn nói rằng trần trường môn đến tột u cùng tử vân phái cùng trường sinh cốc xảy ra mâu thuẫn dĩ nhiên ở chỗ này k i ế n một cái tòa nhà chặn ở trường sinh cốc cửa đây từ vân phái trưởng môn nói rằng luyện gia chủ dương trưởng môn hai người các ngươi phái cùng trường sinh cốc có thể nói là thân gia quan hệ lần này đến chẳng lẽ là vì cho trường sinh cốc chỗ dựa thiên y môn trưởng môn cười ha ha nói trần trưởng môn nói đùa thân gia từ cốc chủ có thể không sẽ cho rằng chúng ta hai phái là hắn thân gia còn vì làm trường sinh cốc chỗ dựa chúng ta thiên y môn vẫn không bản lĩnh kia luyện s í c h dương nói rằng trần trưởng môn xác thực là nói đùa chúng ta cũng là nghe được trần trưởng môn muốn đối phó trường sinh cốc cho nên muốn lại đây cho các ngươi song phương điệu giải một thoáng từ vân phái trưởng môn thầm nghĩ cũng sợ không phải điều giải mà là gây xích mích đi bất quá trên mặt lại lộ ra nhàn nhạt nụ cười nói rằng đối phó trường sinh cốc ta tử vân phái vẫn không bản lĩnh kia đi làm chỉ là trường sinh cốc đệ tử chạy đến ta tử vân phái địa phương vì một cây linh dược đầu tiên là đánh chạy ta phái yêu thú sau đó lại đem ta phái đến đây hỏi do đệ tử đ ặ thương cho nên ta mới không thể không đến đây trường sinh cốc tìm từ cốc chủ đòi cái công đạo luyện xích dương nói rằng có chuyện như vậy sao t ử vân phái trưởng môn niệm gật đầu nói chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên xảy ra các người biết từ cốc chủ đều là đang luyện ra cử hành lần kia vân châu tụ hội sau khi nhưng là ta nhưng lúc trước liền nghe nói qua từ cốc chủ đại danh năm đó ngay luyện ra vân châu tụ hội tổ chức trước ba năm trước đây vị này từ cốc chủ cũng bởi vì tại ta tử vân sơn thấy được một cây bồ để cây ăn quả mà đem ta tử vân phái yêu thú đánh đuổi sau đó lại đem ta tử vân phái đệ tử đạt thương trắng trận cướp đoạt mà đi lần này trường sinh cốc tiên đệ tử kia cách làm cùng năm đó vị này từ cốc chủ cách làm quả thực chính là giống nhau như lúc nói xong những này hắn thở dài nói tiếp vị này từ cốc chủ cùng chú kiếm sơn trang thiếu trang chủ quan hệ thân mật muốn không phải là bọn hắn khinh người q u á đáng ta thì làm sao có thể sẽ dẫn người trước đến đòi lại công đạo đây thiên y môn dương trưởng môn nói rằng trần trưởng môn yên tâm lần này có nhiều như vậy vân châu đồng đạo tại ta muốn tử dương sẽ cho các ngươi cái bằng giao nói đến lúc trước t r ư ở n g sinh cốc vi phạm vân châu chúng tu tiên giả ý nguyện mở ra cái k i a cái gì ba tháng một lần đan dược p hỗ trợ ta thiên y cốc thì có ý thế vân châu đông đ ạ o tu tiên giả đòi lại một cái công đạo nhưng lại nhưng gặp phải môn nội mọi người phản đối lần này trần trưởng môn có này nghĩa cử cũng coi như là vì ta thở ra một hơi xả ra một cục tức t ử vân phái trưởng môn nói kỳ thực ta bây giờ cũng là tâm tình thấp thỏm bất an một khi chú kiếm sơn trang thật sự nhúng tay vậy ta còn thật sự không biết bây giờ nên làm gì luyện xích dương nói rằng trần trưởng môn yên tâm nếu như chú kiếm sơn trang nhúng tay ta cùng dương trưởng môn cùng với liêu trưởng môn đều sẽ t h ê nói chuyện với ngươi t ử vân phái trưởng môn điểm gật đầu nói vậy ta liền đa tạ ba vị nghĩa cử bốn người lại trao đổi một phen ba vị trưởng môn liền cáo từ rời khỏi sư phụ lần này có thiên y môn luyện ra cùng ảo giác tông trợ giúp chúng ta nhất định sẽ buộc tử dương hướng về chúng ta nhận sai đến lúc đó chúng ta nói cái gì cái kia tử dương vẫn không thể là lạ dựa theo chúng ta ý tứ làm ba vị trưởng môn gia chủ sau khi rời đi trường canh sao hôm tử nói rằng nghe được trường canh sao hôm tử tử vân phái trưởng môn hừ lạnh nói ngươi biết cái gì đi xuống đi để một mình ta yên lặng một chút trường canh sao hôm tử nghe được sư phụ hơi sưng sở nhưng nhìn đến sư phụ sắc mặt nhìn không tốt cũng không dám nói gì là lạ đi ra ngoài t ử vân phái trưởng môn nhìn luôn luôn coi trọng đồ đệ đi ra thân ảnh thầm nói ta trước đây làm sao sẽ coi trọng cái này người ngu ngốc đây thực sự là một cái thành sự không đủ bại sự có thừa đồ vật một mình hắn ngồi thật lớn một hồi mới chậm rãi đứng dậy tự nói chỉ mong lần này chúng ta không sẽ phải chịu tổn thất gì hắn là ôn có thể tại trường sinh cốc trên người mò một điểm chỗ tốt tâm tư đến nhưng là theo thời gian trôi đi hắn càng ngày càng cảm thấy sự tình không ổn hắn có một loại cảm giác sự tiến triển của tình hình cũng sẽ không dựa theo ý nghĩ của bọn hắn đến chậm rãi đến đi ra bên ngoài nhìn vốn là q u ạ n g cu vẽ băng cốc bởi vì t ử vân phái đến duyên cớ mà biến náo nhiệt nhưng là đối chiếu này náo nhiệt bầu không khí trong lòng của hắn lại có như có như không hàn ý trường sinh cốc ở ngoài tụ tập đến từ các cái thế lực tu tiên giả đối với trường sinh cốc ở ngoài phát sinh tất cả trường sinh cốc bên trong mọi người nhưng hào không biết chuyện bọn họ qua n thời gian này cái gì cũng không dám chính là lẳng lặng chờ thạch thiên hồ trở về mà ở bắt đầu thời gian trong bọn họ còn có thể nhận được ngoài cốc t ử vân phái truyền tin nhưng là cũng, cũng chỉ có bốn cái tin tức truyền đến từ dương năm đó cũng không hề cho ra quá nhiều truyền tin ngọc phụ tử vân phái làm vần châu bảy đại phái một trong cũng chỉ có năm khối trường sinh cốc truyền tin ngọc phụ hiện tại đã dùng một khối nhưng là bây giờ khoảng cách khối thứ bốn ngọc phụ t r u y ề n vào đến thời gian đã qua một tháng n à y khối thứ năm ngọc phụ vẫn không có t r u y ề n vào được chương mười tám cụ tay trường sinh đại điện bên trong mọi người vẫn là hơn một tháng trước dáng vẻ các người nói thiên hổ lúc nào sẽ trở về vốn là bầu không khí nặng nề bị câu này đột nhiên lời nói ra cho làm rối loạn nói chuyện chính là thạch thiên hổ thê tử điền thành đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất nói câu nói này từ khi thạch thiên hổ sau khi rời đi quá thời gian nửa tháng nàng mỗi ngày đều sẽ hỏi trên một câu như vậy hẳn là sắp trở về rồi sư thúc đi thời điểm khả năng tiêu tốn thì gian hội trưởng một ít nhưng là lúc trở lại nhất định là cưới chú kiếm sơn trang thanh vân phi chu trở về thanh vân phi chu vừa an toàn vừa nhanh tiệp trả lời điền thanh thoại chính là từ danh vũ mấy ngày này cũng vẫn là hắn tại trả lời điền thanh mà nói cũng là giống nhau như lúc trường sinh cốc tất cả mọi người đang lo lắng từ dịch phong cùng thạch thiên h ồ an toàn vì lẽ đó cũng không nói gì tâm tư từ danh vũ trả lời một câu nói như vậy sau trường sinh đại điện bên trong lại lâm vào đến bầu không khí nặng n ề bên trong trường sinh cốc bên trong trường sinh đại điện bầu không khí hiện ra rất nặng nề ngột ngạt nhưng là trường sinh cốc ở ngoài tử vân phái mọi người nơi ở cái k i a tòa nhà lớn bên trong nhưng là vô cùng náo nhiệt hơn một tháng đã qua từ dương chưa từng xuất hiện chú kiếm sơn trang người cũng chưa từng xuất hiện hiện tại từ dương hoặc là tổ tại trường sinh cốc bên trong không dám ra hoặc là chính là gặp phải chú kiếm sơn trang từ chối sau trốn ở địa phương nào mắng to đây tiếng nói rất là tùy tiện người nói chuyện vẻ mặt xem ra cũng có chút hăng hái quá mức cảm giác trường canh sa hôm thử cơm m i ệ n nơi này có người trô nói chuyện sao nói chuyện người kia cái kia hăng hái dáng vẻ ngay lập tức sẽ động lại ở trên mặt nhưng là cũng không dám phản bác cái gì chỉ thật ảo nao trốn ở đông đảo đệ từ phía sau trường môn ta cảm thấy trường canh sao hôm tử nói không sai đều hơn một tháng đã qua t ử dương vẫn là không dám xuất hiện nhất định là sợ chúng ta ở chỗ này cũng ở lại sững sờ hơn một tháng cũng là nên muốn muốn làm sao đem t ử dương cho bước ra bằng không vẫn như thế mang xuống cũng không phải là biện pháp một trưởng lao nói rằng t ử vân phái trưởng môn trầm giọng nói vẫn là chờ một chút đi lúc này lại một trưởng lao nói rằng trưởng môn ngươi vẫn do dự cái gì đây t ử vân phái trưởng môn nói chúng ta vẫn là chờ một chút đi ta luôn cảm giác sự tình có chút không đúng chúng ta vẫn là cẩn trọng tuyệt vời cùng trường sinh cốc quan hệ vẫn là không muốn ồn ào quá cương được để tránh khỏi tương lai phát sinh cái gì không thể thu thập kết cục tên trưởng lão kia nói tiếp trưởng môn hiện tại chúng ta tại trường sinh cốc c ử a chặn lại hơn một tháng này quan hệ đã là làm căng hai phái có thể tính trên là sinh tử đại địch ngươi chẳng lẽ còn nghĩ cùng trường sinh cốc nắm tay giảng hòa sao từ vân phái trưởng môn sắc mặt lạnh lẽo thầm nói tất cả những thứ này đều là các người đám trưởng lão này làm ra quyết định ta có thể là xưa nay không nghĩ quá muốn cùng trường sinh cốc làm căng một khi lần này chúng ta tử vân phái thật sự đã xảy ra chuyện đến lúc đó ta nhìn các ngươi này quần trưởng lão bây giờ nên làm gì trường môn tây trưởng lão nói đúng hiện tại chúng ta tử vân phái cùng trường sinh cốc trở thành sinh tử đại địch ngươi là chúng ta tử vân phái trưởng môn vào lúc này cũng không thể tồn cùng trường sinh cốc hòa giải ý nghĩ mà là hẳn là nghĩ biện pháp đem cái kia từ dương bức ra giải quyết triệt để chuyện này mới là một trường môn phải làm ngồi ở mặt trước nhất một trường lão nói rằng t ử vân phái trưởng môn nói nhị trưởng lão từ dương chúng ta tuyệt đối không thể khinh thị a ta tổng thể chúng ta cảm giác thật giống toán lọt cái gì sự tình phát triển đến bây giờ như vậy tình trạng không thể vắn hồi chúng ta càng hẳn là cẩn thận một điểm nhị trưởng l ã o nói rằng ta biết ngươi vẫn là kiên kỵ chú kiếm sơn trang phản ứng bất quá cách chúng ta đem cái kia t r ư ở n g sinh cốc đệ tử giam giữ đã qua nhanh thời gian hai tháng nếu như chú kiếm sơn trang sẽ đến sớm đã tới rồi hơn nữa cho dù chú kiếm sơn trang tới có nhiều như vậy vân châu đồng đạo tại bọn họ cũng sẽ không, không nói một điểm đạo lý từ vân phái trưởng môn cười lạnh nói vân châu đồng đạo kha kha nếu như chú kiếm sơn trang người thật sự tới chỉ sợ bọn hắn chỉ có thể tiến lên đốt m ô n g ngựa còn vì chúng ta ra mặt cái k i a căn bản là v ọ n g tưởng chỉ cần bọn họ không ở sau lưng của chúng ta thống giao nhỏ ta liền thỏa mãn nhị trưởng lao nói liền coi như bọn hắn không sẽ vì chúng ta ra mặt có thể chú kiếm sơn trang nhìn thấy nhiều như vậy vân châu thế lực ở đây cũng sẽ không quá đáng thiên vị trưởng sinh cốc chúng ta cũng sẽ không có nguy hiểm gì tây trưởng lao nói rằng chính là chú kiếm sơn trang tuy rằng thế lực cường đại nhưng là cũng không có thể nhúng tay ta vân châu sự tình tây ử v n trưởng môn cười lạnh nói, cái kia nếu như bọn họ nhúng phái họ cái cười kia t ngươi có trưởng h thể chú ể làm、sao? Lẽ nào ngươi có thể đi tìm chú kiếm sao? sơn ngươi đi có t a bao n nói Đến không nhiêu n g g đó, có đi? biết lý lúc ờ i ngươi đi. nguyện cùng cùng Tây ý ư t r lão mặt liền biến sắc đứng lên nói rằng ngươi lúc này nhị trưởng lão đánh gãy tây trưởng lão nói rằng tây trưởng lão ngồi xuống trước trưởng môn cũng không hề nhằm vào ý tứ của ngươi chỉ là hắn làm đứng đầu một phái đương nhiên chuyện gì đều nếu muốn cái rõ ràng mới có thể làm quyết định nói xong xoay đầu lại quay về trần trưởng môn nói bất quá trưởng môn tây trưởng lão cũng không phải không có lý chúng ta tuy rằng kiên g kỵ chú kiếm s ơ n trang tuy nhiên cũng không cần sợ bọn hắn chuyện bây giờ đã như vậy chúng ta vẫn là mau nhanh đem tử dương cho bức r a giải quyết chuyện lần này sau đó chạy về tử vân sơn như vậy tất cả sự tình không phải chấm dứt tử vân phái trưởng môn trên mặt không có biểu tình gì nói rằng làm sao đem tử dương bước ra ngược lại ta là một chút biện pháp cũng không có tây trưởng lao nói rằng không bằng chúng ta đối với cái kia tử dịch phong thi triển siêu h ồ n thuật như vậy là có thể biết tiến vào trường sinh cốc phương pháp đến trường sinh cốc bên trong ta cũng không tin tử dương còn có thể làm con rùa đen rốt đầu ngươi có bản lĩnh kia đem từ dịch phong trong đầu đổ vật lấy siêu hồn thuật làm ra t ử vân phái trưởng môn cười lạnh nói tây trưởng lão ngần ra nhưng không có tiếp trần t r ư ở n g môn hắn vẫn đúng là không bản lĩnh kia từ từ dịch phong trong linh hồn biết chuyện gì nhị t r ư ở n g lão nói siêu hồn thuật quá mức các độc chúng ta vẫn là không muốn dùng hảo không bằng chúng ta phái người công kích trường sinh cốc trận pháp bảo vệ như vậy cũng có thể đem bọn họ cho bước ra trần t r ư ở n g môn mặt liền biến s ắ c nói rằng tuy rằng chuyện bây giờ đã không thể thu thập nhưng là dù sao vẫn không có độc thủ nếu như công kích bọn họ phòng hộ trận pháp vậy cũng liền một điểm đường lùi cũng không có tây trưởng lao nói hiện tại cũng đã không hề có một chút đường lùi vậy các ngươi tùy tiện đi ta cũng không cần biết các ngươi những trưởng lao này trần trường môn hử lạnh một tiếng rồi rời đi mọi người nghị sự gian phòng bangkok tuy rằng tụ tập rất nhiều tu tiên giả nhưng là quanh thời gian này tới nay bọn hắn đều an ổn ở tại chính mình chiếm cái kia một khối địa phương nhỏ bất quá hôm nay những người này đều dồn dập từ chính mình địa phương nhỏ chạy ra nhờ vào lần này sự kiện tiêu điểm tử vân phái có mới động tác bảy cái có nguyên anh kỳ tu vi tử vân phái tu sĩ cùng đi đến bangkok phần cuối trường sinh cốc lối vào thung lũng cách đó không xa bảy n g ư ờ i này sau khi dừng lại liền triệu hồi ra chính mình bản m ệ n h p h á p bảo hướng về trường sinh cốc lối vào thung lũng đánh tới bảy món p h á p bảo này đều là p h á p bảo hạ phẩm nhưng là làm nguyên anh kỳ tu sĩ bản m ệ n h p h á p bảo những p h á p bảo này uy lực nhưng muốn so với bình thường p h á p bảo hạ phẩm uy lực phải lớn hơn nhiều chỉ thấy bảy cái các dạng p h á p bảo phát sinh đủ loại ánh sáng hướng về lối vào thung lũng băng trên vách đánh tới cái k i a trói mắt ánh sáng làm cho người chung quanh cảm giác được uy lực của bọn nó đều là to lớn cái tia uy lực đừng nói là một mặt băng bích chính là một ngọn núi nhỏ cũng sẽ tại công kích của bọn nó hạ hóa thành cho bụi Nhưng khi bên ả bảo y món đánh băng pháp vào t r vách thời điểm, b ă ngoài bích bảy b cũng có, ngược nhưng thương không pháp tổn món là lại là một điểm ả xem điểm ra bị điểm tổn thương, h o quang lờ l mở trở ạ chủ nhân bên người. Bên ngoài tại công kích trường sinh cốc trận pháp bảo vệ trường sinh đại điện bên trong mọi người lại không có cảm giác gì diệu dương tinh quân bày xuống rất tròn kim cương trận thực sự không phải những n à y nguyên anh kỳ tu sĩ có khả năng lay động từ vân phái thất vị trưởng lão công kích không có tập hợp hiệu làm cho thấy cảnh này chúng tu sĩ đều là mặt liền biến sắc từ dương vừa xuất hiện tại vân châu tu tiên giới danh tiếng liền hết sức vang dội mà sau đó hắn thành lập trường sinh cấp cũng tại vân châu sáng lập lớn lao danh tiếng nhưng là liên quan với tử dương thực lực mọi người nhưng đều không rõ ràng hơn nữa trái ngược với chú kiếm sơn trang thiếu trang t r ụ bằng hữu thân phận này mà nói tử dương nguyên anh kỳ tu vi cũng không bị nhân coi trọng nhưng là bây giờ chỉ từ trường sinh c ố p hộ tông đại trận kiên cố trình độ đến xem tử dương dưới cái thanh danh van g dội thật là có mấy phần bản lĩnh tử vân phái trưởng môn mặc dù nói mặc kệ mọi người có động tác gì nhưng là hắn đến cùng là tử vân phái trưởng môn làm sao có khả năng không chú ý mọi người hành động đây nhìn thấy thất vị trưởng lão một đòn toàn lực dĩ nhiên một chút hiệu quả cũng không có trong lòng đột nhiên phát lệnh quay về bên người nhị trưởng lão nói rằng nhị trưởng lão ngươi xem chúng ta bây giờ phải làm gì nhị trưởng lão cũng là trong lòng phát lệnh nghe được trần trường môn hắn trầm giọng trả lời có thể ngươi nói đúng chúng ta xác thực không nên khinh thị cái kia từ dương bất quá sự tình đã đến xuất hiện ở cái này cỡi hổ khó xuống hoàn cảnh chúng ta liền nhất định phải đem từ dương cho bức ra giải quyết triệt để chuyện này chúng ta sau đó mới có thể an tâm tu luyện trần trường môn hỏi làm sao bức ra lại như thế nào mới có thể giải quyết chuyện này đây nhị trường lão lạnh giọng nói chúng ta chém đứt cái k i a t ừ dịch phong một cái cánh tay vứt tại trường sinh cốc lối vào thung lũng sau đó cho tử dương hạ cuối cùng mệnh lệnh để hắn lập tức đi ra bằng không chúng ta sẽ giết cái k i a t ừ dịch phong còn thế nào giải quyết triệt để chuyện này vậy thì muốn xem tử dương đối với chuyện này làm ra cái dạng gì phản ứng trần trường môn run dậy nói rằng ngươi muốn giết tử dương lẽ nào ngươi thật không sợ chú kiếm sơn trang thiếu trang chủ sao nhị trường lão lạnh giọng nói có giết hay không tử dương liền muốn xem phản ứng của hắn nếu như hắn không biết cân nhắc cái kia cũng chỉ có giết hắn nếu như t ử dương chết rồi ta không tin chú kiếm sơn trang sẽ vì một người chết mà làm khó tử vân phái trần trường môn sắc mặt thay đổi mấy lần cuối cùng thở dài một hơi nói rằng những việc này liền do nhị trưởng lao đến còn đi đây là trường sinh cốc truyền tin ngọc phủ ngươi xem đó mà làm thôi nói xong hắn rồi rời đi nhị trưởng lao bên người hắn đối với chuyện lần này không một chút nào xem trọng chẳng qua là ban đầu hắn cũng bị các trưởng lao miêu tả đem trường sinh cốc luyện đan bí pháp đ o ạ t lấy đến sau một phen chỗ tốt cho đánh động chương o không có kiên có mười của của mình, mà là theo ý tứ của bọn theo h tứ chín công đạo thượng bảy tên tử vân phái trưởng lão tại cạn kiệt quyền lợi tiến công trường sinh cốc thủ hộ đại trận nhưng là không thể khiến đại trận sản sinh một điểm nhỏ sóng chấn động vậy xem đông đảo tu tiên giả cũng đều chăm chú nhìn chằm chằm bảy người công kích địa phương bảy người công kích có hiệu quả hay không vây xem tu tiên giả là sẽ không lưu ý bọn họ lưu ý có thể là trong lòng mình này điểm xấu xa ý niệm có thể hay không thực hiện thuần túy là đến xem trò vui nhưng không có mấy cái lúc này ở chỗ này những kia từng người mang ý xấu riêng tu tiên giả trong tầm mắt lại xuất hiện ba cái thân ảnh ba người ba nam nhân hai cái là t ử vân phái tu sĩ một cái nhưng như cái thế tục phạm nhân như thế bị phía trước trong hai người một cái hơn ba mươi tuổi dáng dấp người dùng một cái xích sắt buộc thân thể lôi kéo ba người này theo thứ tự là nhị trưởng lão trường canh sa hôm tử cùng từ dịch phong nhị trưởng lao đem t ử dịch phong mang đi ra ngoài là để biểu hiện chính mình đem t ử dương bước ra quyết tâm mà trường canh sao hôm tử nhưng là chủ động thỉnh cầu lôi kéo t ử dịch phong nhìn chu vi những kia tu tiên giả ánh mắt đều nhìn về chính mình trường canh sao hôm tử có loại sắp danh dương thiên hạ cảm giác hắn khoe khoang giống như dùng sức lôi kéo trên tay xích s á t nhìn ngày xưa đem chính mình cùng mấy vị sư đệ sư mội nốt lại kẻ địch trên mặt hắn đắc ý vẻ mặt càng đồng nhị trưởng lao xuất hiện ở mọi người trước mắt sau liền truyền âm mệnh bậy tên tử vân phái trưởng lão đình chỉ công kích tiếp theo đối với trường canh s a hôm t ử nói rằng đem cánh tay phải của hắn chặt bỏ được t r ư ờ n g canh sao hôm t ử trên mặt tránh qua thần sắc hưng phấn đem chính mình phi kiếm triệu hồi ra đến cũng không cần kiếm quyết trực tiếp đem phi kiếm lớn lên vì làm ba thước thanh phong quay về từ dịch phong cánh tay phải bổ xuống hét thảm một tiếng tiếng vang lên một đạo đỏ tươi huyết lưu phóng lên trời một cái cánh tay thoát khỏi thân thể của chủ nhân bay ra cách xa hơn một t r ư ợ n g mới rớt xuống cái k i a đỏ tươi huyết lưu tại trắng như tuyết mặt băng trên có vẻ đặc biệt gai nhãn liền ngay cả những tia tu tiên giả nhìn thấy những tia đỏ tươi huyết cũng cảm giác được trói mắt những này đến đây vây xem tu tiên giả đều cảm thấy trong lòng phát lệnh chảy máu trận này thật giống còn chưa có bắt đầu tranh đấu đã bắt đầu chảy máu những này tu tiên giả không phải không gặp gỡ huyết ngược lại bọn họ đại đa số người trên tay cũng đã có mấy cái tính mạng nhưng là lần này không giống tử vân phái cùng trường sinh cốc một người là chuyển thừa hơn vạn năm đại phái một người là tại vân châu có sắc thái chuyển hướng kỳ tu tiên giả từ dương thành lập môn phái hai môn phái này tranh đấu đã khiến cho vân châu tuyệt đại đa số thế lực đến tại không gặp huyết trước đây những tu sĩ này đến đây đều là ôm tại xem trò vui đồng thời xem có thể hay không mỏ điểm c h ỗ tốt tâm tư nhưng là bây giờ thật sự thấy máu bọn họ mới nhớ tới còn có cái thai vạ tới cá trong chậu thuyết pháp bất quá những này tu tiên giả đương nhiên sẽ không liền như vậy rời khỏi bởi vì trường sinh cốc từ dương tuy rằng có sắc thái truyền kỳ nhưng là hắn thành lập trường sinh cốc cùng tử vân phái so với vẫn là kém không ít nếu như chú kiếm sơn t r ă n g người xuất hiện này chính là một hồi kết quả đã nói rõ tranh đấu mà bọn họ cũng không muốn ca trong chậu như vậy yếu lối cho nên bọn hắn vẫn đều ở lại chỗ này tiếp tục chờ sự t ì n h phát triển thêm một bước tại từ dịch phong cánh tay bị chém đứt đồng thời một đạo ánh sáng màu trắng do nhị trưởng lao trong tay bay ra sau đó xuyên qua cái kia cứng rắn không thể phá vỡ đại trận bay vào trường sinh cốc trường sinh đại điện bên trong vẫn là một mảnh bầu không khí nặng nề đạo ánh sáng màu trắng kia bay vào trường sinh đại điện sau đã bị tào thiên xích tiếp được tào thiên xích nhìn trên tay thông tin ngọc p h ụ thầm nói đều một tháng không có cái mới tin tức lần này không biết là ai phát đi vào tin tức tào thiên xích điều tra truyền tin ngọc p h ụ sau sắc mặt chính là biến đổi đem ngọc p h ụ đưa cho từ danh vũ nói rằng danh vũ ngươi xem bay vào được truyền tin ngọc phù tự nhiên đem trường sinh đại điện bên trong lực chú ý của tất cả mọi người đều hấp dẫn có phải hay không thiên hổ truyền về hắn mang chú kiếm sơn t r a người trở lại câu hỏi chính là điền thanh tào thiên xích lắc lắc đầu không có nói tiếp từ danh vũ kiểm tra xong truyền tin ngọc phụ sau nói rằng ta đem cha cùng nương từ bế quan bên trong gọi ra đi sự t ì n h đã đến một bước này ta muốn cho dù quái dày cha cùng nương tu luyện bọn họ cũng nhất định sẽ đồng ý ta làm như vậy tào thiên xích gật c g ủ nói rằng hiện tại cũng chỉ có thể như vậy thanh kỳ hỏi thiên xích đến cùng xảy ra chuyện gì điền thanh cũng hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì có phải hay không thiên hổ đã xảy ra chuyện tào thiên xích lắc đầu một cái nói rằng đây là t ử vân phái truyền đến ngọc phụ bọn họ đem dịch phong một cái cánh tay bổ xuống đồng thời nói nếu như cốc chủ không tại trong vòng một canh giờ đi ra bọn họ liền sẽ trực tiếp giết chết dịch phong tu tiên giả không hề giống thế tục chuyện nói như vậy có thể tùy tiện đoạn chi sống lại tu tiên giả cánh tay đứt đoạn rồi nếu muốn một lần nữa mọc ra đó là không có khả năng bất quá nhưng có thể luyện chế ra một cái tương tự p h á p bảo như thế cánh tay thay thế nguyên lai cánh tay tác dụng nhưng là p h á p bảo như vậy cánh tay như thế nào có thể cùng nguyên lai tự nhiên sinh trưởng cánh tay so với đây tu tiên giả mất đi cánh tay cũng là một cái vô cùng nghiêm trọng sự tình sợ tiểu ngọc lôi kéo điền thanh tay khóc dòng nói làm sao bây giờ điền thanh ă n u ổ i không có chuyện gì danh vũ đây không phải là tại thỉnh cốc chủ đi ra không có cốc chủ tại tất cả đều sẽ không có chuyện gì tại t ứ dương nghĩ đến trường sinh cốc tại cùng thiên y môn mâu thuẫn bên trong đã làm ra rất lớn nội bộ vì lẽ đó trường sinh cốc trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không xảy ra chuyện gì cho nên mới mang theo thê tử yên tâm tại trường sinh tiên phủ bên trong bế quan nhưng là hắn đang bế quan chức cũng từng nghĩ đến trường sinh cốc bên trong nhân gặp phải vướng tay chân sự tình muốn chính mình đứng ra vấn đề vì lẽ đó đang bế quan chức đem mấy khối có thể chuyển vào trường sinh tiên phủ ngọc p h ụ để lại cho từ danh vũ một khi thật sự có bọn họ không giải quyết được sự tình phát sinh là có thể thông qua những n à y ngọc p h ụ đến thông báo chính mình bất quá hắn đang bế quan chức nói muốn tiến giai không minh kỳ vì lẽ đó mọi người không tới bước ngoặt cuối cùng là không muốn quấy dối bọn họ bế quan từ danh vũ đem ngọc p h ụ khởi động sau q a y về mọi người nói rằng cha ta liền muốn đi ra tất cả sự tình đều sẽ quá khứ nghe được từ danh vũ mọi người không khỏi đều đưa mắt nhìn sang trường sinh cửa vào đại điện chờ mong có thể cho mọi người mang đến an toàn người xuất hiện bất quá là thời gian uống cạn nửa chén t r à từ dương liền mang theo phó ngọc hình đã xuất hiện ở trường sinh đại đ i ệ n cửa nói tiếp từ danh vũ ngọc phù thời điểm từ dương vừa v ậ n chính đang phụ trợ phó ngọc hình tu luyện hắn có thể bất cứ lúc nào dừng lại nhưng là phó ngọc hình nhưng không được cho nên mới bị trễ mãi một hồi thời gian bằng không hắn nói tiếp ngọc phù liền sẽ lập tức xuất hiện ở mọi người trước mắt bởi vì hắn hiểu chưa quan trọng hơn sự từ danh vũ là tuyệt đối sẽ không quáy dày hai người tu luyện t ừ dương cùng phó ngọc hinh mới vừa xuất hiện ở trường sinh đại điện bên trong sở tiểu ngọc liền bay vọt giống như đi tới hai người trước người quỳ xuống khóc dòng nói cốc chủ phu nhân các ngươi nhất định phải cứu cứu dịch phong a phó ngọc hinh đem sở tiểu ngọc kéo mà nói nói ngươi trước tiên đứng lên nói chuyện t ừ dương nhìn tào thiên s í c h cùng t ừ danh vũ nói rằng đến cùng xảy ra chuyện gì dịch phong thế nào còn có thiên hổ làm sao không ở chỗ này t ừ danh vũ cho t ừ dương truyền tin lúc chỉ nói là dịch phong gặp nạn mà cũng không có nói cụ thể chuyện đã xảy ra vì lẽ đó tử dương còn không biết đến t ộ t cùng chuyện gì xảy ra tào thiên s í c h lây quá ngắn đem sự tình đại khái trải qua nói một bên sau đó đối với tử dương nói rằng xuất hiện ở tại bọn hắn uy hiếp nói nếu như cốc chủ tại trong vòng một canh giờ không ra bọn họ sẽ đối với dịch phong hạ độc thủ tử dương sau khi nghe xong trên mặt không có biểu tình gì điểm gật đầu nói ta biết rồi các ngươi không có đi ra ngoài ngốc ở trong cốc làm rất đúng có thể là các ngươi mới vừa lúc mới bắt đầu không nên để thiên hổ đi chú kiếm sơn trang thỉnh giúp đỡ mà là hẳn là trực tiếp đem ta gọi ra là được tào thiên s í c h nói chúng ta đây là vì sợ ảnh hưởng ngươi tu luyện điền thanh nói cốc chủ bây giờ không phải là thảo luận chúng ta còn nên hay không để thiên hổ đi minh nguyệt đảo là đúng hay sai thời điểm hiện tại hẳn là muốn muốn làm sao đem dịch phong cứu trở về mới đúng còn có tốc chủ ngươi đến cùng đột phá đến không minh kỳ không có từ dương trầm giọng nói ta còn chưa tới không minh kỳ bất quá dịch phong sự các ngươi liền không cần lo lắng vậy ta liền đi đem hắn cứu trở về từ dương nói xong quay về mọi người nói ta đi đem dịch phong cứu trở về các ngươi sống ở chỗ này không muốn đi ra ngoài nói xong quay về cùng đi ra tiểu hạo trên đầu vô một cái nói rằng đi trường sinh đại điện bên trong mọi người chỉ thấy một đạo hào quang màu xanh cùng một đạo hào quang màu xanh lam chánh qua từ dương cùng tiểu hạo liền biến mất ở trường sinh đại điện bên trong băng trong cốc nhị trưởng lão đem truyền tin ngọc phù phát sau khi ra ngoài liền quay về bảy người chuyện âm nói bày ra từ cực thất tinh trận đem từ dịch phong vây lại một khi từ dương đi ra sau muốn cứu h ắ n đem từ dương cũng vây lại nghe được nhị trưởng lão bảy người vẻ mặt bất động thân thể cũng chỉ là di động rất nhỏ vị trí thế nhưng tại trận đạo cao minh người trong mắt bảy người vị trí nhưng hợp thành một cái huyền diệu trận pháp từ d ị phong cánh tay bị chém n ư ớ sau vây quanh xem trò vui chúng tu tiên giả tinh thần đều là chấn động đem ánh mắt gắt gao nhìn thẳng trường sinh cốc lối vào thung lũng chờ mong sự tỉnh có thể sản sinh biến hóa mới trường sinh cốc lối vào thung lũng địa phương cùng năm đó từ dương phát hiện trường sinh cốc thời điểm không khác nhau chút nào tại tu tiên giới mọi người biết trường sinh cốc trước đó ai cũng không ngờ rằng phía này rất bình thường băng bích mặt sau sẽ cất giấu một cái tuyệt hảo động thiên phúc địa băng trong cốc vẫn là như trước lạnh giá mà từ khi từ dịch phong cái kia hét thảm một tiếng sau băng trong cốc liền biến vô cùng an bình thật giống băng trong cốc căn bản cũng không có người nào t ự như đột nhiên băng trong cốc phần này quỷ dị an bình bị đột nhiên xuất hiện một người một thú phá vỡ một người ăn mặc chính là một thân thanh yỉa yêu thú là một thân màu trắng bộ lông này một người một thú cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở đông đảo tu tiên giả trước mắt nhưng là nhưng không có nhân rõ ràng bọn họ là thế nào xuất hiện hay hoặc là nói này một người một thú vốn chính là ở chỗ này chỉ là vừa nãy mọi người con mắt đều xảy ra vấn đề không có phát hiện này một người một thú quỷ dị này tình huống làm cho bất kể là tử vân phái người vẫn là cái khác đến đây xem trò vui tu tiên giả trong lòng đều là từng trận phát lệnh bọn họ rõ ràng này sẽ không phải con mắt của bọn họ ngoại trừ vấn đề mà l à n à y một người một thú là lấy một loại cực kỳ quỷ dị pháp thuật xuất hiện ở trước mắt mọi người từ dương cùng tiểu hạ o xuất hiện ở trước mắt mọi người dùng cũng không phải pháp thuật gì mà là tại vân châu tu tiên giới vô cùng hiếm thấy thần t h ô n g từ dương dùng tự nhiên là một đột thuật mà tiểu hạ o dùng nhưng là tại từ dương bế quan thời điểm nó tiến ra i đến tranh đan kỳ lĩnh ngộ thủy đột thuật Chương Công đạo, bên trong. Từ dương, người rốt cục chịu đi ra. Tuy rằng từ dương, người bên trong. rằng đạo, Từ rốt Tuy ra. từ dương đi ra bước nhỏ là hướng về bốn phía đánh giá một phen sau đó đưa mắt nhìn sang kết thúc một cánh tay từ dịch phong còn nói chuyện nhị trường lão hắn giống như là xem phổ thông những kia người vây xem như thế chỉ là nhìn lướt qua đem hắn thả các ngươi từ người n g lưu lại một cánh tay ta thả các ngươi rời khỏi từ dương nhìn từ dịch phong quay về bảy người kia nói rằng từ dương trận đạo tu vi không phải là trước mắt những này từ vân phái tu sĩ có khả năng so với hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền rõ ràng bảy người này chỗ đứng làm một môn trận pháp hơn nữa còn là một môn công kích trận pháp bất quá trận pháp này từ dương nhưng không để vào mắt n h ị trưởng lão gặp tử dương như vậy xem thường chính mình kiêu ngạo như vậy quát lên tử dương ngươi không muốn ngông cùng như thế muốn nhớ chúng ta tha cho ngươi lệ tử trước hết muốn cho chúng ta tử vân phái một cái công đạo tử dương trên mặt không có biểu tình gì nhìn thoáng qua nhị trưởng lão nói rằng ngươi là ai trần lâm sinh đây để hắn ra đến nói chuyện ngươi còn chưa xứng nói chuyện cùng ta trần lâm sinh là tử vân phái trưởng một tên cái tên này vân châu tu tiên giới rất nhiều người cũng biết chỉ là nhưng cơ bản không ai sẽ hô lên cái tên này mà thôi nhị trưởng lão mặt liền biến sắc mới vừa muốn nói chuyện lại bị đi tới trước mặt tử vân phái trưởng môn trần lâm sinh cắt đứt từ cốc chủ hơn hai mươi năm không gặp không nghĩ tới lại lần gặp gỡ ngươi ta cũng đã là địch nhân từ dương thản nhiên nói trần lâm sinh đem dịch phong thả các ngươi lại tự đoạn một tay ta thả các ngươi rời khỏi trần lâm sinh trên mặt cũng là một điểm vẻ mặt cũng không có nghe được từ dương hắn thản nhiên nói từ cốc chủ chúng ta cũng không muốn đem sự tình nào đến một bước này bất quá sự tình vượt nhưng đã xảy ra liền muốn làm ra cái ai đúng ai sai môn hạ của ngươi tại ta tử vân phái địa phương hái thuốc sau đó vẫn đả thương môn hạ của ta hiện tại vân châu đồng đạo đều tại í nghe h xin tử quốc được trần lâm sinh từ dương hừ lạnh một tiếng quay về bên người tiểu hạo trên đầu nhẹ nhàng vỗ một cái chỉ thấy một đạo lam quang chánh qua tiểu hạo liền biến mất ở từ dương bên người tiếp theo từ dịch phong bên người liền xuất hiện tiểu hạo thân ảnh bảy vị tử vân phái trưởng lão trong lòng phát lệnh vừa định làm ra phản ứng lại thấy một trận lam quan g tránh qua tiểu hạo cùng từ dịch phong đã biến mất ở nguyên lai địa phương mọi người không tự chủ được hướng về từ dương bên người nhìn lại chỉ thấy tiểu hạo kéo từ dịch phong thình lình đứng ở từ dương bên người đ ộ n thuật loại thần thông này tại vân châu tu tiên giới phi thường hiếm thấy nhưng là biết đ ộ n thuật loại thần thông này người nhưng không phải số ít không ít người đã đoán được tiểu hạo sử dụng nhất định chính là trong truyền thuyết đột thuật bất quá biết sử dụng đ ộ n thuật yêu thú cực nhỏ hiện tại vân châu tu tiên giới căn bản là gặp không tìm mọi người không bởi suy đoán tiểu hạo đến cùng là cái loại này thượng cổ yêu thú hậu duệ t ừ dương nhìn thấy tiểu hạo đem từ dịch phong dẫn theo trở về cũng mặc kệ trước mặt cũng không có thiếu kẻ địch cùng đông đảo mỗi người một ý tu t i ê n giả trực tiếp bắt đầu kiểm tra từ dịch phong tình huống từ dịch phong tại cánh tay bị chém đứt trước đây cũng bởi vì chịu đủ g i à n vật mà tinh thần về vải bị chém đứt cánh tay sau đó càng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh t ừ dương phát hiện từ dịch phong nhất định là bị vô cùng tàn khốc hình phạt mới đúng hắn nếu không phải cái tu t i ê n giả hắn e sợ đã mất đi tính mạng hơn nữa hắn tại liên tục thi triển hai lần vạn vật thức tỉnh sau đã bị che chân nguyên bởi không có đúng lúc chữa thương trong đan điền nguyên đan cũng đến sắp tan vỡ biên giới hắn một thân pháp bảo cũng bị rút đến sạch sẽ nguyên thần cũng bị thương không nhẹ nhìn thấy từ dịch phong thương thế từ dương vốn là trên mặt không có biểu tình gì trên mặt cũng nổi lên thấy lạnh cả người như vậy thương thế lấy từ dương khả năng cũng muốn bỏ ra hảo thời gian mấy năm mới có thể đem hắn điều trị được hơn nữa cái kia cụt tay từ dương đại khái suy nghĩ một chút nhưng nghĩ không ra quá tốt phương pháp đến trị liệu bên này từ dương đang quan sát từ dịch phong thương thế bên kia tử vân phái mọi người đã đều gom lại đồng thời có yêu thú tử vân phái tu sĩ cũng đã đem chính mình yêu thú triệu hồi ra tới từ cấp chủ hiện tại đệ tử của ngươi đã ở bên cạnh ngươi chúng ta cũng không muốn lại đem hắn đoạt lại chỉ cần từ cốc chủ nguyện ý cho chúng ta tử vân phái một cái công đạo chúng ta tử vân phái nguyện ý cùng trường sinh cốc nắm tay giảng hòa tiểu hạo đột thuật để trong lòng mọi người phát lệnh cái kia vây nuốt từ dịch phong thất vị trưởng lão càng là sợ đến ngây ngẩn cả người bất quá trần lâm sinh là một phái trưởng môn nhưng không có bị làm cho khiếp sợ mà là đang suy tư chuyện kế tiếp bây giờ nên làm gì trần lâm sinh nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến từ dương hắn thị m ỉ đem từ dịch phong thân thể kiểm tra một phen sau đó lấy ra mấy cây kim trâm tại từ d ị phong đầu cùng độ ngực mấy chỗ huyện đạo trên căm xuống từ dịch phong mở mắt ra sau trong mắt đầu tiên là tránh qua một đạo sợ hãi tiếp theo thấy do từ dương dáng rất sau trong mắt không khỏi lại nước mắt chảy xuống qua thời gian này hắn chịu đủ dàn vặt bây giờ nhìn đến từ dương thật giống như là muốn đem trong lòng khổ sở toàn đều nói ra chỉ là thân thể vẫn thái hư há miệng nhưng cũng không nói đến thoại được nghe được từ dương từ dịch phong hướng về bốn phía vừa nhìn d ơ lên chỉ còn lại cánh tay phải chỉ chỉ hai người một người là trường canh sao h ô n tử quang thời gian này chính là hắn không ngừng dằn vặt chính mình một người khác là quán thân tử hắn là ngày đó nắm lấy từ dịch phong từ dương điểm điểm đầu nói rằng ngươi trước về trong cốc đi thôi nói xong quay về phía sau băng bích phất phất tay cái kia cứng rắn không thể phá vỡ băng trên vách xuất hiện một cánh cửa tiểu hạo kéo từ dịch phong tiến vào môn hộ sau môn hộ lại biến mất không thấy nhìn thấy t ử dịch phong bị con k i m màu trắng yêu thú cứu đi sau lại bị mang về trường sinh cốc t ử dương nhưng không có trở lại trần lâm sinh biết t ử dương ở lại chỗ này chắc chắn sẽ không là làm cái gì hòa đàm sự t ì n h mà là nhớ hắn không cố kỵ chút nào nói như vậy là nên vì t ử dịch phong báo thủ t ử cốc chủ vạn sự cân nhắc sau đó hành trường sinh cốc sau đó còn muốn tại vân châu tu tiên giới sinh tồn mà tử vân phái nhưng là vân châu truyền thừa vạn năm đại phái trường sinh cốc cùng tử vân phái phát sinh xung đột cũng bất lợi cho trường sinh cốc sau đó phát triển lần này quý cốc đệ tử phạm sai lầm trước ta tử vân phái bị bức ép bất đắc dĩ mới đi tới nơi này chỉ cần từ cốc chủ nguyện ý công chính xử lý chuyện này v ẫ n tử vân phái một cái công đạo trường sinh cốc tại vân châu sự tình ta tử vân phái cũng sẽ dành cho trợ giút t ừ dương nhàn nhạt cười một tiếng nói cho tử vân phái một cái công đạo tốt lắm a không biết tử vân phái muốn một cái cái dạng gì công đạo trần lâm sinh sửng sốt u nhưng lại không biết nên nói cái gì nguyên lai muốn tại trường sinh cốc muốn trôi tốt tâm tư đã không có nhưng là hắn nhưng lại không thể không biểu hiện ra một điểm tư thái h ương ngạnh đến hơn nữa tại đạo nghĩa trên h ắ n vẫn như bảo đảm tử vân phái là chính nghĩa một phương cho nên mới nói muốn tử dương cho tử vân phái một cái công đạo trần lâm sinh không nói tiếp nhị trưởng lão nhưng nối liền chỉ nghe hắn trầm giọng nói rằng tử dương môn hạ của ngươi phạm sai lầm trước nếu muốn dẹp loạn chuyện này vậy thì phải cho ta tử vân phái một điểm bồi thường bằng không tử vân phái hơn một nghìn đệ tử không sẽ đồng ý ở đây vân châu đồng đạo cũng sẽ không đồng ý tử dương trên mặt không có biểu tình gì nhìn chu vi những kia tu tiên giả một chút quay về một phương hướng thản nhiên nói dương trưởng môn luyện gia chủ các ngươi tới nơi này cũng là vì cho tử vân phái tìm vẫn công đạo lần này vân châu bảy thế lực lớn ngoại trừ làm nhân vật chính tử vân phái bên ngoài còn có ba cái thế lực trưởng môn cũng đến chỉ là ảo giác tông liếu trưởng môn tại từ dịch phong cánh tay bị chặt bỏ đến thời điểm tìm cớ rời khỏi hiện tại đứng ở phía trước cũng chỉ còn sót lại thiên y môn dương trưởng môn cùng luyện gia ra, ra chủ luyện xích dương dương trưởng môn trên mặt lúng túng nở đủ cười nói rằng từ cốc chủ nói đùa chúng ta cũng chỉ là t r ư ớ c để xem một chút một khi các ngươi xảy ra xung đột chúng ta cũng tốt khuyên bảo một phen luyện xích dương phụ hòa nói đúng vậy trường sinh cốc cùng tử vân phái chuyện giữa chúng ta cũng không hiểu chúng ta chỉ là muốn tới khuyên giải một phen trần lâm sinh nghe được dương trưởng môn cùng luyện xích dương trên mặt vẻ mặt bất biến quay về từ dương nói rằng từ cấp chủ không biết nhị trường lão ngươi có thể rõ ràng nghe được trần lâm sinh từ dương đem ánh mắt một lần nữa chuyển tới tử văn phái chúng trên thân thể người nói rằng ta không rõ ngươi nói cho ta nghe một chút ta muốn làm sao cho tử văn phái một cái công đạo làm sao tới bồi thường các ngươi nhị trường lao nói đầu tiên ngươi muốn bồi thường ta tử vân phái đệ tử tam phẩm kỳ ảo đan năm mươi viên cô anh đan hai trăm viên tụ thần đan hai trăm viên sau đó đem trường sinh cốc đan dược sách quý do ta tử vân phái khắc lục một bộ cuối cùng ngươi tại sau mười hai năm tử vân phái cử hành vân châu tụ hội trên hướng về ta tử vân phái xin lỗi nếu như vậy ta tử vân phái coi như chuyện lần này chưa từng xảy ra t ừ dương mặc dù biết tử vân phái dong chống khua chiêng đi tới nơi này nhất định là là có mục đích nhưng là cũng tuyệt đối không ngờ rằng hắn sẽ như vậy g ở công phu sư tử n g ạ o hắn nói ba loại đan dược số lượng đủ khiến một cái trung đẳng môn phái lập tức trở nên không còn gì cả mà bên ngoài cũng biết trường sinh cốc là một cái luyện đan môn khắc lục một cái luyện đan môn phái đan dược sách quý cái kia tương đương với là tuyệt một cái luyện đan môn phái đường lui mà để đứng đầu một phái tại vân châu tụ hội trên hướng về khắc một phái xin lỗi đây cũng là phá hủy môn phái này danh tiếng nhị trưởng lao nói cho hết lời sau từ dương vẫn là một bộ trên mặt không có biểu tình gì d á n g vẻ nhưng là quanh thân những kia vây xem tu tiên giả đều cảm thấy trong lòng phát lệnh này tử vân phái thực sự là thật ác độ tâm đây là muốn diệt trường sinh cốc tiền độ a t ừ dương nhìn tử vân phái mọi người một chút sau đó ngửa mặt lên trời bắt đầu cười ha hả t ừ dương đối với thiên cười lớn lên làm cho chu vi đại đa số người đều là không hiểu ra sao nhưng là cũng có không ít tu tiên giả làm ra phản ứng thiên y môn dương trưởng môn mặt liền biến sắc b a y về phía sau thiên y cốc đệ tử vùng t a y lui về phía sau ra hơn hai trăm triệu viễn luyện xích dương nhìn thấy dương trưởng môn phản ứng tuy rằng không rõ hắn tại sao muốn như vậy nhưng là cũng mang theo luyện ra đệ tử lui về phía sau ra mà t ừ dương đối diện tử vân phái bên trong tử vân phái trưởng môn nhưng là đem hộ thân pháp bảo triệu hồi ra đến hai mắt nhìn chòng chọc vào từ dương chương hai mươi mốt công đạo hạ từ dương đang ngửa mặt lên trời cười dài cá biệt tâm tư linh hoạt người rõ ràng từ dương nhưng là có thể là muốn đối với tử văn phái động thủ bất quá đại đa số người cũng không cho là từ dương dám động thủ bởi vì từ dương chỉ có một người mà tử văn phái bên này nhưng có gần trăm người hơn nữa chu vi vẫn vây quanh đông đảo từng người mang ý xấu riêng tu tiên giả thế nhưng những người này đều sai rồi từ dương đã động thủ tiến công chỉ thấy theo từ dương tiếng cười dài t ử vân phái mọi người thả ra yêu thú dần dần do hung manh biến mê man tiếp theo lại biến h u n g mánh ngay từ dương tiếng cười dài phát sinh bất quá kỳ tức thời gian sau những yêu thú kia liền đột nhiên do t ử vân phái mọi người bên người rời khỏi tiếp theo lấy tốc độ cực nhanh tư tán ra bên ngoài bỏ chạy t ử vân phái thả ra yêu thú những đệ tử kia cảm giác mình cùng mình yêu thú mất đi liên hệ đều cảm thấy nguyên thần một trận đau đớn đợi bọn hắn muốn làm ra phản ứng thời điểm những yêu thú kia đã xa xa chạy ra tu tiên giới yêu thú cũng không hiếm thấy nhưng là muốn tìm tới một con thích hợp yêu thú làm vì mình linh thú liền không đơn giản như vậy bởi vì yêu thú bị tóm lấy làm linh thú sau phải trải qua một phen cẩn thận bồi dưỡng mới có thể trợ giúp cho chủ nhân bồi dưỡng yêu thú quá trình tốn hao tâm lực cùng tài nguyên là đại đa số tu tiên giả không muốn trả giá vì lẽ đó tại vân châu ngoại trừ tử vân phái bên ngoài nắm giữ yêu thú tu tiên giả cực nhỏ bất quá tử vân phái tại bồi dưỡng yêu thú phương diện này lại có hơn vạn năm kinh nghiệm vì lẽ đó tử vân phái bên trong có không ít tu tiên giả đều có chính mình yêu thú nhưng những yêu thú này đều là đến chi không dễ vì lẽ đó tử dương thi triển pháp thuật phóng ra những này bị nô dịch yêu thú cũng là cho tử v â n phái một cái đà kích rất mạnh mẽ trần lâm sinh ngươi cảm thấy ta cái này công đạo còn phải như thế nào a t ừ dương dừng lại tiếng cười dài quay về tử v â n phái trưởng môn nói rằng trần lâm sinh mặt âm trầm trầm giọng nói t ừ dương ngươi đây là ý gì như ngươi vậy làm sẽ cho các ngươi t r ư ở n g sinh quốc đưa tới diệt môn gieo vạn t ừ dương nhàn nhạt cười cười nói rằng làm sao ngươi lẽ nào cảm thấy không đủ công đạo vậy ta tiếp theo được trần lâm sinh mặt liền biến sắc quắt o cẩn trọng đề phòng nhưng là trần lâm sinh vừa dứt lời liền nghe đến hai tiếng thê thảm tiếng kêu tại phía sau mình văng lên trần lâm sinh sau này tìm tỏi liền phát hiện trường canh sao hôm tử cùng quán thân tử đã ngã trên mặt đất bọn họ hai cái tay cánh tay cũng đã bị chém đứt rơi xuống tại cách xa mấy trượng ở ngoài t ừ dương vẫn là ở vị trí ban đầu thật giống căn bản cũng không có rời khỏi tựa như nhưng là trần lâm sinh biết t ừ dương là rời khỏi trường canh sao hôm tử cùng quán thân tử cánh tay cũng nhất định là bị t ừ dương chém đứt chỉ là t ừ dương tốc độ quá nhanh nhanh liền nhân con mắt đều cơ hồ nhận biết không ra Chỉ có vẫn nhìn vẫn trần lâm sinh ngươi cảm thấy hiện tại đủ công đạo sao từ dương âm thanh vẫn là nhàn n h ạ t mọi người căn bản cũng không có biện pháp từ trong giọng nói của hắn nghe ra cái gì ý tại ngôn ngoại đến nhưng là tất cả mọi người rõ ràng từ dương nói tới công đạo cùng tử vân phái yêu cầu công đạo không phải một cái ý tứ từ dương ngươi đã tự cao tu vi không tầm thường muốn bao che đệ tử cùng ta tử vân phái là địch vậy cũng đừng trách chúng ta không k h á c h k h í nói xong trần lâm sinh quay về chúng tử vân phái đệ tử làm một cái quái lạ thủ thế tử vân phái mọi người sau khi thấy được thần t ì n h lập tức biến nghiêm túc chín vị nguyên anh kỳ cao thủ tại trước bốn mươi chín vì làm kết đan trung kỳ trở lên tu vi đệ tử ở phía sau bọn họ tạo thành một cái huyền diệu trận pháp hướng về tử dương công lại đây tử dương tuy rằng tự cao thực lực cao cường nhưng là đối địch những này tử vân phái tu sĩ cũng là vô cùng cẩn trọng nhìn thấy bọn họ công lại đây cũng đem c h ạ m tinh nắm ở tại trên tay đây là c r ạ m tinh lần thứ nhất xuất hiện ở tu tiên giới đông đảo tu sĩ trong mắt nhìn thấy tử vân phái bày ra cái này đại trận không ít nhìn ra cái này đại trận lai lịch tu tiên giả đều là trong lòng một đột tử vân phái sở dĩ gọi tử vân phái không phải bởi vì nó xây dựng ở tử vân sơn trên ngược lại tử vân sơn cái tên này nhưng là bởi vì tử vân phái tại man hoang sơn mạch biên giới nơi thành lập vì lẽ đó mọi người mới đưa cái tiêm một đoạn ngắn man hoang sơn mạch chi nhánh gọi là tử vân sơn tử vân phái cái tên này liền là tới từ ở hiện tại tử vân phái mọi người bày ra cái này đại trận cái này đại trận liền gọi tử vân đại trận là tử vân phái trấn phái chi trận tử dương có thể nói là pháp vũ song tu tu sĩ tự nhiên có vũ tu một ít đặc điểm tại cùng người khác tranh đấu thời điểm tiên hạ thủ vi cường thuyết pháp ngược lại là vô cùng thích hợp h ắ n nhìn thấy tử v â n phái mọi người công lại đây tử dương lấy cực nhanh thân pháp hướng về này quần công đến tử v â n phái tu sĩ xung qua một đ ộ n thuật tuy rằng so với thân pháp càng nhanh hơn thế nhưng là chỉ có thể khi bảo mệnh cùng ý hiếp thủ đoạn cũng không thích hợp dùng để tranh đấu bất quá cho dù không cần một đ ộ n thuật tử dương thân pháp cũng là cực nhanh mấy cái lắc mình rồi cùng tử v â n phái tu sĩ chống lại tử dương cùng tử văn phái chúng tu sĩ đều không thể không nghe theo dựa vào pháp bảo mà phi hành bọn họ đều là tuyển tại trên mặt đất tranh đấu như vậy mới có thể phát huy ra song phương mạnh nhất thực lực trạm tinh đặc tính là không gì không xuyên thủng bình thường pháp bảo căn bản không ngăn được nó tiến công từ dương lần này lấy trạm tinh đối địch chính là vì biểu hiện tuyệt cao tu vi đến uy hiếp vân châu những n à y tu tiên thế lực lấy bảo đảm chính mình môn hạ sẽ không xuất hiện lần nữa chuyện lần này lấy trạm tinh đến đối địch từ dương chắc chắn để những n à y nguyên anh kỳ tu sĩ căn bản không ngăn được chính mình một chiêu cũng sẽ bị chính mình đạn thương nhưng là sự tiến triển của tình hình cũng không hề dựa theo từ dương ý nghĩ tiếp tục tiến hành từ dương gọi tới từ vân phái mọi người trước người nhưng là tử vân phái tu sĩ nhưng căn bản liền không cùng hắn chính diện giao thủ mà là lẫn nhau hiệp trợ lấy pháp thuật công kích đến ngăn trở từ dương thế tiến công sau đó lấy tốc độ cực nhanh ngay bên cạnh hắn bố trí trở thành một cái cực kỳ huyền diệu trận pháp đem hắn vây lại trận pháp từ đại phương diện có thể chia làm tử trận cùng hoạt trận này hai loại tử trận chính là lấy tinh thạch cùng pháp bảo bố thành trận pháp hoặc trận nhưng là lấy nhân vì làm mắt trận bố trí đi ra trận pháp đồng cấp trận pháp liền uy lực mà nói tự nhiên là hoạt trận uy lực càng lớn nhưng là hoạt trận bố trí lại hết sức gian nan trái ngược với tử trận một tu sĩ như vậy là có thể đến bố trí đi ra trận pháp mà nói hoặc trận bởi vì cần tu sĩ làm mắt trận như vậy sẽ rất khó bảo đảm tâm tư nhất trí vì lẽ đó bố trí liền khó khăn hơn nhiều t ừ dương bị tử vân đại trận vây vào giữa sau đó liền không nhìn thấy chu vi tử vân phái đông đảo tu sĩ thân ảnh mà là đi tới một cái tràn đầy màu tím mây khói địa phương t ừ dương lấy lực lượng nguyên thần hướng về bốn phía điều tra một phen phát hiện những n à y màu tím mây khói thậm chí có chống đối lực lượng nguyên thần kiểm tra tác dụng chính mình căn bản cha không nhìn thấy một điểm đồ vật chỉ có thể cảm giác được chu vi cũng chỉ có những này màu tím mây khói này vạn năm truyền thừa đại phái thật sự chính là có mấy phần nội tình cái này đại trận ngược lại thật là không thể khinh thường từ dương thầm nói bất quá hắn ngã cũng cũng sẽ không sợ sệt trận pháp này sẽ đối với hắn tạo thành cái gì thương thế trận pháp này đối với hắn mà nói cũng chỉ là sẽ tạo thành một ít phiền thoái nhỏ mà thôi từ dương cũng không hề lập tức triển khai phản kích mà là l ặ n g lặng đợi trận pháp này tiến một bước biến hóa trường sinh q ố c đã cùng tử vân phái chống lại hiện tại nhân cơ hội này cố gắng cảm thụ một thoáng trận pháp này cũng vì để bản thân môn nhân giảng giải một thoáng vạn nhất bọn họ sau đó gặp được cũng không trở thành không biết làm sao ứng phó t ử vân đại trận làm tử vân phái cái này truyền thừa hơn vạn năm môn phái trấn phái trận pháp đương nhiên không phải đơn giản làm m ệ n mọi đơn giản như vậy từ dương mới vừa bị vây tại màu tím mây khói bên trong không bao lâu tử vân phái công kích đã đến chỉ thấy màu tím mây khói một trận c u ộ n cuộn do màu tím mây khói bên trong xuất hiện một con yêu thú đây là vẫn toàn thân màu tím yêu thú vất quá t ử dương xem bộ dáng của nó nhưng như là ngày đó tại tử vân sơn gặp phải thiết tuyến xả này con màu tím xả hình yêu thú đi ra sau liền bay về t ử dương triển khai công kích công kích của nó phương thức cùng bình thường xả loại yêu thú công kích phương thức như thế chính là không ngừng lấy thân thể đối với t ử dương tiến hành đánh vốn là t ử dương lấy vì con yêu thú này là trận pháp hình thành yêu thú hẳn là sẽ không xả loại phun đ ộ c công kích nhưng là này con màu tím yêu thú dĩ nhiên cũng sẽ phun ra khói đ ộ c tiến hành công kích dĩ nhiên cùng chân chính xả loại yêu thú không khác nhau chút nào từ dương quan sát một hồi đại khái biết này con x à hình yêu thú công kích phương thức sau liền không nữa t r á n h né mà là lấy chạm tình hướng về x à hình yêu thú trên người công tới n à y con x à hình yêu thú có tranh đan hậu kỳ tu vi thế nhưng thực lực cùng từ dương so với nhưng tranh lệch rất nhiều từ dương một đao xuống liền đem này con x à hình yêu thú vừa bổ hai nửa x à hình yêu thú bị chém thành hai khúc sau dĩ nhiên như thật sự yêu thú bình thường phát sinh một tiếng c h ó i thai kêu thảm thiết từ dương thầm nói không có sự sống đổ vật cũng sẽ kêu thảm thiết hơn nữa gọi dĩ nhiên cùng đúng là giống nhau như lúc chuyện này rốt cuộc là thế nào từ dương chính đang suy tư thời điểm lại có yêu thú xuất hiện lần này xuất hiện yêu thú có ba con theo thứ tự là một con bốn nhãn họa sư một con ngàn vàng mười ngô cùng một con đầu bạc hưng này ba con yêu thú vừa xuất hiện cũng trực tiếp hướng về từ dương công quá khứ công kích của bọn nó phương thức cũng cùng chân chính đồng loại yêu thú công kích phương thức giống nhau như lúc hơn nữa này ba con yêu thú tất cả đều là có tranh đan hậu kỳ tu vi từ dương tại tử vân trong đại trận t r a n h né yêu thú công kích trần lâm sinh ở bên ngoài nhưng thở phào nhẹ nhõm từ dương tuyệt cao thực lực cùng quỷ dị độn thuật cũng làm cho hắn có áp lực t h lớn bất quá nếu hắn đã bị vây tại tử vân bên trong đại trận vậy cho dù hắn có so với không minh kỳ thực lực cũng chỉ có thể rơi vào cái hồn phi phách tán kết cục tử vân đại trận bố trí đi ra sau đó không chỉ bên trong tử dương bị màu tím mây khói bao quanh liền ngay cả bố trí đại trận đông đảo tử vân phái tu sĩ cũng bị màu tím mây khói vây quanh vì lẽ đó trần lầm sinh cũng không thể nhìn thấy tình huống bên trong bằng không hắn cũng sẽ không như vậy lạc quan t r â n t r ư ừ n g môn ngươi dự định xử trí như thế nào t ử dương đây tử dương bị vây tại tử vân bên trong đại trận sau đó thiên ý môn trưởng môn cùng luyện ra ra trụ lại đi tới trước mặt lời này là thiền ý môn dương trưởng môn hỏi trần lâm sinh trầm giọng nói từ dương tự cao có chút thủ đoạn liền không đem bất luận người nào để vào trong mắt lần này nhất định phải cho hắn một phen giao hấn bằng không hắn thật sự là không biết này trời cao bao nhiêu đất dày bao nhiêu nắm lấy từ dương sau trần lâm sinh tự nhiên biết nói sao đi xử trí hắn chỉ là những câu nói này nhưng tuyệt đối sẽ không đối với hai người nói luyện gia chủ đạo trần trưởng môn nếu là ngươi thật sự muốn giết từ dương vậy cũng muốn cân nhắc sau đó h à n h a chú kiếm sơn trang thiếu trang chủ cùng từ dương quan hệ trần trưởng môn cũng đừng quên trần lâm sinh khỏe miệng hơi co giật mấy lần gượng cười nói luyện ra chủ nói đùa t ừ dương tuy rằng càng h ắ n d ỡ nhưng là bản tọa niệm tại hắn còn trẻ vô c h i ngã cũng cũng sẽ không đi tính mạng hắn ngày hôm qua 499.799 t ự hôm nay liền đến năm mươi vạn từ ngày mùng ngày một tháng chín bắt đầu phát thư cho tới hôm nay hai tháng lại tám ngày hóa thạch nhưng là một ngày không lậu quá kính xin xem ở hóa thạch vẫn tính chăm chỉ phần trên ủng hộ nhiều hơn không muốn đầu phiếu hóa thạch cũng không dám m i ế t cưỡng kính xin nhiều đ ề ý kiến Hóa h t ạ chương biết bằng hiện tại rất nhiều rất h giá sách b hai mươi hai báo thủ trần lâm sinh coi chính mình đã năm chắc phần thắng hắn nhưng lại không biết bên trong từ dương đối với tử vân đại trận hiểu rõ đã sâu sắc thêm không ít đã bắt đầu chuẩn bị phá trận tử vân bên trong đại trận sản sinh yêu thú sở dĩ có thể như những k i a trên thực tế yêu thú như thế thi triển các loại công kích là bởi vì những n à y màu tím yêu thú trong thân thể đều được yêu thú nguyên thần từ dương phát hiện những yêu thú này bị câu nguyên thần trước tu vi đại thể đều tại hồng đan kỳ nhưng là những kia do đại trận sản sinh màu tím yêu thú nhưng đều có tranh đan hậu kỳ tu vi trong này thảo diệu từ dương trong lúc nhất thời cũng rất khó nhìn rõ ràng bất quá đối với cái này tử vân đại trận từ dương đã nghĩ tới đối phó biện pháp cũng không muốn ở trong này làm lỡ tiếp từ dương lần này phá trận sử dụng nhưng là hướng về vừa mới bắt đầu quay về mọi người cười to lúc công kích phương thức giống nhau như lúc là lấy lực lượng nguyên thần đối với bố trí đại trận tử vân phái tu sĩ tiến hành tiến công một đạo mắt thường không cách nào thấy sóng gợn tự tử dương trên người phát sinh hướng về màu tím không gian bốn phương tám hướng chuyển đi theo này đạo sóng gợn hướng về bốn phía chuyển lên ra những này màu tím mây khói một trận c u ộ n quận nhưng lạ nhưng cũng không hề tàn g ra từ dương cảm thấy nguyên thần của mình sức mạnh tại công kích thời điểm hứng chịu một cỗ cực kỳ d à y nặng lực lượng nguyên thần phòng thủ có thừa nhưng tiến công không đủ từ dương suy tư một phen liền hiệu được nay cỗ lực lượng nguyên thần nhất định là bị đại trận tụ tập lại từ vân phái tu sĩ hết thể lực lượng nguyên thần tổng cho nên nó mới có vẻ công kích không đủ nhìn là của các ngươi lực lượng nguyên thần tụ tập nhiều vẫn là của ta thiên linh châu bên trong lực lượng nguyên thần càng chất p h á t từ dương thầm nói một đạo kim s ắ c sóng gợn gia nhập vào trước kim màu nhũ bạch sóng gợn bên trong hướng về bốn phía truyền quá khứ lần này cái này từ vân đại trận rốt cục bắt đầu sụp đổ màu tím mây khói rất nhanh liền tán đi từ dương nguyên thần cũng có thể cảm nhận được tất cả xung quanh trần lâm sinh tuy rằng cảm thấy năm chắc phần thắng nhưng lại nhưng vẫn chú ý từ vân đại trận phương hướng lúc này h ắ n đột nhiên liền nghe đến một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên không bởi trong lòng phát lạnh tiếp theo hắn liền nhìn thấy cái kim màu tím mây khói chậm người ở bên trong cũng hiện hiện tại mọi người trước mắt t ừ dương một mặt bình tĩnh đứng ở chính giữa bốn phía năm mươi tám tên tử vân phái tu sĩ sắc mặt tái nhuật vây quanh t ừ dương tuy rằng tử vân phái có năm mươi tám người tại mà t ừ dương chỉ có một người nhưng là những này tử vân phái tu sĩ nhưng là một mặt sợ sệt nhìn trung gian sắc mặt bình tĩnh t ừ dương tử vân đại trận bị phá điều này sao có thể trần lâm sinh thì t h ả o tự nói hắn là vô cùng kiêng kỵ t ừ dương thế nhưng hắn đối với mình môn phái tử vân đại trận hắn nhưng ô m lòng tin tuyệt đối nhưng là bây giờ tử vân đại trận bị phá mà tử dương nhưng hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó c trần lâm sinh đệ ư xuống trong lòng sợ hãi hít một hơi thật sâu quay về từ dương nói rằng từ cốc chủ là ngươi trường sinh cốc đệ tử trước tiên ở ta tử văn phái địa bàn khiêu khích ta tử văn phái mới không thể không làm ra phản kích từ cốc chủ xuất hiện trong một hành sự c hai người nói g chuyện công phu những kia vây quanh tử dương tử vân phái tu sĩ đã cùng cái khác tử vân phái tu sĩ gom lại đồng thời tử dương phát hiện động tác của bọn họ nhưng cũng không có để ý trần lâm sinh nói rằng tử cốc chủ hà tất bức người quá mức đây không bằng chuyện lần này liền quên đi như thế sau đó chỉ cần trường sinh cốc đệ tử không xuất hiện tại tử vân sơn ta tử vân phái đệ tử cũng tuyệt sẽ không xuất hiện tại trường sinh cốc phạm vi thế lực bên trong ngươi xem coi thế nào t h dương nhàn nhạt cười cười nói rằng bức người quá mức các ngươi nói ta bức người quá mức vậy cho dù ta bức người quá mức ngày hôm nay các ngươi mỗi người không ở lại một cánh tay cũng đừng nghĩ rời khỏi này băng cốc trần lâm sinh sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chạy ra nước hắn lạnh l u n g nhìn từ dương b a y về tử vân phái mọi người nói chúng ta đi nói xong trần lâm sinh liền mang theo đông đảo đệ tử sau này thối lui, bọn họ lùi rất chậm lùi lúc đi trên tay đều cầm pháp bảo chú ý tử dương động tác nhìn thấy tử vân phái chúng tu sĩ động tác tử dương cười lạnh nói nếu các ngươi không dám cái kia ta giúp các ngươi tử dương để chính đang chầm chậm thối lui tử vân phái mọi người thần tình đều là căng thẳng một thân chân nguyên đều cực nhanh bắt đầu điều động thế nhưng là không người nào dám chủ động tiến công một đạo màu xanh cái bóng vẹo một thoáng hướng về tử vân phái chúng tu sĩ phóng đi n à y đạo màu xanh cái bóng tự nhiên là tử dương hắn không có sử dụng một bột vật nhưng là cho dù là như vậy tốc độ của hắn như trước nhanh để mọi người cảm thấy đó là một cái bóng từ vân phái chúng vào tới, đệ u ngừng n g lại, tử một trận kinh hô lần này t tử dương tiến công chính là vị kia nhị trưởng lão lúc này vị này nhị trưởng lão hai cái tay cánh tay đã bị bổ xuống Nhị trần ư lâm sinh muốn là chính các ngươi độc thủ cái tiêu chỉ để lại một cánh tay là được nếu để cho ta tự mình độc thủ vậy thì hai cái cánh tay đều lưu lại đi nhìn dừng lại tử vân phái mọi người từ dương nói rằng nghe được từ dương tử vân phái tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang trần lâm sinh trần ừ thừa cốc chủ, tục cốc chủ cần muốn tốt xuống, sinh hôm phái nhận phải hùng hổ làm lưu Ngày một mới người đường tồn. nay vân Nga người gì tiếp ta tử tử t đây. dọa lâm sinh trầm giọng nói nghe được trần lâm sinh từ dương cười lạnh nói n g u y ê n lai các ngươi cũng biết làm người muốn lưu một đường có thể là các ngươi làm sao không vì cái gì khác nhân lưu lại một đường đây trần lâm sinh ngươi vẫn là mệnh lệnh môn hạ của ngươi chém đứt chính mình một cánh tay cho thỏa đáng bằng không ta lần sau sẽ phải đem cánh tay của ngươi chém xuống nghe được từ dương tử vân phái tất cả mọi người đem con mắt chăm chú nhìn thẳng trần lâm sinh chỉ lo hắn hạ cái gì chém đứt cánh tay mệnh lệnh trần lâm sinh lạnh giọng nói từ dương ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể hoành hành vân châu sao từ dương nhàn nhạt trả lời ta chưa hề nghĩ tới muốn hoành hành vân châu thế nhưng chém xuống hai tay của ngươi ta vẫn có niềm tin ngươi có muốn thử một chút hay không trần lâm sinh nhìn chòng chọc vào từ dương trầm giọng nói đi nói xong vung tay lên dĩ nhiên lại dẫn tử vân phái c h ú n g đệ tử lui về phía sau đi nhìn thấy trần lâm sinh phản ứng từ dương nhàn nhạt nợ nụ cười thân thể loáng một cái lại hóa thành một đạo màu xanh cái bóng hướng về tử vân phái mọi người phóng đi nhìn thấy t ử dương phản ứng t ử vân phái mọi người lần này nhưng không công kích nữa mà là chăm chú bảo vệ tự thân lần này t ử dương bảo là muốn chém xuống trần lâm sinh hai tay thế nhưng mọi người nhưng đại thể đều không có bởi vậy liền thả lỏng đối với mình phòng hộ mà đi chợ giúp trần lâm sinh chống đối t ử dương tiến công đi giúp giúp trần lâm sinh chỉ có sáu bảy tên đệ tử cái kia còn lại mười cái nguyên anh k ỳ trưởng lao cũng chỉ có một người nhưng đem một cái phòng ngự pháp bảo c h e ở trần lâm sinh trước người màu xanh cái bóng tự trần lâm ruột trước thoảng qua sau lại cực nhanh sau này thối lui hét thảm một tiếng, tiếng vang lên sau mọi người thấy đến trần lầm sinh đứt đoạn rồi một cái cánh tay đứng ở nơi đó bên người bốn phía ngoại trừ cái kia cụt tay bên ngoài còn có bảy tám cái bị khảm thành hai nửa phát bảo bên ngoài mười mấy trượng tử dương cầm trong tay chạm tinh đứng ở nơi đó ánh mắt nhưng cũng không hề nhìn về phía tử vân phái tu sĩ mà là nhìn về phía tử vân phái tu sĩ phía trên đỉnh đầu vị trí kha kha núp trong bóng tôi đánh lén ngươi thật sự chính là rất không biết xấu hổ tử dương quay về tử vân phái phía trên vị trí cười lạnh nói tử dương vừa dứt lời hạ tại tử vân phái phía trên liền chuyển tới một thanh em giả mua nghe nói năm đó ngươi đi vào tu tiên giới trước đây ở thế tục thì có một cái đao ma á danh hôm nay gặp mặt quả nhiên là lòng dạ độc gác hạng người câu nói này vang lên thời điểm tại tử vân phái phía trên xuất hiện một cái một thân tử bào tu sĩ cái này xuất hiện tu sĩ đầu đầy tóc bạc không gió mà bay dưới chân không có phi hành pháp bảo nhưng có thể thản nhiên tự đ ắ c đứng ở giữa không t r u n g h i ệ n nhiên là một cái không minh kỳ cao thủ nhìn thấy cái này không minh kỳ cao thủ xuất hiện ở tử vân phái mọi người phía trên tất cả mọi người rõ ràng đây là tử vân phái thái thượng trưởng lao xuất hiện quả nhiên nhìn thấy tu sĩ này xuất hiện tử vân phái những trưởng lão kia không người hô kính chào thái thượng trưởng lão tên t i a tử vân phái thái thượng trưởng lão trên cao nhìn xuống đánh giá tử dương một chút sau liền không ở nhìn hắn mà là nghị bốn phía nói rằng vân phượng đạo hữu lưu dương đạo hữu vạn không đạo hữu ta đều hiện thân mấy vị cần gì phải lại trốn đây hắn vừa dứt lời lại có ba cái tu tiên giả xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người ba người này một nữ hai nam toàn bộ đều là không nghe theo dựa vào phi hành pháp bảo là có thể dừng lại tại giữa không trung không minh kỳ cáo thủ ba người sau khi xuất hiện trên mặt đất thiên y môn luyện ra cùng ảo giác tông tu sĩ liền phân biệt quay về ba người không người kêu lên kính chào thái thượng trưởng lão hiển nhiên ba người này theo thứ tự là ba thế lực lớn thái thượng trưởng lão nay bốn cái không minh kỳ cao thủ tuy rằng lúc này mới một bộ cao nhân dáng dấp xuất hiện ở nhưng là từ dương nhưng đã sớm biết có bốn cái không minh kỳ tu sĩ đã xuất hiện ở băng trong cốc nếu như bốn người này cứ như vậy yên tĩnh trốn ở chỗ kia từ dương cũng không nhất định liền có thể phát hiện bọn họ dù sao từ dương tu vi còn chưa tới không minh kỳ nhưng là bốn người này quá tự đại dĩ nhiên lấy lực lượng nguyên thần không chút kiên kỵ kiểm tra hắn cho nên mới bị cảm ứng linh mẫn tử dương phát hiện bốn người tung tích bốn người lẫn nhau dặn dò qua sau khi tử vân phái thái thượng trưởng lao nói rằng ba vị đạo hữu tử dương này nhân trên người có rất lớn ma tính không bằng bốn người bọn ta đem hắn bắt vì làm vân châu tu tiên giới ngoại trừ này một đại hại các ngươi thấy thế nào trong ba người nữ tử kia trả lời liên tục tăng lên đạo hữu đây là ngươi tử vân phái cùng trường sinh cốc sự tình xin thứ cho chúng ta bất tiện n h ú n g tay hai người khác cũng là theo chân g ậ t g ụ ba người nhưng là nhìn thấy liên tục tăng lên tại tử dương công kích trần lâm sinh thời điểm đối với tử dương tiến hành đánh lén bất quá hắn đánh lén tuy rằng cứu trần lâm sinh một cái cánh tay nhưng là lại không có thể đối với từ dương tạo thành một điểm thương tổn ba người rõ ràng từ dương tu vi tại nguyên anh kỳ nhưng là tự thân thực lực nhưng không hẳn là bọn hắn những n à y không minh kỳ cao thủ liền có thể đối phó ba người tự nhiên không muốn tranh đoạt vũng nước đục này chương hai mươi ba thối lui thượng liên tục tăng lên nhìn thấy ba người phản ứng hơi có chút thất vọng hắn đem ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến từ dương trên người trên cao nhìn xuống nói rằng từ dương ngươi thật sự rất càng rỡ từ dương thản nhiên nói thật sao ta không có đem người ra môn nhân đả thương sau vẫn một bộ lẽ thẳng khí hùng dáng dấp c h ặ n ở nhân ra cửa nhà ta nơi nào có cản rỡ lên đây liên tục tăng lên cười lạnh nói từ dương ngươi thật sự không biết sống chết nhìn một bộ liên tục tăng lên cái kia một bộ trên cao nhìn xuống cao nhân rằng dấp từ dương cũng là cười lạnh một tiếng trả lời ta có phải hay không không biết sống chết ngươi có thể thử một chút xem ta bây giờ liền đi đem cánh tay của bọn hắn chặt bỏ đến nhìn ngươi có thể hay không chặt được ta nói xong từ dương liền lại hóa thành một đạo thanh ảnh hướng về từ vân phái mọi người xông qua liên tục tăng lên nhìn thấy từ dương động tác đem một chỗ ngoặt nguyện trạng pháp bảo hướng về từ dương đánh sang trong miệng quát to n g ư ờ i dám nhưng là từ dương nhưng lấy hành động thực tế qua lại đ ắ p liên tục tăng lên hắn thi triển một đồn thuật trực tiếp vọt đến trần lâm sinh bên người đem hắn k h ắ c một cái cánh tay bổ xuống sau đó lại trở về vị trí cũ của mình trên đồn thuật loại thần thông này rất nhiều người đều nghe nói qua cũng có một chút môn phái có đồn thuật phương pháp tu luyện có thể là trừ người trong ma đạo huyết đồn thuật ở ngoài chân chính nắm giữ ngũ hành đồn thuật người lại rất ít chớ đừng nói chi là phong đồn thuật lôi đồn thuật loại này càng khó có thể hơn nắm giữ đồn thuật liên tục tăng lên một đòn không có đắc thủ sau khi cũng không có không tư i ế p theo từ kích, lạnh nhìn công lùng mà là d ơ n nói, thật cao minh một độn thuật à? Chỉ là không biết trường sinh cốc bên trong là không là tất cả mọi người triển độn thuật, mà người một độn triển lần g có có biết mọi thi thi thật một thuật tất thể một thuật, một thuật thể Chỉ cao cốc cả mà mấy đây. à. là là là Từ dương nhìn đứt đoạn r ồ i đôi cánh tay sau sắc mặt biến trắng bệnh trần lâm sinh nói rằng trường sinh cốc xác thực chỉ có một mình ta có thể thi triển một đồn thuật mà ta một đồn thuật cũng xác thực thi triển không được mấy lần bất q u á dùng tới giết các ngươi nhưng là dễ dàng t r â n trường môn ngươi nói ta nói có đúng hay không tư có chủ chuyện lần này là chúng ta t h vân phái không đúng bất quá lần này bọn họ đều là y theo mệnh lệnh của ta đến đây quay g i à y trường sinh cốc vì lẽ đó kính sinh t ừ cốc chủ có thể tha bọn hắn một lần trần lâm sinh cũng không biết bọn họ thái thượng trưởng lao sẽ cùng theo bọn họ cùng đi bất quá hắn vừa bởi vì thái thượng trưởng lao đến mà sản sinh hưng ơ phấn cảm lại bị một cánh tay khát chém đứt đau đớn cho hoàn toàn đánh tan nhìn thấy ngày xưa bị khi chỗ r ử a thái thượng trưởng lao nắm từ dương cũng không có cách nào hắn tâm lập tức liền rơi đến đáy cốc cho nên hắn mới lần thứ nhất nói ra nhận sai được trần lâm sinh biết hai tay của hắn đứt đoạn rồi đã không thích hợp làm tiếp tử vân phái trường môn cho nên hắn mới nói ra lần này v ừ a là nhận sai cũng là chịu thua đến cũng coi như là vì làm tử v â n phái ra cuối cùng một điểm lực t ừ dương lạnh lùng nhìn tử v â n phái mọi người nói rằng cuối cùng lại cho các ngươi một cơ hội tự đoạn cánh tay phải rời khỏi bằng không các ngươi liền cũng không cần đi nghe được t ừ dương trần lâm sinh do dự một chút trầm giọng nói tử v â n phái đệ tử nghe lệnh đem chính mình cánh tay phải c h ặ t bỏ được trần lâm sinh để tử v â n phái đệ tử sửng sốt cũng làm cho vây xem đông đảo tu tiên giả sửng sốt tự đoạn cánh tay phải rời khỏi nếu như tử văn phái thật sự làm như vậy Cái kia so với so trần ử tử dương như hơn, cánh tay của bọn hắn chặt bỏ đến còn lúng túng hơn, tử vân phái lần này coi như là thật sự ngã đem của chặt coi phái thật tay t bỏ là sự ồ n g gốc. vó đáy t r lâm sinh vừa dứt lời liên tục tăng lên cái kia có chút thanh âm giàn mua liền tiếp theo vang lên trần lâm sinh ta bây giờ liền vô dụng trưởng môn của ngươi vị trí ngươi cũng không có quyền cho tử v â n phái đệ tử hạ cái gì ra lệnh liên tục tăng lên để tử v â n phái chúng đệ tử trong lòng chấn động bất quá đại đa số đều là thật cao hứng dù sao ai cũng không muốn chém đứt cánh tay của mình tuyên bố phế bỏ trần lâm sinh t r ư c trưởng môn sau liên tục tăng lên đem ánh mắt gắt gao nhìn thẳng tử dương nói rằng chúng ta bây giờ liền rời đi sau đó tử vân phái cùng trường sinh cốc nước giếng không phạm nước sông ngươi thấy thế nào cứ việc trong lòng hắn hận không thể đem t ử dương đánh hồn phi phách tán có thể cũng biết hắn nắm t ử dương đúng là không có cách nào t ử dương có một đ ộ n thuật t h ầ n thông hắn cũng không bảo vệ được chính mình môn hạ đệ tử an toàn hơn nữa bảy vị nguyên anh kỳ tu sĩ đối với trường sinh cốc trận pháp bảo vệ công kích thời điểm hắn cũng tại vất nhìn hắn rõ ràng nếu như t ử dương tại chặt đứt học trò của hắn mọi người cánh tay sau lấy một đội thuật trốn vào trường sinh cốc hắn là một chút biện pháp cũng không có nếu như vậy cái kia còn không bằng trước tiên rời nơi này ba vị đạo hữu hôm nay ba người các ngươi nếu như đồng ý giúp ta trừ đi cái này từ dương ta liền đem ta tử vân phái hiện có hết thẻ thú phách phủ phân cho các ngươi ba phái liên tục tăng lên cũng không muốn cứ như vậy bất ước rời khỏi gặp từ dương vẫn cứ kiên trì muốn chém đoạn học trò của hắn mọi người cánh tay quay về mặt khác ba tên không minh kỳ tu sĩ tung ngồi nhử cái gọi là thú phách phụ chính là lấy yêu thú hồn phách cùng tinh huyết luyện chế ra một loại bữa chú loại này bữa chú tựa như tử vân đại trận như thế có thể thả ra cùng nên hồn phách giống nhau như lúc yêu thú đi ra vì mình đối địch chỉ là không giống tử vân đại trận như thế thả ra yêu thú đều có tranh đan hậu kỳ tu vi bất quá cũng coi như là hiếm thấy bảo mệnh đồ vật loại này thú phách phụ là tử vân phái bất truyền chi mật tử v Điều này làm cho vẫn đối với nó ôm ý đồ đem với phái liên Châu này vẫn nó Vân cũng không có cách nào, lần này liên tục tăng lên hứa hẹn đem hết thể phách phủ phân làm ôm cho khắc các có cách tục phách cho hứa hết thẻ thú phủ ấp ý ba ọ n hắn b phái ngược lại thật là tung thật nhử. cái lại người mồi ngược tung là một mê Ba vị không minh kỳ cao thủ do dự liếc mắt nhìn nhau cuối cùng vẫn là do cái kia vân phượng mở miệng nói rằng liên tục tăng lên đạo hữu chúng ta cùng trường sinh quốc không thủ không đoán thứ chúng ta không thể rút vội môi nhử rất mê người nhưng là môi nhử bên trong thường thường đều có đoạn tính mạng người móc ba người tuy rằng vô cùng trông mà thèm tử vân phái thú phách phủ nhưng vẫn là quyết định từ bỏ cái này mê người môi nhử liên tục tăng lên cùng vân phượng đều là nói thẳng ra vì lẽ đó mọi người cũng đều nghe rõ rõ ràng ràng từ dương đối với ba tên không minh kỳ cao thủ có thể đáp ứng hay không liên tục tăng lên đối phó hắn cũng không phải là rất để ý coi như là bốn tên không minh kỳ cao thủ đồng thời đối phó hắn hắn cũng chắc chắn đem những người này lưu lại những tu sĩ này đều đã quên một việc đó chính là cái này băng cốc nhưng là t r ư ờ n g sinh cốc cùng từ dương phạm vi thế lực bọn họ tại cảm thán t r ư ờ n g sinh cốc trận pháp cứng rắn không thể phá vỡ thời điểm nhưng lại không biết bọn họ đã tiến vào đến từ dương bố trí một cái trận pháp bên trong trận pháp này chính là băng linh đại trận cái này từ dương nhất thời tâm huyết dâng trào bố trí đi ra trận pháp vào thời khắc này nhưng đủ để giúp hắn đem muốn lưu lại người cho lưu lại liên tục tăng lên nghe được vân phượng đ á p lời s á t mặt phát lệnh nói rằng ba vị đạo hữu cái này từ dương dám hôm nay đối phó ta tử vân phái khó bảo toàn ngày khác sẽ không như vậy đối với trả cho các ngươi ba vị có thể muốn suy nghĩ kỹ càng ba người nếu quyết định không nhúng tay vào chuyện này đương nhiên sẽ không bởi vì liên tục tăng lên như vậy một câu mang theo uy hiếp mà thay đổi chú ý vân phượng trả lời liên tục tăng lên đạo hữu chúng ta ba phái tu sĩ đều là nhất tâm hướng đạo kỳ vọng ngày khác có thể độ kiếp phi thăng tiên giới tu sĩ sẽ không cùng vân châu đồng đạo phát sinh cái gì mâu thuẫn ta muốn người khác cũng là sẽ không chủ động trêu chọc chúng ta liên tục tăng lên còn muốn nói điều gì đi khuyên ba người giúp mình cùng tử vân phái vượt qua lần này nguy cơ bất quá t ử dương nhưng không muốn nghe hắn nói thêm gì nữa tại hắn thoại vẫn không lối ra mở miệng thời điểm liền nói nói ta cho các ngươi một nén nhang thời gian cân nhắc đến lúc đó các ngươi không làm ra quyết định kỹ càng liền để ta giúp ngươi làm ra quyết định đi nói từ dương trên tay liền nhiều ra một cái hương đến đưa nó lúc sau trực tiếp cắm ở bên chân nay hương là thế tục phổ thông hương từ dương những năm này vẫn là thỉnh thoảng sẽ đi cho bèo tấm dân hương vì lẽ đó những n à y phổ thông hương trên tay của hắn ngược lại là cũng không có thiếu liên tục tăng lên nhìn thấy từ dương động tác trên mặt hàn ý p h ả n phất có thể mang băng nguyên trên hàn khí cho đóng băng trong óc cấp tốc chuyển động đủ loại ý niệm nhưng là chính là nghị không ra ứng đối phương pháp từ vân phái chúng tu sĩ nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi thiêu đốt cái kia chú hương hương tăng lên trên lên bé nhỏ hiên khí lúc này ở trong mắt bọn họ thật giống cũng đã biến thành dương nhanh múa vớt ác ma những ngày ác ma tại hương c h ậ m g ã i thiêu đốt thời điểm cũng đang c h ậ m c h ậ m lớn lên c h ậ m g ã i trở nên càng thêm dữ tợn khủng bố vậy xem vân châu tu sĩ cũng đang nhìn cái kia một nén nhang nay phổ thông một nén nhang giờ khắc này nhưng hấp dẫn đông đảo tu tiên giả tâm thần nó mỗi một điểm hương cho hạ xuống đều sẽ để đông đảo tu tiên giả cảm thấy hái hùng kiếp vía hương cho rơi xuống đất trên căn bản là không có âm thanh nhưng là không biết là ảo giác vẫn là giờ khắc này b ằ n g k ố c có vẻ quá an tĩnh những n à y chú ý cái kia chú hương đông đảo tu tiên giả tựa hồ cũng nghe được hương cho rơi xuống đất âm thanh đột nhiên một tiếng thanh â m c h ó i thai phá vỡ này yên tĩnh có chút q u ỷ dị bầu không khí một chiếc màu xanh thuyền nhỏ đột nhiên xuất hiện ở bangkok phía trên n à y chiếc đột nhiên xuất hiện màu xanh thuyền nhỏ đem ánh mắt của mọi người do cái kia chú hương trên hấp dẫn lại đây thanh vân phi chu không ít tu tiên giả không khỏi kinh hô lên tiếng n à y chiếc đi tới bangkok phía trên máy bay chính là chú kiếm sơn trang thanh vân phi chu từ dương đối với thanh vân phi chu xuất hiện ở đây cũng không phải cảm giác được bất ngờ thạch thiên hổ đã đi chú kiếm sơn trang tỉ người như vậy chỉ muốn gặp được tư mã thi lâm chú kiếm sơn trang người liền nhất định sẽ tới rồi trên đất tử vân phái những tu sĩ kia sắc mặt biến càng thêm khó coi nhưng là ở tại bọn hắn phía trên liên tục tăng lên như n g là một bộ t h ở phào nhẹ nhõm răng rấp thật giống chú kiếm sơn t r ă n g người đến là sẽ giúp hắn mà không phải đi giúp giúp tử dương thanh vân phi chu tại cách mặt đất bốn năm trượng thời điểm ngừng lại từ bên trong nhảy xuống bốn người đến bất quá trong bốn người nhưng cũng không hề tư mã thiên lâm bốn người này có hai nam hai nữ hai nam theo thứ tự là tư mã dân tiến vào cùng thạch thiên hổ hai nữ nhưng là tư mã thiên vũ cùng một cái tử dương chưa từng thấy qua không minh kỳ tu sĩ tư mã thiên vũ vừa xuất hiện bốn phía nhìn một chút liền nhảy mấy cái đi tới từ dương bên người nói rằng từ dương các ca có phải hay không muốn đ ầ u giá ta giúp ngươi mấy chục năm không gặp tư mã thiên vũ như cũng là lúc trước tên thiếu nữ kia g á n g dấp bất quá từ dương từ trên người nàng ậ n hiện tử khí biết nàng đã tiến rai đến nguyên anh k ỳ từ dương hơi mỉm cười nói không cần c h í n h ta có thể ứng phó ngươi xem là được nói xong quay về đã đi tới bên người thạch thiên hổ ba người gật ngủ đem ánh mắt một lần nữa chuyển đến tử vân phái chúng trên thân thể người lúc này cái k i a chú hương còn có đem gần một nửa không có thiêu xong trần lâm sinh ngươi là tử vân phái trưởng môn bây giờ nên làm gì ngươi còn không mau nhanh lấy ra một quyết định được liên tục tăng lên cái kêu mang theo thanh âm giản mua chuyển tới phía dưới trần lâm sinh sửng sốt khẩn nói tiếp tử vân phái đệ tử nghe lệnh đem chính mình cánh tay phải chặt bỏ được t ử vân phái mọi người thấy trên mặt không có biểu tình gì thái thượng trưởng l á o một chút lại nhìn đứng ở t ử dương bên người bốn người một chút tiếp theo đều cắn răng một cái đem chính mình cánh tay phải cho bổ xuống liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên tại băng trong cốc có vẻ đặc biệt khủng bố cùng bị thương trần lâm sinh một cái bước lướp đi tới từ dương bên người lấy chân nguyên đem một cái túi đựng đồ đưa đến từ dương trước người nói rằng t ử cốc chủ đây là quý cốc đệ tử túi chứa đồ ta bây giờ trả lại cho ngươi chúng ta bây giờ có thể đi rồi chưa từ dương kết quả túi chứa đồ lạnh lùng nhìn t ử vân phái đệ tử một chút nói rằng sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế nhân quả báo ứng cũng không chỉ là dân gian truyền thuyết các ngươi đi thôi trần lâm sinh không người nói c ả m tạ t ử cốc chủ ngươi khoan hồng độ lượng xoay người trở lại t ử vân phái mọi người bên người hắn trầm giọng nói rằng tử vân phái chúng đệ tử nghe lệnh trở về tử vân sơn trong vòng ba trăm năm không cho phép xuống núi nói xong thân thể của hắn liền ngã xuống t r ư ơ n g hai mươi b ố thối lui hạ trần lâm sinh đột nhiên ngã xuống để tử vân phái mọi người tất cả giật mình bọn họ cũng bất chấp chính mình c u ộ n tay đau đớn lập tức đều quay chung quanh tại trần lâm sinh bên người thái thượng trưởng lão trưởng môn hắn tự cháy nguyên thần của mình hồn phi phát tán một tên nguyên anh k ỳ tu sĩ run r ậ y quay về liên tục tăng lên nói rằng liên tục tăng lên trên mặt không có biểu tình gì điểm gật đầu nói mang theo trưởng môn thi thể đi thôi nói xong trước tiên hướng về băng ngoài cốc diện bay đi tên kia nguyên anh kỷ tu sĩ lấy còn sót lại cánh tay trái ôm lấy trần lâm sinh thi thể quay về chu vi tử vân phái đệ tử nói rằng đem trên mặt đất đồ vật thu thập sạch sẽ đi nói xong quay đầu lại nhìn từ dương một chút cũng hướng về xa xa bay đi không chỉ trong chốc lát t ử vân phái chúng đệ tử liền đi sạch sẽ bọn họ lúc rời đi không chỉ sẽ bị chém đứt cánh tay cùng chém thành hai khúc pháp bảo mảnh vỡ mang đi liền ngay cả bọn họ tại băng trong cốc kiến cái kia tòa nhà lớn cũng bị bọn họ hủy đi đem sách hạ đồ vật mang đi những này bay đi t ử vân phái tu sĩ bên trong có không ít cũng giống như tên kia nguyên anh kỳ tu sĩ như thế quay đầu lại nhìn từ dương một chút ánh mắt kia bên trong bao hàm cựu hận từ dương có thể nhìn ra không ít tu tiên giả cũng nhìn ra bất quá từ dương nhưng không có làm ra phản ứng gì từ dương thiếu ra những người này giữ lại cũng là gieo vạn không bằng cho ta đi đem bọn họ giải quyết tư mã dân tiến vào quay về từ dương chuyện âm nói từ dương do dự một chút trả lời không cần thả bọn hắn rời khỏi đi về phần bọn hắn muốn báo thủ vậy ta cũng tiếp theo coi như vì làm trong cốc đệ tử lưu cái thí luyện đối tượng đi những này quay đầu lại lộ ra cựu hận ánh mắt đều vẫn có mấy phần huyết tính hắn tử so với những tia hảo não rời khỏi tử vân phái mọi người phải mạnh hơn không chỉ gấp đôi từ dương mặc dù biết bọn họ sau đó sẽ mang đến cho mình t h i ệ n phức nhưng là nhưng không đành lòng đi đem bọn họ đổi u tận giết tuyệt hắn đến cùng vẫn là thiếu hụt một phần tàn nhẫn từ vân phái mọi người rời khỏi cái khác đến đây xem trò vui tu sĩ cũng r ồ n r ậ p chuẩn bị rời khỏi nhưng là lúc này từ dương nhưng đem bọn họ gọi lại c h ờ một chút từ dương để những k i a đến đây xem trò vui tu sĩ đều là cảm thấy trong lòng phát lệnh không ít người đều đang suy nghĩ từ dương gọi lại bọn họ sẽ không phải là thiên nộ bọn họ cũng muốn để bọn hắn đem một cánh tay lưu lại đi dương trưởng môn nói rằng không biết ngươi gọi chúng ta lại để làm gì chúng ta trước tới nơi này cũng vẹn vẹn là vì khuyên bảo các ngươi song phương mà thôi à từ dương thản nhiên nói vân châu tu tiên giới có một cái như thế q u ý củ không trải qua cho phép là không cho tiến vào đến những khác môn phái tu tiên phạm vi thế lực bên trong nếu như một khi tiến vào liền muốn đến nhà bồi tội nói rõ nguyên do ta nói có đúng hay không vân châu tu tiên giới xác thực là có như vậy q u ý củ bất quá q u ý củ này chỉ là những t i u tiểu thế lực đến thế lực lớn phạm vi thế lực bên trong mới có thể yêu cầu tuân thủ những thế lực lớn k i ế p nhưng sẽ không vì làm tiểu thế lực thủ như vậy quy củ tựa như lần này đông đảo tu tiên thế lực tiến vào trường sinh cốc phạm vi thế lực bên trong căn bản cũng không có người nào nghĩ tới muốn cân nhắc trường sinh cốc ý nghĩ bọn họ giống như là tiến vào một cái vô chủ địa bàn như thế ở chỗ này kiến tạo đơn giản tòa nhà để cho mình xem trò vui thời điểm có thể càng thêm thoải mái một điểm nghe được từ dương dương trưởng môn s ừ n g sốt nhưng nhất thời nghĩ không ra tiếp lời đứng ở hắn bên cạnh luyện xích dương ngượng ngùng nở nụ cười nói rằng từ cốc chủ nói chính là xác thực là có quy củ này chỉ là lần này t ử vân phái cùng trường sinh cốc phát sinh xung đột thật sự là có thể nói là vân châu ngàn năm qua đệ nhất đại sự chúng ta tất cả đều là quan tâm vân châu tu tiên giới đồng đạo cho nên mới trong lúc nhất thời quên mất quy củ này ta bây giờ hướng về từ cốc chủ ngươi b ồ i tội luyện xích dương vừa mới r ứ t lời dương trưởng môn cũng theo ngượng ngùng cười nói đúng vậy ta bây giờ hướng về ngươi b ồ i tội những thế lực khác người dẫn đầu cũng r ồ n r ậ p nói như thế từ dương trên mặt không có biểu tình gì nhìn mọi người một chút nói rằng chuyện lần này coi như xong ta cũng không thèm quan tâm các ngươi có phải thật vậy hay không là vô tâm bất quá kính x i n sau đó có ránh rỗi không nên tới nơi này có việc cũng hay nhất không nên tới nơi này nghe được từ dương những kia vốn là có chút lung túng trưởng môn cùng người dẫn đầu trên mặt xem ra càng thêm lung túng luyện xích dương cùng dương trưởng môn cùng kêu lên nói từ cốc chủ yên tâm chúng ta nhất định giảng buộc môn hạ đệ tử không để cho bọn họ tới quay dối t r ư ở n g sinh cốc thanh tịnh từ dương thản nhiên nói vậy các ngươi xin mời đi từ dương lệnh chụp khách tuy rằng vô cùng không k h á c h khí nhưng là lại làm cho ở chỗ này tu tiên giả đều thở phào nhẹ nhõm dồn dập đem chính mình kiến tạo nhà nhỏ tự hủy đi sau đó rời khỏi nơi này rất nhanh băng trong cốc liền lại biến an t ĩ n h lên những kia đến đây vây xem tu tiên giả ngoại trừ sở ra mọi người ở ngoài đều rời khỏi liền ngay cả cái kêu ba tên không minh kỳ cao thủ cũng rời khỏi từ dương nhìn khôi phục nguyên lai an bình b ă n g cốc quay về đi tới trước người sở ra ra chủ nói rằng sở ra chủ ngươi làm sao vẫn không hề rời đi sở ra chủ trả lời từ cốc chủ lần này dịch phong có chuyện ta cái này làm ra ra thập phần lo lắng vì lẽ đó muốn đi xem dịch phong từ dương nhàn nhạt trả lời dịch phong thương thế rất nặng tạm thời bất tiện gặp khách sở ra chủ mời trở về đi nghe được từ dương sở ra chủ lúng túng cười cười nói rằng vậy ta liền không thấy dậy hắn từ cốc chủ cáo tử nói xong cũng mang theo môn hạ mọi người rời khỏi vậy xem tu tiên giả đi xong từ dương quay về t ừ mã dân tiến vào cùng tên kia không minh kỳ n ữ tu sĩ nói rằng đa tạ hai vị đến đây giúp đỡ t ừ mã dân tiến vào cười nói từ dương thiếu ra k h á c h khí cho dù không có chúng ta ta muốn từ dương thiếu ra cũng có thể đối phó những này không biết cái gọi là đồ vật từ dương nhàn nhạt, nhạt nợ nụ n cười vừa không có phản bác cũng không có gật đầu từ dương ca ca chúng ta vẫn là mau nhanh tiến vào trường sinh cốc đi Ta nhưng lúc à vào này, nghe nhị ca nói ngươi trường sinh cốc rất đẹp. Từ mã thiên vũ quay về từ dương nói rằng.、Từ、dương gật gật đầu nói, được, thiên mưa, dân tiến vào đạo hưu còn gật gật hưu hưu h vị ca cốc được, có c quay mưa, rất Từ từ Từ đẹp. đầu đạo đạo mã vũ về n Nói xong g ta thôi. vào đi ũ này g hướng về v lối o thung lũng qua. lũng n Lúc bước à tên t i ê nữ n tu sĩ mở miệng nói từ dương thiếu già ta là t ừ mã dân sắc ngươi gọi ta dân sắc là được từ dương điểm điểm đầu nói rằng kính c h à o dân sắc đạo h ư u từ dương mang theo mọi người mới vừa gia nhập trong cốc đã bị trường sinh cốc mọi người cho vây lại từ đại ca những người kia lui sao phó ngọc hinh hỏi lần này từ dương đi ra ngoài có điểm cấp cũng đã quên đem vạn giảm giang sơn giữ cho nàng cho nên nàng cũng chỉ được cùng trường sinh c ấ p chúng đệ tử đồng thời tại lối vào thung lũng lo lắng chờ từ dương điểm gật đầu nói đã rút lui cái kia nắm lấy dịch phong nguyên anh kỳ tu sĩ cùng cái kia g i à n vặt dịch phong tu sĩ kết đan kỳ hai tay đều bị ta bổ xuống cũng coi như là cho hắn bê cửu từ danh vũ nói cha cái kia tử vân phái đệ từ đây bọn họ lẽ nào liền trơ mắt nhìn cha đem hai tay của bọn hắn chặt bỏ đến từ dương cười nhặt nói bọn họ đương nhiên sẽ không bất quá ta muốn chém đứt hai người kia cánh tay bọn họ vẫn ngăn không được ta xem thấy mọi người còn muốn hỏi cái gì từ dương lập tức nói rằng được rồi các ngươi cũng không nên hỏi chuyện này ta sau đó sẽ chúng nói cho các ngươi biết nói xong quay về phó ngọc hình nói ngươi mang theo thiên mưa chúng quay nhìn ta đi về trước nhìn dịch phong phó ngọc hình gật đầu nói hảo nói xong cũng lôi kéo tư mã thiên vũ rời khỏi lối vào thung lũng tư mã thiên vũ sau khi rời đi tư mã dân tiến vào cùng tư mã dân sắc cũng bị tào thiên xích mang theo hướng về phòng trọ đi đến dịch phong thế nào rồi từ dương nhìn mọi người hỏi điền thanh trả lời tâm tình của hắn đã ổn định lại ở trong phòng ngủ mất rồi tiểu ngọc ở nơi nào chăm nom hắn từ dương điểm gật đầu nói ta đi xem xem dịch phong các ngươi cũng đều trở lại chỗ ở của mình nghỉ ngơi một chút đi quãng thời gian này các ngươi nhất định đều mệt mỏi nghe được từ dương tất cả mọi người tàn ra chỉ có thạch thiên hổ cùng điền thanh lưu lại cốc chủ lần này minh nguyệt đảo hành trình tại thiên tinh hải bị trễ m ạ i không thiếu thời gian cho nên mới trở về hơi trễ tư mã thiếu trang chủ không tiện xuất hành mà ti mã tiểu thư nhưng là muốn tới vân châu thí luyện vì lẽ đó liền theo một khối tới thạch thiên hổ quay về từ dương đại khái nói một thoáng lần này minh n g u y ệ t đảo hành trình từ dương điểm gật đầu nói thiên lâm đại ca hiện tại đã là chú kiếm sơn trang thiếu trang chủ đương nhiên không tiện đi ra chúng ta không nói những thứ này vẫn là cản mau đi xem một chút dịch phong tình huống ba người đi tới từ dịch phong cùng sở tiểu ngọc được nơi thời điểm từ dịch phong vẫn nằm ở trên giường ngủ sở tiểu ngọc thì lại tại bên cạnh chiếu cố trợ ư p v u từ dương đi tới từ dịch phong bên giường vừa cẩn thận cho hắn kiểm tra một chút thân thể quay về sở tiểu ngọc nói rằng tiểu ngọc người để dịch phong ngủ thẳng tự nhiên sau khi tỉnh lại trước tiên không làm cho hắn nóng lòng chữa thương chờ ta vì hắn luyện chế hảo mới cánh tay lại do ta giúp hắn chữa thương sợ tiểu ngọc điểm gật đầu nói ta biết rồi thạch thiên hồ hỏi dịch phong thế nào rồi làm sao hiện tại vẫn còn hôn mê bất tỉnh từ dương lắc đầu một cái nói rằng hắn đây không phải là hôn mê bất tỉnh mà thật sự là ngủ thiết đi qua thời gian này tinh thần của hắn vẫn nằm ở trạng thái căng thẳng bây giờ trở về đến địa bàn của mình tâm thần thanh tĩnh lại mới ngủ nặng như vậy tu tiên giả tinh thần đều là vô cùng linh mẫn cho dù hắn môn tại ngủ thời điểm cũng đều vẫn duy trì đối với ngoại giới một loại kỳ lạ cảm ứng hiện tại ba người không hề che giấu chút nào đi vào sau từ dịch phong nhưng không hề có một chút nào phát hiện vì lẽ đó thạch thiên hổ mới cho rằng từ dịch phong là nằm ở trong hôn mê thạch thiên hổ giọng căm hận nói bọn họ đem dịch phong giàn m ậ t thành bộ g i n m này vừa nãy thật không nên thả cái kia nắm lấy dịch phong tử vân phái tu sĩ rời khỏi từ dương trả lời nếu như dịch phong sau đó muốn đi báo thủ hắn lại đi giết này nhân cũng không m u ộ n người kia hai tay bị ta chặt đứt tu vi của hắn tuy rằng vẫn tại nguyên anh kỳ nhưng là thực lực của hắn cũng đã không thể xem như là nguyên anh kỳ tu sĩ chỉ cần dịch phong có thể tiến ra đến nguyên anh kỳ hắn bất cứ lúc nào đều có thể đi báo thủ ba người rời khỏi từ dịch phong gian phòng sau từ dương liền đã tới phòng bế quan bên trong hắn bây giờ đi tới phòng bế quan nhưng là vì làm từ dịch phong luyện chế một cái cánh tay cân nhắc đến từ dịch phong là thuộc tính m ộ t thể chế từ dương nghĩ một lát trên tay liền xuất hiện ba món đồ quỷ cây huệ tâm từ trúc cần cùng cây lim dao quỷ cây huệ tâm là thiên giới h a m tiên hẻm núi mới có một loại thuộc tính m ộ t tài liệu là luyện chế thuộc tính mục pháp bảo thượng hạng tài liệu từ dương chuẩn bị bắt nó coi như từ dịch phong pháp bảo cánh tay chủ tài liệu Tử t r ú chương cần trúc bên trong là loại một tử rút do ra s t hai c t mươi ộ t lăm truyền thống trận thượng lấy p h á p bảo để thay thế tu tiên giả không trọn vẹn thân thể vị trí tại tu tiên giới cũng không hiếm thấy trong truyền thuyết tại thời kỳ thượng cổ thì có một vị cao nhân thân thể bị hoàn toàn phá hoại sau không có lựa chọn đoạn s á t người khác thân thể mà là lấy năm màu hoa sen luyện chế ra một bộ pháp bảo thịt thần đến vị cao nhân này có người nói lấy hắn hoa sen hóa thân tại cực trong thời gian ngắn liền khôi phục đến nguyên lai tu vi đồng thời rất nhanh sẽ tiến gia kim tiên trở thành thượng cổ cao thủ nổi danh chỉ là vị cao thủ này có người nói cuối cùng bị thiên giới hoang thú vây công mà chết tam giới bên trong liền mất đi năm màu hoa sen tin tức từ dương vì làm từ dịch phong luyện chế g a này chi pháp bảo cánh tay tài liệu đương nhiên không sánh được năm màu hoa sen nhưng là quỷ cây huệ tầm cũng coi như là hệ m ộ t kỳ chân lấy nó làm chủ liêu từ dương trải qua bảy ngày cẩn trọng luyện chế rốt cục luyện chế ra một nhánh xem ra cùng thật sự cánh tay không có khu những p h á p bảo khác cánh tay được nhìn tay trên p h á p bảo này cánh tay từ dương điểm điểm đầu thầm nói mặc dù là theo đuổi cùng thật sự cánh tay tương tự tính p h á p bảo này vẹn vẹn chỉ là t r u n g phẩm p h á p bảo bất quá sau đó theo dịch phong tu v i tiến bộ p h á p bảo này cũng sẽ theo tiền l u ế n d à i ngã cũng thật sự là rất thích hợp coi như dịch phong người mới cánh tay từ dương cầm cái này bị hắn gọi là quỷ h ệ cánh tay đi ra khỏi phòng bế quan đi tới từ dịch phong được nơi trải qua bảy ngày tĩnh dưỡng từ dịch phong tinh thần trạng thái đã tốt hơn nhiều từ dương đem cái này quỷ huệ cánh tay cho hắn a n bài sau sau đó liền bắt đầu vì hắn chữa thương từ dịch phong lần này cũng coi như là nhân họa đắc phúc tại từ dương vì hắn chữa thương trong quá trình dĩ nhiên đột phá đến kết đan hậu kỳ hơn nữa từ dương vì hắn luyện chế quỷ huệ cánh tay đối với hắn thi triển hệ một pháp thuật vẫn còn có rất lớn thêm được tác dụng điều này cũng làm cho hắn bởi vì đứt đoạn rồi một cánh tay mà hạ tự tin lại cao chứng lên lần này tử vân phái cùng trường sinh cốc xung đột đối với tu tiên giới tạo thành rất lớn xung kích gần vạn năm đến vân châu vẫn loại này bảy thế lực lớn chiếm địa vị cao nhất cách cục lập tức đã bị trường sinh cốc cho phá vỡ hiện tại vân châu các phái đều rõ ràng cho dù đắc tội bảy đại phái cũng tuyệt đối không thể đắc tội trường sinh cốc trường sinh cốc bên ngoài rất không bình tĩnh nhưng là trường sinh cốc bên trong tại từ dương vì làm từ dịch phong trang thượng pháp bảo cánh tay sau khi lại khôi phục ngày xưa an bình tư mã thiên vũ đến cũng không có cho trường sinh cốc mang đến ảnh hưởng gì nàng tại trường sinh cốc chơi hơn nửa năm mới đi ra ngoài tiến hành nàng thí luyện đi lấy quỷ diện ma chu tơ nghệ nàng thí luyện thời điểm từ dương cùng phó ngọc hinh đều cùng ở bên cạnh nàng nhưng lại nhưng cũng không có đi giúp nàng bởi vì tại tư mã thiên vũ đến vân châu trước đó thì mã trang chủ liền muốn cầu nàng tuyệt đối không thể để cho từ dương vì nàng hoàn thành nhiệm vụ tập luyện hoàn thành nhiệm vụ tập luyện sau khi tư mã thiên vũ lại đang trường sinh cốc ở lại xứng sở thời gian hơn ba năm mới bị tư mã dân sắc trò khuyên về nhà trường sinh cốc đan dược p h ố trợ tại trải qua cùng tử vân phái một hồi tranh đấu sau khi lại khôi phục đến năm đó náo nhiệt nhất thời điểm c h ẳ n g cảnh đan dược phô kết thúc mỗi ngày trên căn bản hết thể bày ra đan dược đều bán đi ra ngoài những đan dược này cùng trường sinh cốc trước đây bán ra gần như nhưng là giá tiền nhưng quý không ít bất quá đi tới nơi này tu tiên giả nhưng không có nhân nói cái gì mà là tranh đoạt đem những này vẫn là so với thiên y môn tiện nghi hai thành đan dược cho mua lại một ngày bận rộn qua đi những kia trước tới mua đan dược tu tiên giả đã đều chậm rãi rời khỏi nhưng là lúc này nhưng có một cái đầu đầy tóc bạc nam tử thanh niên đi vào trường sinh cốc hát thiên hành trở lại liên quan với hát thiên hành sự tình từ dương cũng không hề nói cho trường sinh cốc mọi người vì lẽ đó từ dương cùng hát thiên hành đàm luận tình thời điểm cũng chỉ có phó ngọc hinh theo bên người hát đại ca lần này minh châu hành trình có thu hoạch gì nhìn thấy hát thiên hành dáng vẻ từ dương liền rõ ràng hắn lần này vân châu hành trình cũng không có tìm được u đàm hoa nhưng là cảm giác được này bầu không khí nặng nề từ dương vẫn là không nhịn được dùng những lời này để đánh vỡ trầm mặc hát thiên hành nhìn một chút nằm ở trên giường cùng hắn rời khỏi trước căn bản không có thay đổi gì tiếu a n h oánh trầm giọng trả lời tại minh châu hơn ba mươi năm ta không phải đi các đại phái hỏi thăm tin tức chính là đến minh châu các nơi tìm kiếm nhưng là hay tìm không có tìm được u đàm hoa từ dương trầm mặc cũng một thoáng nói rằng u đàm hoa xác thực không phải dễ tìm như thế bất quá chỉ cần dùng tầm tìm lu ngươi xem một chút hiện tại tiếu cô nương tình hình cũng không có thay đổi gì ngươi vẫn có nhiều thời gian đến tìm kiếm ưu đàm hoa phó ngọc hinh nói rằng từ đại ca không bằng chúng ta thông qua treo giải thưởng đến tìm kiếm ưu đàm hoa như vậy tìm nhiều người tìm tới ưu đàm hoa cơ hội chẳng phải càng lớn từ dương cười khổ nói ngươi có thể nghĩ đến chúng ta làm sao có khả năng không nghĩ tới ta muốn tư mã bá phụ nhất định phát quá như vậy treo giải thưởng nhưng là qua nhiều năm như vậy chú kiếm sơn trang bên kia cũng không có chuyển đến phát hiện ưu đàm hoa tung tích có thể thấy được này u đàm hoa xác thực là vô cùng khó tìm hai người chính tại lúc nói chuyện vừa trên nhưng chuyển đến thấp giọng tiếng n g ẹ n à o từ dương cùng phó ngọc hình quay đầu nhìn lại h á c thiên hành chính nằm n g o à i tiêu ánh ánh bên giường thấp giọng gào khóc từ dương gặp h á c thiên hành đã khóc ba lần lần đầu tiên là hắn cho rằng tiêu ánh ánh bỏ mình thời điểm nằm n g o à i nàng quan tài thủy tinh trên đã khóc lần thứ hai là hắn nhìn thấy tiêu ánh ánh linh hồn không muốn lại tiếp tục sống suốt thời điểm lần thứ ba chính là lần này hắn tìm kiếm vũ đàm hoa trăm năm nhưng cuối cùng không có kết quả mà về bắt đến tiêu ánh bên giường khóc lên trăm năm phí thời gian để làm gì kiếm không hại người tình hại người nam nhi không dễ rơi lệ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm nhìn thấy hát từ dương thắng thở phó ngọc hinh nhẹ nhàng ôm lấy từ dương cánh tay q a y về thấp giọng nghẹn ngào hát thiên hành nói rằng hát đại ca ngươi cũng không muốn quá mức thương tâm ngươi chỉ là tạm thời tìm không được u đàm hoa mà thôi cõi đời này chỉ cần có u đàm hoa vậy thì có bị tìm tới một ngày tiếu cô nương vẫn có cứu nằm ngoài bên giường hát thiên hành dường như không nghe thấy phó ngọc hinh tựa như cũng không trở về thoại như trước nằm ngoài ở chỗ này thấp giọng nghẹn ngào nữ tử thấp giọng nghẹn ngào cũng nhân cảm thấy đau lòng nhưng là một cái tốt đẹp nam nhi như tiểu nữ tử bình thường thấp giọng n ẹ n ngào khiến người ta cảm thấy nhưng không chỉ là đau lòng càng khiến người ta cảm thấy một loại bi thương một loại bất lực bi thương nhìn thấy hát thiên hành đối với lời của mình không có phản ứng gì phó ngọc hình quay về từ dương nhẹ g i ọ n g nói từ lại ca ngươi xem từ dương quay về phó ngọc hình nhẹ nhàng lắc đầu một cái nói rằng đừng để ý tới hắn để hắn khóc đi một người trong lòng chịu đựng năng lực là có hạn hắn bây giờ ngoại trừ thấp giọng gáo khóc cũng không tìm được cái khác giảm bớt trong lòng bi thống cùng áp lực phương pháp từ dương nói đến đây chút thời điểm âm thanh cũng có vẻ rất thấp trầm trong mắt cũng không khỏi lộ ra một điểm đau xót hơn một trăm năm trước bèo tấm chết đi thời điểm hắn cũng là đồng dạng bi thống cùng bất lực hắn đầu đầy hoa dâm tóc cũng là vào lúc này bởi vì thương tâm quá độ mà hình thành hắn bây giờ cũng coi như là có thê tử có h à i tử cũng có thế lực của mình một nam nhân nên có hắn đều có nhưng là mỗi khi nhớ tới bèo tấm năm đó ngực c ắ m vào một phi đao r ă n g rớp trong mắt của hắn vẫn là không nhịn được lộ ra bi thương vẻ mặt phó ngọc hinh nhìn thấy từ dương dáng vẻ liền rõ ràng hắn nhất định là bị hát thiên hành dáng vẻ n h ấ t lên năm đó h ố i ức ô n g tử dương hai tay không khỏi nắm thật chặt cảm giác được thê tử động tác từ dương trong mắt bi thương chậm rãi rút đi sờ sờ phó ngọc hinh đầu nhẹ g i ọ n g nói chúng ta đi thôi chờ hắn hoán lại đây tự nhiên sẽ đi tìm ta phó ngọc hinh gật ngủ theo t ừ dương rời khỏi hát thiên hành gián phòng hát thiên hành đi tìm t ừ dương lúc sau đã là sau ba ngày lúc này t ừ dương đã tại hát thiên hành trên người nhìn thấy không tới chút nào hắn nghẹn ngào gào khóc lúc toát ra mềm yếu trên người hắn cái kia phân kiên định cùng chấp nhất lại trở về trên người hắn c ố chủ c ta dự định về chú kiếm sơn trang một chuyến cậu phụ thân cho ta đi thiên châu tìm kiếm v đàn hoa hát thiên hành không lo được nói cái gì khách sáo trực tiếp tương lai ý nói ra tử dương trầm ngâm nói h á c đại ca ngươi muốn đi chỗ nào ta đương nhiên sẽ không cả ngươi nhưng là muốn đi thiên châu khủng sợ không phải kiện chuyện dễ dàng đi h á c thiên hành điểm gật đầu nói đi thiên châu xác thực không phải một chuyện dễ dàng bằng không minh nguyệt đảo rất nhiều người đều sẽ muốn đi thiên châu phát triển bất quá cho dù muốn đi thiên châu khó hơn nữa ta cũng sẽ cầu phụ thân nghĩ biện pháp cho ta đi từ dương nói rằng nếu như vậy vậy ta cũng cùng ngươi cùng nhau đi minh nguyệt đảo đi ta cùng thiên lâm đại ca cũng c ó trăm năm không thấy lần này cùng đi cũng tốt đi xem xem hắn từ dương cho trong cốc mọi người khai báo một phen liền mang theo phó ngọc hình cưới h ắ c thiên hành kiếm chu hướng v ề minh nguyệt đ ả o bay đi lần này t ử dương đi ra nhưng không có mang tiểu hạo một khối đi ra mà là đem tiểu hạo lưu ở trong cốc chuẩn bị lại có chuyện gì phát sinh tiểu hạo thủy đ ộ n thuật có thể giúp đỡ được việc trăm năm tại tu tiên giới cũng không phải là thời gian rất dài hiện tại chú kiếm sơn trang cùng năm đó t ử dương rời khỏi lúc cũng không hề khác biệt gì bất quá t ử dương sau khi tiến vào lại phát hiện chú kiếm sơn trang vẫn là xảy ra một điểm biến hóa s ơ n người trong trang so với lúc trước từ dương đệ vừa thấy được thời điểm có vẻ muốn kiêu ngạo mấy phần Cảm n h tự dương tiểu tử ngươi qua trăm năm mới nghĩ đến đến xem kakata thực sự là nên cố gắng giáo huấn ngươi một trận tự dương tiến vào thiên kiếm viện không bao lâu tư mã thiên lâm liền mang theo tư mã thiên vũ tiến lên đón nhìn thấy tư mã thiên lâm vẫn là như năm đó giống như vậy tự dương âm thầm gật đầu cũng còn tốt thiên lâm đại ca không có giống những người kia như thế h á c thiên hành cũng không hề hiện ra bộ mặt thật là lấy từ dương tùy tùng thân phận xuất hiện vì lẽ đó tư mã thiên lâm nhìn thấy đại ca của mình cũng không dễ tiến lên hành lễ mà hơi hơi gật đầu liền lôi kéo từ dương hướng về tiểu viện của mình đi đến làm chú kiếm sơn trang thiếu trang chủ hiện tại tư mã thiên lâm là chủ ở một cái dựa vào ti mã trang chủ rất gần trong sân từ dương ba người mới vừa vào đi tiến ngọc linh liền tiến lên đón nàng bây giờ là thiếu trang chủ phu nhân tự nhiên không tốt đi ra ngoài nên tiếp ba người bất quá tại tư mã thiên lâm đi ra ngoài nên tiếp thời điểm hắn lại vì ba người chuẩn bị xong một điểm đơn giàn rượu và thức ăn sáu người ngồi ở bên b à n tư mã thiên lâm để hầu hạ tùy tùng nha hoàn xuống sau liền quay về h ắ c thiên hành nói rằng đại ca những năm này ngươi quá như thế nào tìm tới ưu đàm hoa không có tư mã thiên vũ tại trường sinh cốc ở lại sững sờ hơn bốn năm nhưng là h ắ c thiên hành nhưng là tại nàng sau khi rời đi lại qua năm năm mới trở về cho nên đối với h ắ c thiên hành có hay không tại mình châu hái được ưu đàm hoa tư mã thiên vũ ba người cũng không biết Lại có thêm mấy chương ó t ê m mấy c h t ì n hai ế t liền mươi sáu truyền tống trận hạ hát thiên hành hơi lắc đầu một cái nói rằng không có lần này ta trở về liền là muốn mời phụ thân cho ta đi thiên châu một chuyến đến thiên châu nói không chắc liền có thể tìm tới ưu đàm hoa tư mã thiên lâm sửng sốt tiếp theo c ư ờ i khổ nói đại ca cha cho dù muốn giúp ngươi chỉ sợ hắn cũng không có cách nào giúp ngươi à tư mã thiên vũ hỏi cha vì sao lại không có cách nào giúp đại ca đâu tư d mã thiên lâm giải thích nay truyền tống trận truyền thuyết là tiên nhân lưu lại truyền tống trận truyền tống là dựa vào cực kỳ khó có thể nắm giữ không gian pháp tắc tiến hành thôi thúc những này truyền tống trận cần thiết linh thạch cũng không phải là rất nhiều nhưng là truyền tống trận nhưng cần nắm giữ một điểm không gian pháp tắc tu sĩ đánh giá cực kỳ huyền diệu dấu tay mới có thể khởi động truyền tống trận tụ tập không gian năng lượng do đó đạt đến truyền tống mục đích có thể là chúng ta chú kiếm sơn trang cũng không hề nắm giữ không gian pháp tắc tu sĩ chúng ta truyền tống là dựa vào tiền bối lưu lại truyền tống phủ đến khởi động truyền tống trận nhưng l à n à y truyền tống phủ cực kỳ quý giá ta muốn cha chỉ sợ sẽ không vì đại ca mà tiêu hao đi một viên truyền tống phủ tư mã thiên vũ nói rằng nếu như trong sơn trang có truyền tống phủ chúng ta đi cầu cha ta muốn cha hẳn là sẽ đáp ứng đại ca tư mã thiên lâm cười khổ nói những này truyền tống phủ đều là trưởng lão đoàn bảo quản cha cũng không có cách nào bắt được mà những trưởng lão kêu đoàn người là tuyệt đối sẽ không cho đại ca truyền tống phủ hắc thiên hành trầm giọng nói mặc kệ cha có đáp ứng hay không ta cũng phải đi van cầu hắn cha không đáp ứng ta liền đi cầu đại trưởng lão nói chúng ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ đi thiên châu ý nghĩ t ừ dương nói hắc đại ca ngươi cũng không cần phải gấp không phải nói mỗi khi chú kiếm sơn trang có mới độ kiếp k ỳ cao thủ xuất hiện nguyên lai độ kiếp k ỳ cao thủ sẽ đến thiên châu đi ngươi đến lúc đó có thể theo bọn họ cùng đi à. hắc thiên hành trầm giọng nói ai biết phải đợi tới khi nào ta càng tới trễ thiên châu tìm tới ưu đàm hoa cơ hội lại càng tiểu h ta còn là muốn đi cha cùng đại trưởng lão nơi nào thử một chút xem tư mã thiên lâm trầm giọng nói vậy được đợi lát nữa chúng ta cùng đi cầu c h a cùng đại trưởng lão từ dương này đến thuần túy là vì thăm bạn mà đến hát thiên hành bọn họ đi tìm t i mã trang chủ cùng chú kiếm sơn trang đại trưởng lao thời điểm từ dương cùng phó ngọc hình cũng không hề theo đi mà là ở tại tư mã thiên lâm trong sân nhỏ các loại chờ tin tức của bọn hắn tư mã thiên lâm bốn người sau khi rời đi bất quá hơn một canh giờ thời gian liền một mặt hỉ khí trở lại nhìn thấy mọi người dáng vẻ từ dương cười nói thế nào hát đại ca có phải hay không đi tiên châu có hy vọng chú kiếm sơn trang bị tiền bối nào đột phá đến độ kiếp kỳ sao tư mã thiên lâm lắc đầu một cái cười nói chuyện lần này có thể nói là đúng dịp các ngươi tới thực sự là quá đến lúc rồi tư dương sửng sốt hỏi lẽ nào vị tiền bối kia ngay chúng ta đến thời điểm đột phá tư mã thiên vũ cười nói không phải là người nào đột phá đến độ kiết kỳ mà là lại quá hơn hai tháng vừa vặn có người muốn đi thiên châu đại trưởng lão nói đến lúc có thể làm cho đại ca cùng người kia cùng nhau đi tư dương hỏi là những thế lực khác có người đột phá đến độ kiết kỳ tư mã thiên lâm cười nói cũng không phải là ngươi còn nhớ rõ trừ chúng ta ra bốn thế lực lớn bên ngoài tại này minh nguyệt đảo còn có một người độ kiếp kỳ cao thủ sao từ dương sửng sốt một chút nói rằng thủy ma là hắn muốn đi thiên châu sao tư mã thiên lâm điểm gật đầu nói là hắn hắn m u ố n chính là thiên châu tu sĩ lần này đại khái là phải đi về đi từ dương điểm điểm đầu nói rằng vậy chúng ta cũng thật là đến quá t r ù n g hợp vừa vặn đuổi tới vị này thủy ma tiền bối về thiên châu muốn là buổi tối hai ba tháng này đi thiên châu liền phiền phức hơn nhiều khả năng này là ông trời cũng nhìn thấy hắc đại ca tìm vũ đàm hoa tìm khổ cực cho nên mới an bài cho hắn một cái cơ hội như vậy hắc thiên hành cũng có vẻ rất hưng phấn tiếp nhận từ dương nói rằng ta xưa nay không tin số mệnh vận nhưng lần này ta tình nguyện tin tưởng là vận mệnh nhất định ta muốn đến thiên châu đi tìm đến ưu đàm hoa tới cứu b h a n h á n h lúc này tư mã thiên lâm trầm giọng nói rằng đại ca ngươi đi thời điểm có thủy ma mang theo nhưng là lúc ngươi trở lại phải nhờ vào chính ngươi hắc thiên hành trả lời đại trưởng lão không phải đã nói tại thiên châu có thể mua được truyền tống phụ hoặc là thỉnh nhân ra tay khởi động truyền tống trận sao ta tìm tới u đàm hoa mua được truyền tống p h ù hoặc là thỉnh nhân khởi động truyền tống trận liền có thể trở về từ dương thầm nói sự tình đơn giản như vậy thoại minh nguyệt đảo cái này truyền tống trận liền sẽ không có vẻ lạnh như thế thanh bất quá nhìn thấy hát thiên hành một bộ hưng phấn giáng dấp từ dương thực sự không đành lòng vào lúc này hướng về hắn rội nước lã nhìn hưng phấn hát thiên hành từ dương nói rằng nhìn thấy ưu đàm hoa thời điểm ngàn vạn không thể đưa nó hai xuống ưu đàm hoa bị thải hạ sau nó dược hiệu chỉ có thể tồn trong một ngày bất quá ngươi cũng không cần lo lắng u đàm hoa tuy rằng hai trăm năm mới mở một lần có thể là chỉ cần không đem nó hai xuống u đàm hoa thất bại sau đó lại quá hai trăm năm nó liền lại sẽ một lần nữa tỏa ra ngươi tìm tới u đàm hoa sau đưa nó che giấu sau đó sẽ về tới tìm ta h á c thiên hành điểm gật đầu nói những này cấm kỵ ta rõ ràng tư mã thiên vũ lúc này nói từ dương ca ca sau đó cũng muốn đi thiên châu một chuyến sau từ dương nói u đàm hoa cực kỳ đặc dị nó không thể di tại cũng không có thể cất giữ chỉ có thể ở nó nở hoa thời điểm đưa nó hái xuống sau trực tiếp luyện chế thành đan dược mới có thể phát huy nó dự tính vì lẽ đó h á c đại ca nếu như tìm được u đàm hoa vậy ta phải tự mình đi một chuyến thiên châu sau khi nói xong t ừ dương cười cười đối với tư mã thiên lâm nói nếu như ta đi thiên châu như vậy trường sinh cốc còn cần thiên lâm đại ca tới chiếu cố lần trước trường sinh cốc nhưng là đắc tội không ít người tư mã thiên lâm nói rằng cái này ngươi yên tâm chỉ cần có ta tại ta nhất định bảo đảm trường sinh cốc an toàn hát thiên hành có thể đổi tới thủy ma về thiên châu thời gian tuyệt đối là một cái niềm vui ngoài ý mớn đang đợi thủy ma khởi động truyền tống trận thời gian đến t ừ dương mang theo phó ngọc hình tại minh n g u y ệ t thành đi dạo xung quanh xem như là bù đắp một trăm n ă m trước hai người tại minh nguyệt đảo vừa vặn đổi tới minh nguyệt đảo đại loạn mà không thể cố gắng du ngoạn một phen thiếu hụt ngày nay minh nguyệt thành như trước vẫn duy trì người đến người đi dáng vẻ những n à y tại minh nguyệt thành cất bước người đều sẽ không biết minh n g u y ệ t thành vị trí trung tâm nhất truyền tống trận muốn khởi động lần trước minh n g u y ệ t đảo chi loạn sau khi kết thúc thủy ma ngay bốn vị độ kiếp kỳ cao thủ dưới sự giúp đỡ đến biển sâu lấy được mình muốn đồ vật tại này sau khi hắn vẫn chuyên tâm tu luyện mãi đến tận gần nhất mới xuất hiện hắn rời khỏi minh nguyệt đảo sự tỉnh cũng chỉ nói cho minh nguyện đảo bốn vị độ kiếp kỳ đại trưởng lão bất quá đến đây đưa hắn nhưng không chỉ là này bốn cái đại trưởng lão khởi động truyền tống trận tại minh nguyệt đảo có thể nói là vô cùng ít hỏi gặp vì lẽ đó bốn phái đại trưởng lão liền mang theo chính mình môn phái một ít tiểu bồi đến đây được thêm kiến thức t ừ dương cùng phó ngọc h ì n h cũng có hạnh đi theo ở chú kiếm sơn trang trong đội ngũ quan sát truyền tống trận khởi động đạo hữu hôm nay từ biệt không biết lần thứ hai gặp lại lại là lúc nào chú kiếm sơn trang đại trưởng lão quay về thủy ma nói rằng đoán chừng là lúc trước bốn vị đại trưởng lao trợ giút thủy ma tại biển sâu đạt được cái thứ kia đối với thủy ma rất trọng yếu lúc này thủy ma có vẻ rất cũng lúc này g trong hề như đồn bên đại v tư n h khí không trách mã viễn vị đem hát thiên hành kéo qua mà nói nói thủy ma đạo hữu vị này là ta trọng cháu trai hắn chính là lần trước ta và ngươi nhắc tới muốn cùng đi với ngươi thiên châu người tính xin chiếu cố nhiều hơn t h ủ y ma đánh giá một chút h á c thiên hành nói rằng thật lớn sắt tính a tiểu tử thiên châu cũng không giống như minh Nguyệt đạo nơi nào bất cứ lúc nào cũng sẽ có tranh đấu phát sinh ngươi thật sự muốn đi sao h á c thiên hành trầm giọng nói mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm ta nhất định phải đi vẫn xin tiền bối thành toàn t h ủ y ma nhàn nhạt điểm gật đầu nói tốt lắm ngươi muốn tới cái kia thì tới đi ngược lại này một viên truyền tống p h ù cũng không có hạn định một lần có thể chỉ có thể truyền tống một người tư mã viên phỉ nói chỉ cần đạo h ư u đem hắn mang tới thiên châu là được rồi chuyện sau này liền không cần làm phiền đạo hữu thuỷ ma đạo lần này về tiên h châu xử lý một ít chuyện sau ta liền trực tiếp đi vô bờ hải h ắ n c h í n h là có phiền phức ta cũng không giúp đỡ được nếu không cần ta hỗ trợ vậy thì hay nhất t h ủ y ma sau khi nói xong quay về bốn vị độ kiếp kỳ cao thủ nói ta đi vô bờ hải gặp truyền tống trận khởi động nói đến hết sức đơn giản chỉ cần tại trận pháp đặt tinh thạch địa phương thả tốt nhất phẩm tinh thạch sau đó trực tiếp thôi thúc truyền tống phủ tiếp có thể một lần truyền tống sử dụng tinh thạch cũng bất quá mấy chục khối mà thôi hơn nữa đối với tinh thạch thuộc tính vẫn không có yêu cầu gì bất quá truyền tống phủ thật sự là quá hiếm có vì lẽ đó minh nguyệt đạo truyền tống trận mới quanh năm không gặp người sử dụng tinh thạch để t ố t sau thủy ma mang theo h á c thiên hành đi tới truyền tống trận trung tâm sau lấy ra một viên màu bạc đồ vật cái k i a màu bạc đồ vật xem ra giống như là do cái gì động vật da lông chế thành cho dù cách đến có cách xa hơn năm trượng từ dương vẫn là từ đồ vật kia mặt trên cảm thấy một loại vô cùng huyền diệu năng lượng đang lưu động cái này màu bạc đồ vật hẳn là chính là truyền tống phủ đáng tiếc chính là từ dương còn chưa kịp cảm thụ này cô năng lượng thần bí đ ạ tính thủy ma liền thúc động thủ trên truyền tống phủ một đạo hào quang màu bạc tự chuyện đưa trên đùa truyền ra tại hào quang màu bạc chuyển tới truyền tống trận biên giới thời điểm truyền tống trận đột nhiên cũng phát ra hào quang màu bạc truyền tống trận cùng truyền tống p h ù phát sinh hào quang màu bạc hòa lẫn rất nhanh sẽ đem thủy ma cùng h á c thiên hành cho hoàn toàn bao vây lại loại này hào quang màu bạc không chỉ trở ngại nhân hai mắt nhìn thấy đồ vật bên trong liền ngay cả lực lượng nguyên thần cũng xuyên không ra những này hào quang màu bạc hào quang màu bạc vẹn vẹn xuất hiện k ỳ tức thời gian liền biến mất rồi truyền tống trận lại khôi phục đến bộ dáng lúc trước chỉ là đứng ở trong truyền tống trận thủy ma cùng hát thiên hành đã biến mất không thấy nhìn thấy truyền tống trận chỉ đơn hắn nguyên tưởng rằng này chuyển tống trận khởi động cho dù sẽ không khiến cho toàn thành đều biết nhưng là chí ít hẳn là có chút đặc biệt phản ứng mới đúng nhưng là tất cả đều cùng từ dương tưởng tượng rất khác nhau chuyển tống trận khởi động thật sự là quá đơn giản chương 27, thiên châu thượng hắc thiên hành sau khi rời đi từ dương tại minh nguyệt đảo ở lại xứng sờ mười mấy năm mãi đến tận cảm giác được tu vi muốn tiến d à i đến không minh kỳ thời điểm mới mang theo phó ngọc hinh trở lại trường sinh cốc vân châu tu tiên giới tự tử vân phái cùng trường sinh cốc phát sinh xung đột sau đó liền lại khôi phục đến ngày xưa cái loại này an bình trường ử cử cử tử vân phái xác thực là phong sơn, vốn vân vạn vân vân châu phong sơn, nên bọn hắn hành cũng môn tên tông, tông hành cũng không phái phù phái thực hội cho hội thứ châu hội thời thăm xác giác giác giao điểm đi lúc có tụ tụ tụ là là là mà ảo ảo sinh cốc danh tiếng là càng ngày càng lớn cho dù là minh châu địa giới cũng biết tại ba nguyên n g bên cạnh có một cái không thể đắc tội luyện đan tông môn tồn tại bất quá vang dội danh tiếng nhưng cũng không hề cho trường sinh cốc bên trong mọi người sinh hoạt mang đến nhiều biến hoa lớn bọn họ trải qua nỗ lực tu luyện tu vi ngược lại là đều tiến bộ không ít thiên châu là một cái cái dạng gì địa phương đây ở thế t ụ thiên châu chính là tiên cảnh là các tiên nhân chỗ ở nó tại vân châu cùng mình châu phía đông trung gian cách không cách nào vượt qua cản trở tương truyền chỉ có thần thông quảng đại tiên người mới có thể vượt qua bình phong này lui tới với thiên châu cùng vân châu mình châu trong lúc đó tại vân châu tu tiên giả trong mắt thiên châu là một cái tu tiên giả thánh địa nơi nào linh khí sung túc thiên tài địa b á o khắp nơi chỉ cần đến thiên châu liền có thể rất dễ dàng tu luyện thành tiên ngày đó thiên châu hai mươi bảy tòa chủ thành một trong lưu vân thành truyền tông trận trong truyền tông trận ngân quang nói lên xuất hiện hai cái có điểm quái dị người hai người kia một người tóc là màu xanh lam một diện mạo người tuổi trẻ đầu đầy tóc dài nhưng là màu trắng như tuyết tuy rằng hai người này xem ra có điểm quái dị nhưng là nhưng không có nhân đối với bọn hắn chỉ trỏ t r trò, bởi vì người chung quanh đều có thể từ nam tử tóc lam kia trên người cảm thấy một loại áp lực t h ự c lớn theo ta đi t h ủ y ma nhìn liếc chung quanh quay về bên người h á c thiên hành nói rằng hai người này có chút quái dị nam tử chính là do minh nguyệt đ ả o chuyện đưa tới t h ủ y ma cùng h á c thiên hành lần thứ nhất sử dụng truyền thống trận h á c thiên hành còn có chút không thích đứng hắn dù như thế nào cũng nghĩ không thông làm sao chỉ có cái kia thời gian một cái nháy mắt hai người liền do minh nguyệt đảo đi tới một cái địa phương xa lạ căn bản l à như là xuyên qua thời không giống như vậy căn bản cũng không có một điểm cảm giác đã đến một cái địa phương xa lạ ừ n đúng vậy tiền bối nghe xong thủy ma hắc thiên hành sửng sốt một chút đáp cái này truyền tống trận vị trí không hề giống minh nguyệt đảo truyền tống trận như thế thủ hộ cực kỳ nghiêm mật nó tọa lạc tại một quảng trường khổng l ồ trên tại quảng trường bốn phía qua lại không dứt đi tới lít nha lít nhít đ á n người đây chính là thiên châu cảnh tượng sao cho dù là cử hành minh nguyện tụ tiên đại hội minh nguyện thành cũng không so bằng xem ra đến như là phạm nhân thành thị giống như vậy chỉ là những n à y cất bước người đều là tu tiên giả bất quá thật giống những n à y tu tiên giả tu vi cũng không giống trong truyền thuyết cao như vậy đại thể tất cả đều là không minh kỳ cùng không minh kỳ trở xuống tu vi h á c thiên hành chăm chú theo thủy ma vừa đi vừa m u ố n chỉ chốc lát thủy ma liền mang theo h á c thiên hành đi tới một cái trang sức vô cùng cổ phát trong từ lâu một cái có không minh kỳ tu vi điếm tiểu nhị nhìn thấy đi tới thủy ma cùng hát thiên hành cười nói hai vị khách quan trong bao gian xin mời t h ủ y ma nhàn nhạt gật gù nhìn hát tiên hành một chút theo điếm tiểu nhị đi thẳng tới lầu ba đi vào một cái trong bao gian đến một bàn bảy tiên tụ hội trở lại hai cân bách vị t i ể u đến phòng riêng sau t h ủ y ma quay về điếm tiểu nhị phân p h ó nói hắn hiển nhiên là đã tới nơi này vì lẽ đó không cần nhìn món gì phổ liền trực tiếp điểm được rồi rượu và thức ăn hai vị khách q u a n g chở rất nhanh sẽ hảo điếm tiểu nhị đáp một tiếng đối với hai người không người mang tới môn đi ra khỏi phòng riêng tiểu tử xem ở ngươi thúc tổ g a ra, ra phần trên ta nói với ngươi một điểm thiên châu sự tình miễn cho ngươi không minh bạch liền làm mất mạng điếm tiểu n h ị đi rồi thủy ma quay về hát tiên hành nói rằng tiền bối mời nói văn bối r ử a thai lắng nghe nơi này là lưu vân thành vân châu hai mươi bảy tòa chủ thành một trong lưu vân thành là tán tu liên minh địa bàn vì lẽ đó náo nhiệt một điểm dù sao cũng an toàn một điểm quy củ của nơi này cùng minh nguyện thành gần như đều là không thể phi hành không thể đánh đấu bất quá ta không nói ngươi cũng rõ ràng này không thể đánh đấu này một cái là đối với các ngươi mà nói lưu vân thành nắm quyền người có thể cũng sẽ không lưu ý này một cái quy củ cho nên ngươi ở trong thành ngươi hay nhất không muốn gây sự hát thiên hành điểm gật đầu nói ta rõ ràng từ xưa tới nay có quy tắc địa phương tất nhiên thì có đặc quyền tồn tại này là loài người loại này xã hội tụ tập tính sinh vật cố hữu kém dễ cái cho dù ở này lấy tu luyện thành tiên vì làm mục đích tu tiên giới như cũng là tồn tại hiện tượng như vậy thiên châu là một tràn đầy nguy hiểm cùng cảm xúc mạnh mẽ địa phương ở chỗ này mỗi một ngày đều sẽ có vô số tranh đấu phát sinh ở trong thành cũng còn tốt điểm nhưng là một khi đến ngoài thành ngươi liền nhất định phải cẩn thận rồi t hát i tiên giả chuyên môn lấy cướp bóc những kêu tu vi tiên giả tiên giả tại thiên tài thời điểm. rồi, người Thiên đi tới ê chuyên kêu n không môn những không bằng chính mình tu tiên giả mà sống. Hơn nữa một ít không nghe theo thứ mà sống tu tiên giả tại nhìn thấy chính mình cần Bọn cũng không lần Đúng đến Châu có có cướp bóc cướp Châu thể theo thứ thấy họ tu tu tu tu lưu ít một ít một đoạt. để là lấy là là là mà mà bảo vì sẽ địa ý i gì? a là vì thiên ì m Đàm U o cho a nên m ớ đi tới i t c hành â u Hác Thiên h hồi đáp tiếp theo hắn thật giống như nghĩ tới điều gì mang theo ước cao ánh mắt quay về thủy ma nói rằng tiền bối ngươi có biết hay không nơi nào có u đàm hoa u đàm hoa không biết loại này kỳ chân ta cũng chỉ là nghe nói qua nhưng nhưng lại không biết nơi nào có bất quá nếu như ngươi có cái gì cùng u đàm hoa đồng giá đồ vật có thể đi phòng đấu giá n h ị n h ắ c thiên hành sửng sốt hỏi phòng đấu giá nơi nào sẽ có u đàm hoa có thể theo ta được biết u đàm hoa là tuyệt đối không thể hài xuống thủy ma trả lời ta chưa nói phòng đấu giá có bất quá nếu như ngươi có thể ra đầy đủ giá tiền ngươi có thể làm cho phòng đấu giá giúp ngươi tìm xem thiên châu phòng đấu giá không chỉ có riêng là làm buổi đấu giá chúng nó còn có thể tiếp một ít ủy thác nhiệm vụ b ấ theo quả m thủy ma giải thích h á c thiên hành đối với thiên châu cũng có đại khái hiểu rõ thiên châu tu tiên giả tụ tập địa phương có thể đại thể chia làm hai mươi bảy khối địa phương này hai mươi bảy khối địa phương phân biệt lấy này hai mươi bảy tòa chủ thành làm trung tâm những chủ thành này có mười tòa tại ma đạo trong tay còn lại mười bảy tòa chủ thành tại tiên đạo thế lực trong tay mà ở tiên đạo thế lực trong tay mười bảy tòa chủ thành bên trong có hai tòa là thuộc về tán tu liên minh cái khác đều vì các thế lực lớn bản thân quản lý hai tòa tán tu liên minh hắn nắm giữ thành thị ngoại trừ tòa này lưu vân thành ở ngoài còn có một tòa liền là nằm ở ở ngoài cạnh biển duyên vậy chính là vô bờ cạnh biển duyên vọng hải thành này hai mươi bảy tòa chủ thành tương truyền cũng là thời kỳ thượng cổ lưu lại thiên châu tu tiên giả liền lấy này hai mươi bảy tòa chủ thành làm trung tâm tạo thành hai mươi bảy khối khu vực mỗi một cái khu vực người thống trị chính là chủ thành thành chủ này hai mươi bảy cái thành chủ giống như là thế tục hoàng đế bình thường đồng thời thống trị toàn bộ thiên châu tựa như minh nguyệt đảo giống như vậy thiên châu là không có có thuần túy p h à m nhân cho dù có lượng lớn p h à m nhân sinh tồn có thể những người phạm tục cũng là dựa vào tu tiên giả sinh tồn những người phạm tục cư ngụ ở vây quanh chủ thành thành lập một ít trong thành nhỏ làm chủ thành thống trị thế lực bảy đồ cúng đạt được chủ thành thống trị thế lực bảo vệ tại thiên châu ma đạo cùng tiên đạo quan hệ cực kém tuy rằng không có bạo phát toàn bộ thiên châu thế lực trong lúc đó tiên ma đại chiến nhưng là tiên đạo nhân hòa ma đạo người đối với nếu như một phương có tiêu d i ệ t một phương khác thực lực bọn họ tuyệt đối sẽ không kiên kỵ bị tiêu d i ệ t một phương thế lực phía sau mà từ bỏ đánh giết ý nghĩ của bọn hắn thiên châu tiên đạo phương diện có c ử u đại môn phái thiên kiếm phái đan hỏa tiên tông thiên cơ các phái côn lôn thiên sách phủ vạn pháp môn tử tiêu cung ngũ hành tông bách hoa cung này chín môn phái ngoại trừ thiên kiếm phái cùng đan hỏa tiên tông từng người nắm giữ hai tòa chủ thành ở ngoài cái khác bảy môn phái đều từng người nắm giữ một tòa chủ thành ngoại trừ c ử u đại môn phái nắm giữ mười một tòa chủ thành cùng tán tu liên minh nắm giữ hai tòa chủ thành ở ngoài còn lại bốn tòa chủ thành thì lại có một ít môn phái liên minh hoặc là một ít thế gia liên minh nắm giữ dù sao thiên châu ma đạo môn phái liền đơn giản hơn nhiều ma đạo mười tòa chủ thành ngoại trừ một tòa vì làm tán tu cùng tiểu thế lực cộng đồng giữ lấy ở ngoài cái khác chín tòa chủ thành bị bình quân chia làm ba phần phân biệt do ma đạo ba đại môn phái q u ỷ tông thiên ma tông cùng bằng cung hắn nắm giữ tiên đạo cùng ma đạo tranh đấu tiên đạo cùng tiên đạo tranh đấu ma đạo cùng ma đạo tranh đấu h ơ đại khái nói một thoáng lực t thiên châu tình huống cuối cùng thủy ma đối với hát thiên hành nói rằng hát thiên hành nếu như là một cái khát vọng cảm xúc mạnh mẽ tu tiên liên giả hắn nhất định là hết sức hưng phấn bởi vì chỉ có ở cái này bất cứ lúc nào đều có địa phương nguy hiểm mới có thể tìm được cảm xúc mạnh mẽ hắn là một cái kiếm tu nếu như thật sự muốn rèn luyện tăng cao tu vi thiên châu s ắ c thực so với minh nguyệt đạo thích hợp nhưng là hắn là một cái khát vọng cảm xúc mạnh mẽ tu tiên liên giả đến thiên châu nhưng không phải là vì thông qua rèn luyện đến tăng cao tu vi hắn đến thiên châu vẹn vẹn là vì tìm tới ấu đàm hoa đến cứu tự mình âu yếm nữ nhân vì lẽ đó nghe được thủy ma sắc mặt của hắn xem ra trầm trọng không ít nhìn thấy h ắ c thiên hành một bộ im lặng không lên tiếng dáng vẻ thủy ma cũng không để ý lắm hắm muốn là không phải một cái nhiệt tình người nếu không phải tư mã viễn phỉ giúp hắn chiếm lấy một chút quỷ thủy tinh hoa hắn mới thôn lời cảm kích vừa đến thiên châu hắn khả năng sẽ bỏ lại hát thiên hành chính mình rời khỏi hai người nói chuyện công phu có chừng một phút thời gian tại hai người dừng lại nói chuyện bất quá một hồi thời gian cái kia dẫn bọn hắn đến phòng riêng không minh kỳ điếm tiểu nhị mang theo hai cái gã sai vật đưa lên tới một bàn rượu và thức ăn dọn xong rượu và thức ăn sau cái kia điếm tiểu nhị mang theo hai cái gã sai vật thì mang theo môn lại rời khỏi phòng riêng Trưng 28, Thiên Châu rốt cục lại quát lên bách vị t i ể u cảm nhận được bách vị t i ể u mang đến cho mình cái loại này thật giống đã trải qua nhân sinh bách thái như thế cảm giác thủy ma không khỏi than thở lên tiếng thủy ma một bên uống bách vị t i ể u vừa ăn trên bàn mỹ vị thỉnh thoảng than thở lên tiếng những năm này tổ tại minh nguyệt đảo bây giờ trở về đến tiên châu sau đặc biệt cảm thấy chỗ rượu này món ăn mỹ vị t i ê n bối ta tại này lưu vân trong thành cũng chưa thấy quá nhiều cao thủ này cùng trong truyền thuyết thiên châu khắp nơi đều có cao thủ thật giống không quá tương xứng nơi này so với minh nguyệt đảo vậy chính là nhiều người một điểm mà thôi Ta m u ố người lấy ta k h ô n minh thực lực tại Thiên thực Châu kỳ cất lực b ớ với. dưới c Hác chính cùng Châu lực cũng được chủ cái hẳn không phải hiểm Thiên Hành nhìn ăn uống chính Hương Thủy Khá khá, minh nguyệt đảo loại địa phương nhỏ Thiên minh thế hợp không sánh được chủ bên thành một cái một cấp thành thị. nguy ăn uống nói rằng. đừng nắm nguyệt Toàn nguyệt bên n là loại lại, sẽ so kia gặp gì g cấp đảo đảo đi. Ma một một địa ư bộ không nhìn thấy cao thủ cũng không có nghĩa là cũng chưa có cao thủ bất quá ngươi cũng không cần lo lắng sẽ gặp độ kiếp kỳ cao thủ độ kiếp kỳ cao thủ hoặc là bế quan thu luyện hoặc là sẽ đi vô bờ hải lấy ngươi không minh kỳ tu vi chỉ cần cẩn thận một điểm không gặp đến những k i a chuyên môn cướp bóc tu tiên giả cướp bóc đội trong tình huống bình thường hay là không có quá to lớn nguy hiểm không biết có phải hay không là bởi vì lần thứ hai ăn vào hơn một ngàn năm trước trường ăn mỹ thực t h ủ y ma tuy rằng c h â m trọc hát thiên hành nắm minh nguyệt đ ả o cùng tiên châu so với nhưng là nói chuyện nhưng không muốn vừa mới bắt đầu như vậy đông cứng nghe được t h ủ y ma hát thiên hành lại trầm m ặ t lại quá khứ một trăm năm hắn tại vân châu cùng minh châu tìm kiếm u đ á m hoa tuy rằng cũng gặp phải một chút nguy hiểm nhưng là gặp được nguy hiểm đều là tao nộ một ít hoàng đàn kỳ yêu thú hoặc là xông đến cái gì hiểm địa, cũng không hề gặp phải đến từ cùng tu tiên giả nguy hiểm nhưng là lần này đi tới thiên châu hắn nhất định sẽ gặp phải đến từ chính cái khác tu tiên giả nguy cơ trái ngược với yêu thú cùng những kia tự nhiên hiểm cảnh đến từ chính đồng loại nguy hiểm mới là tối nguy hiểm trí mạng bất quá nghĩ đến tiếu ánh ánh vẫn một bộ không hề hay biết dáng dấp nằm ở trường sinh cốc hắn liền lại dóng lên dũng khí thầm nói mặc kệ gặp phải to lớn hơn nữa khó khăn ta cũng nhất định sẽ vì ngươi hái được gu đàng hoa hát thiên hành vẫn đang bí ẩn vì mình tiếp sức thời điểm thủy ma chuyển tới ta có thể nói cho ngươi biết ta cũng đã nói cho ngươi biết hai chúng ta liền ở chỗ này tách ra đi hát h i ê n hành sửng sốt tiếp theo đứng dậy quay về thủy ma bái một cái nói rằng đa tạ thủy ma tiền bối chăm sóc tiền bối xin mời thủy ma gật gù liền đi thẳng phòng riêng hát h i ê n hành cũng lập tức rời khỏi phòng riêng tại này lưu vân trong thành chung quanh bắt đầu đi dạo hai người lúc rời đi thủy ma cũng không hề trả tiền cũng không có người nào gọi lại hắn hai người gọi bọn hắn trả tiền về phần không cần trả tiền nguyên nhân mãi đến tận rất nhiều năm sau hát tiên hành mới hiểu được lâu nay lên lầu điếm tiểu nhị tuy rằng chỉ có không minh kỳ tu vi nhưng là tại như thế pháp bảo kỳ dị dưới sự giúp đỡ bọn họ liền có thể phân rõ lai、like、khách tu vi chỉ cần là tu vi tại độ kiếp lên cao thủ đến dùng cơm trên lầu lâu liền sẽ không hướng về khách mời muốn đi ăn cơm tinh thạch bọn họ có cho hay không liền toàn bằng tự nguyện đi ở náo n h i ệ t trên đường cái hắc thiên hành âm thầm suy tư đón lấy hẳn là đi làm gì tìm u đàng hoa đương nhiên trọng yếu có thể nếu như đến một cái mới địa phương tại cái gì đều không rõ dưới tình h u ố n ra đi tìm u đàng hoa đây không thể nghi ngờ là muốn c h ế c phẩn vì lẽ đó hát thiên hành suy tính một hồi vẫn là quyết định tại lưu vân thành nhiều ở vài ngày lo lắng nữa đi tìm U đ á m hoa tại lưu vân thành ở lại xứng sở gần thời gian nửa tháng hát thiên hành có thể xem cơ bản thích ứng hoàn cảnh chung quanh tại mua được một phần lưu vân thành phạm vi thống trị bên trong địa đồ sau hát thiên hành rồi rời đi lưu vân thành hắn vẫn là quyết định chính mình đi tìm U đ á m hoa bởi vì hắn đi phòng đấu giá hỏi qua nếu muốn để hắn nhân hỗ trợ tìm U đ á m hoa liền cần trả giá một tiên khí cái giá phải trả nhưng là hát thiên hành lại nơi nào sẽ có tiên khí gì đây bất quá từ phòng đấu giá cho ứ đàm hoa định giá vì là một tiên khí giá trị là có thể biết ứ đàm hoa quý giá mà loại chân quý này không thể nghi ngờ sẽ cho hát thiên hành tìm tới ứ đàm hoa mang đến rất lớn khó khăn hát thiên hành trên căn bản bỏ qua để hắn nhân hỗ trợ tìm kiếm ứ đàm hoa dự định muốn muốn lấy được ứ đàm hoa cũng chỉ có thông qua chính mình bất kể công phu bất chấp nguy hiểm tìm kiếm khắp nơi thiên châu rất lớn nếu muốn tìm khắp cả toàn bộ thiên châu không tính trong đó nguy hiểm cũng cần thời gian bốn trăm năm trăm năm tất cả những thứ này vẫn là dựa theo tại vân châu siêu tầm tình huống đến toán tại thiên châu sợ tại bốn trăm năm trăm thời kỳ cũng không nhất định liền có thể tìm tới u đ n g hoa h á c thiên hành tương lai đường vẫn rất khó đi loại này khó đi trình độ h á c thiên hành chính mình rõ ràng nhưng l à nhưng tuyệt đối sẽ không suy nghĩ thiên châu cùng vân châu minh n g u y ệ t đảo quả nhiên đại có bất đ ộ n g tại h á c thiên hành rời khỏi lưu vân thành bất quá hơn một tháng sau hắn liền gặp được lần thứ nhất cướp đoạt đội ngũ nơi này một chỗ rất sâu hẻm núi h á c thiên hành ở bên trong tìm một bên nhưng không có tìm được u đ n g hoa ngay hắn chuẩn bị lúc rời đi ba cái tu sĩ đột nhiên xuất hiện đem hắn vây lại hát thiên hành có không minh sơ kỷ tu vi vây quanh hắn ba cái cướp đoạt cũng có không minh sơ k bất quá h á c thiên hành là kiếm tu hơn nữa còn là một cái trải qua rất nhiều sinh tử kiếm tu cho nên đối với ba người h á c thiên hành cũng không hề có một chút sợ sệt ý tứ vị đạo hữu này giao ra ngươi chứa đồ pháp bảo cùng phòng ngự pháp bảo chúng ta liền sẽ không làm có ngươi trong ba người trung gian người kia nói nếu như là từ dương tao nộ tình huống như thế hắn đối với ba người này hoặc là đến cái phản cướp đoạt hoặc là liền trực tiếp rời khỏi nhưng là h á c thiên hành nhưng không sẽ làm như vậy hồng liên hiện ra h á c thiên hành không đợi ba người tiến công lấy hồng liên kiếm quyết quay về ba người liền công quá khứ Hắn tính phải như lớn là một kiếm một kiếm tu, sát rất tu, cái cái cước kẻ gặp vậy ba ó c tốc hắn h n tuyệt lấy đối độ sẽ người h nhất đem bọn họ đánh bọn đem i chiến lợi phẩm cung cấp chính mình đang tìm kiếm bú đảm thời điểm tiêu ế t thu thập tìm sau đang hòa Ba cung đó đảm phẩm chính mình hào. cấp n g bú đều là kẻ tái phạm hai kiếp lược người khác thời điểm đương nhiên sẽ không có chút nào thả lỏng vì lẽ đó hắc thiên hành mặc dù là mạnh mẽ tấn công nhưng là nhưng cũng không hề đối với ba cái kẻ cướp bóc tạo thành cái gì thương thế chính mình đột nhiên tiến công không có tập hợp hiệu hắc thiên hành cũng không có để ý mà là chuyên tâm lấy hồng liên kiếm quyết hướng về ba người công quá khứ hồng liên kiếm quyết là như k i ế vậy tuy rằng làm cho hát thiên hành hồng liên kiếm quyết so với cùng giai kiếm tu sử dụng uy lực càng thêm lớn nhưng là trong đó nhưng bao hàm rất lớn thai họa ngầm loại sát khí này càng là vận dụng nó đối với nguyên thần xâm hại lại càng lớn đợi được h á c thiên hành mình cũng không chế không được chính mình thời điểm ba người phối hợp một vô cùng tinh diệu nhưng là hát thiên hành thực lực cũng không tầm thường trong khoảng thời gian ngắn ba người cùng hát thiên hành dĩ nhiên rằng co bất quá ba người phối hợp không thể nào vẫn đều như vậy thiên ý vô phùng hát thiên hành bây giờ đang ở chờ ba người lộ ra kẽ hở thời điểm mới thi triển chính mình sắt chiêu hồng liên bạo nhìn thấy ba người tụ tập cùng nhau thật giống muốn thi triển cái gì uy lực cực lớn pháp thuật h á c thiên hành cũng nhân cơ hội phát ra hồng liên kiếm quyết bên trong sát chiêu một đóa màu đỏ sầm hồng liên lấy tốc độ cực nhanh hướng về ba người đánh sang vanh một tiếng vang thật lớn tại ba người tụ tập địa phương vang lên h á c thiên hành biết mình đòn đánh này tuy rằng có thể có đem bọn họ đả t h ư ơ n g nhưng là như n g sẽ không thương hại đến tính mạng của bọn họ rất nhiều khẩn sử dụng ba chiêu đồng dạng hồng liên bạo liệt hướng về ba người tụ tập nơi cái kia vẫn không có tiêu tán đ ê n vụ nơi đánh tới vanh vanh vanh lại là ba tiếng nổ vang lên ba người vị trí nơi kia chu vi vách núi đều bị hồng liên nóng rực cho thiêu quy vỡ ra liên tục sử dụng bốn chiêu hồng liên bạo liệt sau hắc thiên hành sắc mặt cũng hơi trắng bệnh hắn một bên điều tức một bên chăm chú nhìn chằm chằm ba người tụ tập địa phương hồng liên bạo liệt sản sinh năng lượng khổng lồ sóng chấn động làm cho hắc thiên hành không cách nào sử dụng sức mạnh của nguyên thần đến kiểm tra cho nên hắn cũng chỉ có thể đợi được cái k i a nơi bụi mù tán đi lấy mắt thường đến quan sát một phen mới có thể xác định ba người chết sống một lúc lâu bụi mù chậm rãi tán đi hắc thiên hành cũng nhìn thấy ba người tình huống ba người bên trong không có một người là hoàn chỉnh thảm nhất một cái tu tiên giả đầu cũng bị nổ tung bất quá ba người xem ra rất thảm một bộ chết đi răng dấp nhưng là h á c thiên hành vẫn là hết sức cẩn thận đem ba người kiểm tra một phen xác định ba người hồn phi phép tán h á c thiên hành mới bắt đầu sưu tập chiến lợi phẩm của mình nếu như là tại minh n g u y ệ t đ ả o hắn có thể không lọt mắt những người này đồ vật nhưng lại à bây giờ hắn lẻ loi hắn mình lẻ một t Thiên Châu, nhưng lại không thể không cân nhắc chính mình tiêu hao vấn đề huống hồ cho dù hắn rất nhanh liền đi tìm u đ à m hoa hắn cũng cần mua được hai viên truyền tống phù mới có thể về vân châu tìm từ dương cho nên đối với chiến lợi phẩm của mình hắn vẫn là vô cùng tỉ mỉ đều thu thập lên thời gian cực nhanh trong c h ư ớ c mắt hát thiên hành đi tới thiên châu đã gần một trăm năm một trăm năm hắn đã hoàn toàn thích hứng thiên châu cái này tràn đầy nguy hiểm cùng cảm xúc mạnh mẽ địa phương này một trăm năm hắn đi qua rất nhiều địa phương nhưng là từ đầu đến cuối không có tìm tới ưu đàm hoa bất quá tu vi của hắn ngược lại là tại ngăn ngắn thời gian một trăm năm bên trong liền tăng lên tới không minh hậu kỳ đây cũng là hắn tại thiên châu quanh năm cùng người chém giết mới có thể rất nhanh đem tu vi nâng lên trải qua thời gian một trăm năm hát thiên hành đã đi qua lưu vân thành Khi cùng thành cùng cùng Sương lưu â m thành phần h lớn p địa ơ Sương n thành g Lâm q ả n lý p hà ạ lại m một vi thế lực bên trong cũng chỉ còn lại một tòa chỉ h lực Lưu cũng còn bên sơn không có tại i đi siêu ế n Sơn vào Hà quá. Lưu tập t lâm xương thành phạm vi thế lực bên trong cũng là một tòa vô cùng nổi danh n ú i lớn nó nổi danh nhưng không phải bởi vì lưu hà sơn bên trong có rất nhiều thiên tài địa b ả o mà là bởi vì lưu hà sơn bên trong có một đám vô cùng khó dây vào thương lang yêu thú những n à y thương lang yêu thú từ khi nhân loại có lịch sử thời điểm liền chiếm lưu hà sơn trực cho tới hôm nay này lưu hà sơn như cũng là do thương lang quần chiếm lĩnh chương hai mươi chín thương lang k h u thiên đứng ở lưu hà sơn bên cạnh h á c thiên hành đánh giá tòa này cũng không cao lắm nhưng kéo dài đến cực viễn vị trí núi lớn h í t một hơi thật sâu c ẩ n trọng hướng về này tòa bị tu tiên giả coi là t h ư ờ n g làng thiên đường sân mạch ưu đàm hoa là một loại khoáng thế kỳ chân tuy rằng không nhất định liền sinh trưởng tại h i ể m địa nhưng là tại h i ể m địa tìm tới độ khả thi nhưng càng to lớn hơn bởi vì nếu như tại tu tiên giả thường thường qua lại địa phương cho dù sinh trưởng ưu đàm hoa cũng có thể là sớm đã bị nhân cho che giấu những người này khả năng chưa dùng tới u đàm hoa nhưng bọn hắn có thể cầm tin tức kia đi đổi lấy mình muốn độ vận người như vậy bình thường đều rõ ràng đầu cơ kiếm lợi đạo lý bọn họ tình nguyện vu đàm hoa nở rộ sau lại héo tàn cũng tuyệt không muốn tiện nghi người khác h á c thiên hành tìm kiếm v ũ đàm hoa vẫn là đem chủ yếu tinh lực thả ở tất cả hiểm địa hiện tại đến lưu hà sơn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua lưu hà sơn trên núi cây cối trường không tính tươi tốt nhưng lại nhưng cực kỳ cao to những n à y cây lớn đều có mấy trăm tuổi thậm chí mấy ngàn tuổi thọ linh tiến vào núi rừng hát thiên hành có thể cảm nhận được cây cối giả mua mang cho người ta một loại yên tĩnh xa xưa bầu không khí trong ngọn núi rất yên tĩnh tính có thể nghe được sâu tiếng t như vậy yên tĩnh nhưng cho h á c thiên hành mang đến rất lớn cảm giác nguy hiểm một cái trong rừng cây nếu như quá yên tĩnh nhất định là có nguy hiểm gì đồ vật tại vì lẽ đó những kia yêu thích chơi đùa trong núi sinh linh mới không dám trong rừng cây chơi đùa đạp lên giày đặc lá khô h á c thiên hành từng bước từng bước hướng về lưu hà sơn nơi sâu xa đi đến tiến vào lưu hà sơn trước h á c thiên hành liền tỉ mỉ hỏi tham quá lưu hà sơn tình huống cũng biết lưu hà sơn nguy hiểm đám kia thương lang nhưng là liền độ kiếp kỳ cao thủ cũng không dám trêu chọc bất quá hát thiên hành nhưng có món đồ bảo mệnh đặc biệt là tại này tràn đầy cây cối địa phương hắn cái kia món đồ bảo mệnh phát huy hiệu quả liền càng lớn hắn cái kia món đồ bảo mệnh chính là từ dương cho hắn m ộ t đột p h ụ từ dương chính mình tuy rằng có thể ung dung thi triển m ộ t đột p h t nhưng là hắn luyện chế m ộ t đột phủ nhưng cực kỳ gian nan bất quá tại hắc thiên hành rời khỏi trước hắn nhưng đem trên người mười bảy viên m ộ t đột phủ toàn bộ giao cho hắc thiên hành này một trăm năm hắn có năm lần nằm ở nguy cảnh thời điểm đều dựa vào m ộ t đột phủ trốn thoát tính mạng cho nên hắn đối với m ộ t đột thuật có rất lớn tự tin bởi vậy hắn mới dám tiến vào này bị thương lang quần thống trị lưu hà sơn tại một cái như thế yêu thú thống trị sơn mạch tìm kiếm u đàm hoa là không thể lấy sức mạnh của nguyên thần tiến hành khoảng cách xa kiểm tra bởi vì như vậy kiểm tra sẽ khiến cho yêu thú chú ý cũng may u đàm hoa đều là sinh trưởng ở trốn huyền âm mà những này trốn huyền âm cho dù cách đến có cách xa ngàn trượng h á c thiên hành cũng đều có thể cảm thụ được vì lẽ đó tìm tìm ra được cũng không phải là vô cùng gian nan chỉ cần tại không gặp đến phiền toái gì dưới tình huống đem này lưu hà sơn đi một bên là được tiến vào lưu hà sơn sau bảy ngày hát thiên hành như c ũ là không có tìm được u đàm hoa nhưng là không có gặp phải nguy hiểm gì trong truyền thuyết lưu hà sơn chỉ có thương lang loại yêu thú này vì lẽ đó chỉ cần không gặp đến thương lang cũng sẽ không có nguy hiểm gì ngày đó h á c thiên hành vẫn là lấy thế tục khinh công phương thức lại chạy đi như vậy chạy đi phương thức cũng không nhanh nhưng là cũng bảo đảm h á c thiên hành sẽ không bỏ qua cái gì hơn nữa dù sao an toàn không ít một người cẩn trọng tại yên tĩnh giữa núi rừng bay vút tuyệt đối không phải một cái chuyện dễ dàng cũng may này hai trăm thời kỳ h á c thiên hành đã thành thói quen thời khắc vẫn duy trì tâm thần cảnh giác hãn ngã cũng cũng sẽ không cảm thấy vô cùng khổ cực sắc sắc cực kỳ nhẹ nhàng tiếng vang tại trong rừng núi vang lên đây là h á c thiên hành tại trong rừng núi bay vút thời điểm hai chân rơi xuống đất đạm ở lá khô trên phát r a ra âm thanh đột nhiên một trận gấp gáp sát sát âm thanh tại h á c thiên hành trong thai vang lên hắn sắc mặt khẽ thay đổi hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại mười mấy con cao nửa trượng chó sói hình yêu thú xuất hiện ở trong mắt hắn những này chó sói có một thân hôi bên trong lộ r a một loại màu đỏ sậm da lông một đôi mắt màu sắc cũng là màu s á m bên trong lộ r a h ư n g quang xem ra cực kỳ quỳ dị thương lang hát thiên hành nhìn thấy những này chó sói hình yêu thú không khỏi thấp giọng têu ra tiếng thương lang là một loại thuộc tính lựa yêu thú chúng nó có loại này màu xám bên trong lộ da đọ sầm da lông vô cùng đặc thù h á c thiên hành cho dù là lần đầu tiên nhìn thấy những yêu thú này cũng có thể khẳng định chúng nó chính là thương lang n à y không chỉ có là bởi vì chúng nó dáng vẻ cùng trong truyền thuyết thương lang giống nhau như lúc càng là bởi vì nơi này là lưu hà sơn n à y một tiểu quần thương lang bất quá tu là tối cao bất quá là tranh đan kỳ so với h á c thiên hành vẫn dòng d ã tiểu một đại giai nhưng là h á c thiên hành nhưng chút nào không dám k i n h thưởng bởi vì nơi này là thương lang thiên hạ hát thiên hành không kịp ngẫm nghĩ nữa đột nhiên liền hướng này một tiểu quần thương lang xông qua hắn không có sử dụng kiếm quyết mà là chuẩn bị lấy vật lộn phương thức đối phó những n à y thương la n g kiếm tu thân thể chỉ đứng sau vũ tu bất quá biết sử dụng vật lộn đến đối địch kiếm tu lại rất ít hắc thiên hành lúc này lựa chọn vật lộn cũng là có chút bất đắc dĩ sử dụng kiếm quyết chắc chắn sản sinh rất lớn linh khí sóng chấn động như vậy liền có thể sẽ đưa tới càng nhiều thương la n g hơn nữa hắc thiên hành cũng không chuẩn bị giết chết những n à y thương la n g đây cũng không phải hắc thiên hành có cái gì thiện tâm mà là vì không làm cho lưu hà sơn thương la cự hận thế tục có đàn sói vi hổ nói chuyện là nói khi cho sói tụ tập thành một cái tiểu quần lạc thời điểm chúng nó liền dám công kích so với chúng nó càng hung mánh hơn lao gan bàn tay những n à y thương làng tựa hồ cũng có loại này chó sói tính chúng nó tuy rằng cảm nhận được hát thiên hành trên người truyền đến áp lực nhưng lại nhưng không một chút nào sợ sệt nhìn thấy hát thiên hành hướng về chúng nó vào tới n à y mười mấy con thương làng cũng đồng thời hướng về hát thiên hành công quá khứ chó sói công kích không nằm ngoài nào cung cắn những n à y thương làng công kích cũng là như thế bất quá nó môn nào h tốc độ càng nhanh hơn cắn cường độ càng to lớn hơn hát thiên hành tại vân châu minh châu tìm kiếm u đàm hoa thời điểm cũng thường xuyên cùng yêu thu tiến hành gần người tranh đấu so với cái khắc kiếm đã tu luyện nói hắn gần người tranh đấu kỹ thuật vẫn là cực kỳ cao minh những n à y thương lan g phối hợp tuy rằng cực kỳ hoàn mỹ nhưng là thực lực đến cùng so với hát thiên hành kém một đại giai gặp phải hát thiên hành như vậy thiện trong thân sắc tranh đấu kiếm tu chúng nó vẫn là rất nhanh liền bị thua hát thiên hành đem những n à y thương lan g toàn bộ đánh n g ất sau đó lại thi triển mấy đạo pháp thuật để chúng nó bảo trì hôn mê trạng thái sau đó đưa chúng nó cẩn trọng g i ấ u đi tiếp theo sau đó tại lưu hà sơn tìm kiếm vũ nam hoa bất quá lần này hát thiên hành hành tốc độ chạy ra nhanh hơn không ít hắn cũng không biết khi nào những kia thương lang sẽ phát hiện có người xông vào lưu hà sơn lần này h á c thiên hành vẫn may tốt như cực kém chỉ bất quá quá thời gian hai ngày hắn liền nghe được c h u n g quanh chuyển đến thương lang tiếng kêu tuy rằng không rõ những n à y thương lang có phải hay không phát hiện những kia bị hắn đánh ngất cái kia một tiểu quần thương lang mới phát sinh gào k h é t có thể là này đôi h á c thiên hành tìm kiếm vũ đàm hoa đều tạo thành rất lớn quái nhiễu dài lâu to rõ chó sói tiếng gào tại trong rừng núi liên tiếp vang lên những n à y tiếng kêu lẫn nhau hô ứng vang vọng toàn bộ lưu hà sơn hát thiên hành tuy rằng không có nhìn thấy những kia gầm rú đàn sói nhưng là trong đầu nhưng hiện lên cái kia phó thương l a n g khiếu thiên c h ẳ n g cảnh hơn b ạ n con thương lang đồng thời đối với thiên trường gọi đây hẳn là một bộ vô cùng đồ sộ c h ẳ n g cảnh nhưng là hát thiên hành cũng tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy cảnh tượng như vậy hát tỉ mỉ nhận biết một thoáng phương hướng âm thanh truyền tới sau đó hướng về một phương hướng chạy vội mà đi tìm kiếm ư u đàm hoa trong quá trình không thể phòng n g ừ a sẽ gặp đủ loại nguy hiểm nếu như vừa gặp phải nguy hiểm bỏ chạy cách này sao cũng đừng nói tìm cái gì u đàm hoa bất quá gặp phải nguy hiểm cần phải tạm thời trốn trốn một chút hát thiên hành lúc này tiến lên phương hướng chính là cho sói tiếng gào nhỏ nhất địa phương Tại phương hướng này trên h ắ c thiên hành gặp phải thương lang độ khả thi sẽ nhỏ hơn rất nhiều thương lang gào thét âm thanh phát sinh vị trí là không ngừng theo thời gian biến hóa mà biến hóa như vậy nói cách k h á c thương lang là không ngừng biến hóa vị trí h ắ c thiên hành cũng là theo gào thét tiếng vang địa phương để phán đoán bầy sói phân bố sau đó sẽ đến điều chỉnh chính mình đi tới con đường trong khoảng thời gian ngắn ngược lại cũng toán an toàn thương lang tại không có phát hiện h ắ c thiên hành thời điểm chúng nó gào thét âm thanh là vì h ắ c thiên hành ghi rõ chúng nó phân bố nhưng là một khi có một con thương lang phát hiện hát thiên hành tung tích chúng nó gào thét âm thanh lại trở thành ghi rõ hát thiên hành vị trí tiếng t phát hiện một con thương lang phát hiện chính mình sau đó đối với thiên trường khiếu lên tiếng h ắ c thiên hành sắc mặt khẽ thay đổi lấy tốc độ cực nhanh hướng về vừa n ã y cho sói tiếng gào nhỏ nhất phương hướng xung q u a h i ệ n tại bị bầy sói phát hiện cần phải tìm một chỗ kín đáo trốn trốn một chút sau đó các loại chờ bầy sói ngưng lại lại tiếp tục tìm u đàm hoa hai trăm năm tìm kiếm u đàm hoa trải qua khiến cho hắn đối với như vậy tình hình cũng không xa lạ gì hắn chỉ cần né sau một thời gian ngắn những yêu thú này dĩ nhiên là sẽ bình tĩnh lại các loại chờ yêu thú sau khi bình tĩnh lại hắn liền lại có thể đi ra ngoài tìm kiếm u đàm hoa trước đây gặp phải những chuyện tương tự thời điểm hắn chính là như vậy đến xử lý thế nhưng lần này h á c thiên hành sai rồi hắn xem thường những n à y xương bá lưu hà sơn mấy chục vạn năm thương lang tính d à i hơn một tháng thời gian trôi qua những n à y thương lang như trước không hề từ bỏ tìm kiếm h á c thiên hành mà nhìn thấy thương lang q u ầ n một bộ thể không bỏ qua dáng vẻ h á c thiên hành cũng không dám tại một nơi trốn ở đó mà là cảm giác được chính mình chỗ ẩn nút bốn phía thương lang bắt đầu tăng lên hắn hãy mau một lần nữa đổi địa phương bất quá theo hắn bại lộ tại thương lang trong tầm mắt số lần càng ngày càng nhiều hoạt động của hắn phạm vi cũng tại lần lượt thu nhỏ lại hắn có thể lựa chọn con đường cũng càng ngày càng ít ngày đó h á c thiên hành lại bại lộ tại một con thương lang trong ánh mắt một tiếng dài lâu to rõ chó sói tiếng gào vang vọng tại h á c thiên hành bên thai h á c thiên hành sắc mặt khẽ thay đổi chọn lựa một phương hướng cấp tốc chạy trốn quá khứ chó sói tiếng gào tại trong rừng núi liên tiếp hô ứng những ngày chó sói tiếng gào tụ tập phạm vi lại rút nhỏ không ít như vậy nói cách khác có thể cung cấp h á c thiên hành thoát đi vị trí càng ngày càng ít cấp tốc bay về phía trước nhảy vọ hát thiên hành trong lúc vô tình đi tới trong một cái sơn cốc khổng lộ đây là lưu hà sơn bên trong một cái cực kỳ phổ thông sơn cốc Tiến bảo Sơn bảo sau Cốc đó k h ô n g lâu, h á c thiên hành liền tìm đến một cái động nhỏ h u y ệ t sau đó cấp tốc xuyên tiến vào lấy chân nguyên nhỏ yếu đem chỉnh cái huyệt động thủ thạch chấn động hạ xuống một điểm đem cửa động đóng kín sau đó đóng kín toàn thân khí thức lấy lấy n h ị lực tỉ mỉ nghe qua bên ngoài tin tức bên ngoài chó sói tiếng gạo như chức nhanh chóng nghị sơn cốc bốn phía địa phương dựa vào hơn nữa h á c thiên hành từ chó sói trong tiếng hâu nghe ra tụ tập tại sơn cốc bốn phía thương làng có ít nhất hơn vật con nghĩ đến chính mình khả năng đã lùi không thể lui hắn do dự có muốn hay không sử dụng một viên mục độn phủ trước tiên thoát đi hiểm cảnh lại nói bất quá nghĩ một lát h một một chương t ba mươi ưu đ á m hoa đột nhiên một tiếng càng thêm to do cho sói tiếng gào vang vọng tại h á c thiên hành bên thai h á c thiên hành mặt liền biến sắc thầm nói có phải hay không thực lực càng mạnh hơn thương lan g xuất hiện nhưng là để h á c thiên hành cảm thấy bất ngờ chính là theo này âm thanh to rõ cho sói tiếng gào bốn phía những kia chậm rãi tới gần chó sói tiếng gào lại từ từ đã đi xa thương lan rời khỏi có thể chúng nó đến cùng tại sao muốn rời khỏi đây lẽ nào chúng nó gặp được càng to lớn hơn kẻ địch h á c thiên hành nghĩ một lát không nghĩ rõ ràng cũng liền không suy nghĩ thêm nữa hắn tại ẩn thân tiểu trong huyệt động khôi phục một thoáng tiêu hao chân nguyên liền từ trong huyệt động đi ra quan sát tỉ mỉ một thoáng b ú n phía h á c thiên hành mới hiểu được hắn đây là chạy trốn tới trong một cái sơ n cốc lẽ nào bên trong sơn cốc này có cái gì khiến thương lang kiêng kỵ đồ vật cho nên chúng nó mới thối lui h á c thiên hành thầm nói bất quá bây giờ đi ra ngoài hắn cũng không dám bảo đảm có thể hay không lại gặp phải thương lang về công vì lẽ đó mặc dù đối với sơn cốc này có chút cố kỵ nhưng vẫn là quyết định tạm thời trước tiên sống ở chỗ này một quãng thời gian tại sơn cốc mới vừa vào lối vào thung lũng vị trí ở lại s ư ơ n g s ờ hơn một tháng cũng không có gặp phải nguy hiểm sau h á c thiên hành bắt đầu hướng về trong cốc tìm kiếm hắn quyết định đến trong cốc xem một phen liền xuất cốc nhìn nếu như những k i a thương lang không lại chung quanh tìm hắn hắn là có thể tại lưu hà sơn tiếp tục tìm u nam hoa hướng về trong cốc tiến lên không bao lâu h á c thiên hành trên mặt đột nhiên xuất hiện mừng như điên v ẻ mặt tiếp theo lấy tốc độ cực nhanh hướng về trong cốc phóng đi huyền ô n khí tại trong sơn cốc này dĩ nhiên phát hiện huyền ô n khí Có h u y ề đàm hoa t đây là ưu đàm hoa h á c thiên hành tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình dùng sức vuốt vuốt trận to hai mắt lại đi cái tia đoá màu trắng bên trong chen lẫn màu u lam l ấ m tấm đoá hoa nhìn lại chờ thấy rõ cái kia sinh trưởng ở trốn huyền âm trên đoá hoa xác thực là chính mình phải tìm v đàm hoa sau h á c thiên hành không khỏi ngã quỵ ở mặt đất khóc lên hai trăm năm hai trăm năm ta rốt cuộc tìm được v đàm hoa rồi vánh á n h được cứu rồi đột nhiên một tiếng cực kỳ cứng ngắc cơm thanh truyền đến h á c thiên hành trong t hai làm cho buồn vui đan sen trong lòng hắn cả kinh nơi này có người tiểu tử cúc ngay h á c thiên hành hướng về âm thanh phát sinh địa phương vừa nhìn lại phát hiện một đống lá khô thanh âm kia chính là từ lá khô bên trong phát ra lá khô bên trong hẳn là có một người tồn tại hát thiên hành trong lòng phát lệnh thầm nói lẽ nào cũng là bởi vì lá khô bên trong người những kia thương lan g mới không dám tiến vào sơn cốc này tuy rằng trong lòng suy đoán lá khô bên trong thực lực của người kia nhất định cực kỳ cao thâm nhưng là nhìn thấy liền ở trước mắt ưu đám hoa h á c thiên hành vẫn không tự chủ được đem chính mình phi kiếm triệu ra cúc ngay lập tức lại là một cái cứng ngắc gâm thanh tự lá khô bên trong truyền r a cái này cứng ngắc gâm thanh làm cho h á c thiên hành không tự chủ được đưa tay trên phi kiếm c u ố n rồi căng thẳng bất quá muốn cho hắn rời khỏi đó là không có khả năng thật vất vả phát hiện một đoá ưu đám hoa hắn là bất luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua tiền bối văn bối cũng không quay dối ý tứ của ngươi văn bối tới nơi này chỉ là vì tìm ưu đàm hoa h á c thiên hành không có che giấu chính mình ý đồ đến đem mục đích của mình nói ra cũng là có thăm dò người này ý nghĩ tuy rằng hắn cũng suy đoán người này nếu tại ưu đàm hoa bên cạnh nói không chắc chính là vì bảo vệ ưu đàm hoa nhưng là hắn tuyệt đối không ngờ rằng người này sẽ đối với lời của mình có như thế đại phản ứng một cỗ áp lực thực lớn đột nhiên ra ở tại h á c thiên hành trên người cỗ áp lực này cực kỳ mạnh mẽ h á c thiên hành chỉ cảm thấy tại cỗ áp lực này hạ nguyên thần của mình cùng chân nguyên đều không bị lại chịu khống chế của mình đột nhiên một loại cực cường sát khí tự hát thiên hành trên người phát ra cùng cô áp lực này chống đỡ được hát thiên hành sát khí cực cường tuy rằng vẫn là không chống đỡ được cô áp lực kia nhưng là lại vì hắn tranh đoạt khởi động một độn phủ thời gian một đạo ánh sáng màu xanh tránh qua hát thiên hành tự áp lực bên trong trốn thoát vọt đến bên ngoài mười mấy t r ư ợ n g cái k i a đống lá khô chỉ là phổ thông lá khô tại hai người áp lực cùng sát khí ảnh hưởng ngay lập tức sẽ đã biến thành cho bụi xuyên thấu qua cho bụi hát thiên hành thấy được lá khô bên trong người kia khoảng ba mươi tuổi g á n dấp một con có chút khô vàng tóc một thân rách nát áo bảo bao trùm tại hắn cường tráng trên người. t r ư ờ ngược n g lại là anh vĩ bất phàm chỉ là trong một đôi t r ò n g mắt để lộ ra nhưng là một loại tĩnh mịch ánh mắt một đột thuật ngươi là dựa vào một đột thuật mới có thể thuận lợi thông qua thương lan g quần vây chặt tìm tới nơi này đến đi là ai để cho ngươi tới ngươi thì làm sao có thể sẽ biết nơi này có ưu đ ả m hoa đây lưu hà sơn bên trong cực kỳ nguy hiểm thương lan g quần cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể ứng phó vì lẽ đó người kia nhìn thấy h ắ c thiên hành lấy không minh hậu kỳ tu vi liền có thể x ô n g tới đây đến mới có thể ngộ nhận là hắn là sự biết trước nơi này có ưu đàm hoa sau đó lấy một đột thuật đến nơi này kỳ thực hắn có làm sao biết hát thiên hành tuy rằng tu vi chỉ có không minh hậu kỳ nhưng là nhiều năm cẩn thận từng ly từng tí một làm cho hắn tránh né yêu thú bản lĩnh luyện thành cực kỳ cao minh chính là bởi vì có phần này cao minh bản lĩnh hắn mới có thể tiến vào lưu hà sơn tìm kiếm u đ à m hoa nghe được người kia hát thiên hành hơi s ư n g sở khẩn nói tiếp tiền bối ngươi hiểu lầm ta là đang bị thương lan g quần vây bắt thời điểm đánh bậy đánh bạ mới đi tới nơi này trước đó cũng không biết nơi này có u đ à m hoa tiểu tử cho ngươi một độn thuật người kia lẽ nào chưa nói với ngươi thần thông tại có nhiều chỗ cũng sẽ là mất đi hiệu lực ngươi vẫn là đàng hoàng nói cho ta biết ngươi là làm sao mà biết nơi này ưu đàm hoa cho thỏa đáng người kia hiển nhiên là không tin h á c thiên hành nghe được người kia h á c thiên hành hơi s ư n g sở tiếp theo vang lên từ dương từng theo hắn nói rằng một đ ộ n thuật tại một ít không phải thuộc tính m ộ t tuyệt địa thì không cách nào sử dụng một ít tu vi cực cao người hoặc là yêu thú có thể thi triển cực kỳ cao minh pháp thuật đem một chỗ ngắn ngủi hóa thành không phải thuộc tính m ộ t tuyệt địa như vậy m ộ t đ ộ n thuật cũng sẽ bị phá vỡ lẽ nào người này có thủ đoạn như vậy hát thiên hành thầm nói nhìn u đàm hoa vị trí một chút hát thiên hành nói rằng tiền bối Ta có thể thề với trời, ta có với người ó i với trời, tất thật thề thề cả đều Khá khá, như vậy sự là n ô n nếu n h kia cười lạnh đối với h á c thiên hành nói rằng h á c thiên hành sửng sốt nói rằng vậy ta lấy nguyên thần x i n t h ề nếu như ta nói có một câu là giả vậy hãy để cho ta nguyên thần rơi vào biển máu vĩnh viễn không được siêu sinh trong truyền thuyết tam giới sinh linh đều có tự thân sinh mệnh bản nguyên dấu ấn cho dù linh hồn tiêu tán sinh mệnh bản nguyên dấu ấn cũng sẽ không tiêu tán sinh mệnh bản nguyên dấu ấn đều sẽ mới hình thức xuất hiện ở tam giới bên trong bất quá khi một cái linh hồn rơi vào minh giới biển máu như vậy cái này linh hồn sinh mệnh bản nguyên dấu ấn cũng sẽ bị vây ở huyết hải trong vĩnh viễn không được siêu sinh h á c thiên hành hiện tại phát ra t h ể nôn có thể nói là một loại cực kỳ ác độc t h ể nôn hơn nữa hắn vẫn là lấy nguyên thần đến sinh thể vì lẽ đó người kia nghe được h á c thiên hành nhưng cũng tạm thời tin hắn được ta tạm thời tin tưởng ngươi là trong lúc vô tình xông vào bất quá ngươi tới đây đến là vì tìm u đàm hoa vậy là ngươi vì cứu người nào mới đi tới nơi này gặp người kia hỏi cùng chính mình tìm kiếm u đàm hoa mục đích hát thiên hành cũng không để ý lắm thẳng thắn trả lời vì một người phụ nữ một cái ta yêu tha thiết nữ nhân người kia nghe được h á c thiên hành mặt liền biến sắc hỏi tiếp người yêu tha thiết nữ nhân đó là vợ của ngươi h á c thiên hành khỏe mắt hơi co giật mấy lần trầm giọng nói không phải ta tuy rằng yêu tha thiết nàng nhưng là ta nhưng không có phúc phận làm cho nàng làm thê tử của ta hiện tại nàng bị một nam nhân khác hại hầu như chết nàng mới trở lại bên cạnh của ta người kia sắc mặt biến càng thêm khó coi lạnh lùng nói thật sao nghe được giọng nói của người kia không đúng h á c thiên hành không khỏi nhìn người kia một chút chỉ thấy người kia cặp kia t ĩ n h m ị c h trong mắt lúc này lại nổi lên từng trận s ắ c ý hắn không khỏi mặt liền biến s ắ c trầm giọng nói tiền bối không tin tưởng lời nói của ta người kia cười lạnh nói ngươi cho là ta có tin hay không chắc hạo thiên đây h ắ c thiên hành sửng sốt hỏi cái gì chắc hạo thiên tiền bối có phải hay không hiểu lầm cái gì này nhân đạo lưu vân thành chắc hạo thiên ngươi đừng nói cho ta ngươi không phải hắn vai tới h ắ c thiên hành cười khổ nói tiền bối ta nhìn ngươi đúng là h i ể u lầm ta là từ một trăm năm trước thiên châu bên ngoài minh nguyện đạo đến ngươi nói lưu vân thành ta ngược lại thật ra đi qua nhưng là chắc hạo thiên người này ta nhưng chưa từng nghe nói người kia sửng sốt hỏi minh nguyệt đảo đến tiếp theo mặt liền biến sắc nói rằng minh nguyệt đảo ta nghe nói qua nhưng là ngươi một cái không minh kỳ tiểu nhân vật làm sao có khả năng tìm tới truyền thống phù mở ra truyền thống trận đi tới thiên châu đây đừng nói cho ta ngươi là theo người khác một khối đến hắc thiên hành cười khổ nói ta thật sự là theo một vị tiền bối đến người kia cười lạnh nói ồ thật sao hắc thiên hành điểm gật đầu nói h ắ n gọi thủy ma là một vị độ kiếp kỳ cao thủ hơn một ngàn năm trước từ thiên châu đến minh nguyệt đảo không biết tiền bối nghe nói qua chưa người kia cười lạnh nói thủy ma ta chưa từng nghe nói đột nhiên người kia sắc mặt khẽ thay đổi hỏi cái kia thủy ma trường hình dáng ra sao đều có thủ đoạn như thế nào h á c thiên hành nghĩ một lát tụ tập ra một điểm thuộc tính nước linh khí cho thấy thủy ma dáng vẻ nói rằng ta nghe nói pháp bảo của hắn là một giọt nước nhỏ hắn thủy độn thuật cực kỳ tinh diệu cái khác ta cũng không biết người kia nghĩ một lát thì thào nói rằng là hắn trở lại tiểu tử ta tin tưởng ngươi không phải trát hạo thiên phái tới ta thả ngươi rời khỏi người kia phục hồi tinh thần lại quay về hát thiên hành nói rằng hát thiên hành trầm giọng nói tiền bối văn bối là đến tìm kiếm vũ đàm hoa nếu văn bối không phải tiền bối kẻ địch không biết tiền bối có thể hay không đem vũ đàm hoa tặng cho tại hạ một bộ phận dựa vào tại hạ biết một đoá gú đàm hoa có thể luyện chế ra vài viên trị liệu nguyên thần đan dược người kia lạnh lùng nói không được hát thiên hành sắc mặt hơi trắng bệnh quỳ xuống người kia trước người nói rằng tiền bối cầu văn ngươi ta tìm hai trăm n ă m mới tìm được này một đoá g đàm hoa vẫn xin tiền bối thương hại hai trăm năm kha kha ta tìm năm trăm năm lại ở chỗ này giữ một trăm năm ngươi muốn cho ta phân cho ngươi một điểm ngươi cho rằng khả năng sao h á c thiên hành trên mặt một trận biến hóa nói rằng tiền bối ngươi cũng muốn luyện chế thánh nguyên đan sao không như tiền bối ra ưu đàm hoa ta ra tịnh ti quả cùng cái khác vật liệu phụ đến lúc đó luyện chế ra thánh nguyên đan nếu như tiền bối sau khi dùng xong vẫn thừa bao nhiêu như vậy liền giao cho vãn bối tới cứu người ngươi xem coi thế nào chương ba mươi mốt văn phương người k i a trên mặt hơi có chút kinh ngạc hỏi thánh nguyên đan ngươi có thể tìm tới có thể luyện chế thánh nguyên đan thầy luyện đan sao thánh nguyên đan giống như là các loại thần thông bình thường tại tu tiên giới truyền lưu cực lớn nhưng là chân chính gặp gỡ người lại rất ít thánh nguyên đan vị thuốc chính có hai loại theo thứ tự là tịnh ti quả cùng u đàm hoa nó phó dược thì lại bao hàm một linh thực ngàn năm tuyết liên hoa cây phỉ t h ạ c h hoàng cùng sợi vàng hoa ngũ trùng thuộc tính linh dược năm loại phó dược cũng không phải khó tìm nhưng là hai loại vị thuốc chính đều là có thể gặp mà không thể cầu thiên địa kỳ chân đặc biệt là ư đàm hoa vẫn được xưng là một loại căn bản không tìm được linh dược vì lẽ đó thánh nguyên đan tại tu tiên giới đã hơn vạn năm chưa từng xuất hiện người kêu bảo vệ ư đàm hoa là muốn các lo chờ ưu đàm hoa nợ hoa thời điểm trực tiếp này hắn phải cứu người kia ăn như vậy tuy rằng lãng phí rất lớn dược hiệu nhưng là dựa vào ưu đàm hoa kỳ dị d ư ợ c tính cũng thật sự có mấy phần khả năng đem người cứu tỉnh bất quá trực tiếp ăn ưu đàm hoa là có hay không có thể đem nhân cứu tỉnh người kia cũng không có chút tự tin nào vì lẽ đó nghe được h á c thiên hành nói tới thánh nguyên đan không khỏi trong lòng hơi hơi động hỏi lên h á c thiên hành gặp người kia ngữ khí có chỗ giảng hòa có chút kích động nói đúng vậy chúng ta cốc chủ có thể luyện chế thánh nguyên đan hơn nữa hắn đã chuẩn bị kỹ cảng tịnh ty quả cùng năm loại phó dược chỉ phải tìm được cú đàm hoa hắn là có thể mở lô l u y ệ n đan người kia khẽ t o mày hỏi các người cốc chủ tu vi là hợp thể kỳ vẫn là độ kích kỳ hắn độ qua thiên kiếp sao h á c thiên hành sửng sốt u trả lời ta lúc rời đi chúng ta cốc chủ đã có nguyên anh kỳ đại viên mãn tu vi quá một trăm năm hắn hẳn là có không minh trùng kỳ tu vi đi nghe được h á c thiên hành người kia hơi có chút thất vọng quay về h á c thiên hành lạnh lùng nói tiểu tử xem ở ngươi cũng coi như là một cái si tình người phần trên ngươi đi đi hát thiên hành mặt liền biến sắc hỏi tiền bối lẽ nào ngươi không muốn đem v đàm hoa biến thành thánh nguyên đan sau đó tại vì ngươi phải cứu người ăn b à o sao trực tiếp văn l u đàm hoa hiệu quả nhất định không bằng đem v đàm hoa luyện chế thành thánh nguyên đan lại dùng hiệu quả tốt người kia cười lạnh nói đạo lý này ta đương nhiên rõ ràng nhưng là ta tuyệt đối sẽ không đem thật vất và tìm tới v đàm hoa giao cho một cái chỉ có không minh kỳ tu vi đan sư đến luyện chế thánh nguyên đan nghe được người kia h á c thiên hành hiểu được người kia là không tin cốc chủ luyện đan thủ đoạn vì lẽ đó tình nguyện lãng phí dược tính cũng không muốn mạo hiểm đến luyện chế thánh nguyên đan hát thiên hành trầm giọng nói tiền bối ta lấy nguyên thần của ta thể. chúng ta cốc chủ nhất định sẽ luyện chế thành công thánh nguyên đan người kia lạnh lùng cười một tiếng nói tiểu tử ngươi không phải vẫn muốn cứu ngươi hô u yếm nữ nhân sao làm sao có thể tùy tiện lấy nguyên thần đến thể cho dù ngươi lấy nguyên thần đến thể ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi cái kia không minh kỳ cốc chủ có thể luyện chế thánh nguyên đan hơn nữa ngươi một cái mạng vẫn không sánh được nàng một sợi tóc trọng yếu ngươi cho rằng ta sẽ mạo hiểm như vậy sao nói xong cái kia người thật giống như là phiền trán cùng hát thiên hành lại giao chạy đi xuống lạnh lùng nói tiểu tử cốc đi hát thiên hành vẻ mặt một trận biến hóa cuối c ù người lấy ra một cái bình nhỏ đ a cho n g ư kia nói, tiền bối, đây lạnh à chúng cốc chủ chính mình luyện chế chữa thương đan dược đan. có mình thương hóa thể nhìn. luyện đan nguyên đan, tiền Người ta kia bối l lùng nhìn hát thiên hành một chút bất quá vẫn là đem cái kia bình nhỏ nhận lấy bình nhỏ vừa mở ra người kia cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ tinh thuần năng lượng từ nhỏ trong bình xông ra đây là một loại phúc hàm chứa dày đặc hơi thở sự sống năng lượng người kia từ nhỏ trong bình đổ ra một viên đan dược đánh giá một thoáng trên mặt vi hơi lộ ra một ít do dự vẻ mắt quay về hát thiên hành hỏi ngươi còn có đan dược gì sao đều lấy ra nhìn h á c thiên hành vừa thấy người kia vẻ mặt mừng rỡ trong lòng thầm nói có hy vọng rồi nghe được người kia h á c thiên hành vui vẻ nói hảo nói xong cũng r i ụ c lấy ra những đan dược khác đến nhưng là đột nhiên nghĩ đến chính mình lấy ra hóa nguyên đan cũng đã là chính mình hay nhất đan dược lấy ra cái khác người kia p h ỏ n g chừng cũng không lọt nổi mắt xanh nghĩ h á c thiên hành không tiếp tục lấy ra đan dược gì mà là đem một viên m ộ t độn phù đưa cho người kia t i ê n bối chỗ này của ta không có những đan dược khác bất quá này m ộ t độn phù cũng là chúng ta cốc chủ luyện chế ra Ta m u ố người tiền bối n c ũ nên rõ ràng bình rõ h t n g tu t ê n giả là kia h lĩnh ô n bản g có có đ luyện triển thần thông chế có thể thi triển thần thông đùa chú. Do tiếp ề n này cũng nên rõ ràng chúng bối minh kỳ tu vi, rõ chủ chỉ không ta tu là kỳ nhưng hắn rất nhiều thủ đoạn những kêu độ những kỳ cao c thủ ũ nhận g c ư Người a chắc có. h sẽ n kia tiếp nhận một đồn thuật đánh giá một phen suy nghĩ kỹ đại một hồi nói rằng được ta tin tưởng các ngươi cốc chủ không phải người bình thường vật bất quá n à y luyện chế thánh nguyên đan sự tình vẫn là đợi được các ngươi cốc chủ tới ta đã thấy sau đó mới có thể quyết định hắc thiên hành đại hỷ kích động nói tiền bối chờ ngươi thấy chúng ta cốc chủ n hát đ thiên hành trên mặt sắc mặt vui mừng soạt một thoáng sẽ không có lúc này hắn mới muốn từ bản thân nhưng là vẫn không có tìm được truyền tống phụ đây nhìn thấy h á c thiên hành sắc mặt lập tức do đại hỷ đã biến thành kinh hãi người kia liền hỏi có chuyện gì không lẽ nào ngươi tại trong vòng ba mươi năm không cách nào đưa các ngươi cốc chủ mang tới hắc thiên hành cười khổ nói tiền bối ta vẫn không có tìm được truyền tống phủ không cách nào trở lại a này nhân đạo truyền tống phủ vậy ngươi lúc trước liền chưa hề nghĩ tới vấn đề này sao hắc thiên hành trầm giọng nói ta nghĩ tới chỉ là tại không có tìm được u đàm hoa trước đó cho dù tìm được truyền tống phủ cũng không cách nào trở lại hơn nữa truyền tống phủ cũng không phải là như vậy dễ dàng phải có được cho nên ta trước hết dự định tìm tới u đàm hoa sau đó nhìn có thể không nghĩ biện pháp mua được hai viên truyền tống phủ mang chúng ta cốc chủ lại đây dù sao ưu đàm hoa chỉ cần không bị hái xuống cho dù lần này nó cảm tạ quá hai trăm năm hắn vẫn là sẽ nợ hoa nghe được hát thiên hành người kia trầm ngâm một hồi nói rằng truyền thống phủ ta sẽ giúp ngươi tìm tới chỉ mong các ngươi gốc chủ thật sự có thể luyện chế thánh nguyên đan bằng không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi hát thiên hành mừng lớn nói tiền bối trên tay của ngươi có truyền thống phủ người kia t h ẳ n g nhiên nói không có bất quá chỉ là hai viên truyền thống phủ ta vẫn là có thể tìm tới hát thiên hành hưng phấn nói đa tạ tiền bối rồi người kia trả lời không cần ta chỉ là đang giúp giúp chính ta Cũng k hát ô n định ngươi. g giúp phải h là ý định giúp ngươi. Hát thiên hành hưng phấn hay nói, cái kia vui n tạ, tạ n Đúng bối. rồi, vẻ n bối họ h một một trả lời vâng tiền bối văn phương nhìn hát thiên hành một chút đánh ra vài đạo dấu tay đem v t đàm hoa vị trí trốn huyền âm thủ hộ lên quay về h á c thiên hành nói rằng tiểu tử chỉ cần ngươi an ổn ngốc tại trong sơn cốc này những kia thương lang là sẽ không thương hại ngươi nhưng là nếu như ngươi rời khỏi sơn cốc như vậy t r ô n thây cho sói phủ cũng đừng trách ta không nhắc nhở quá ngươi nói chuyện văn phương liền lấy tốc độ cực nhanh biến mất ở h á c thiên hành trước mắt nhìn bị trận pháp vây quanh c h ă m chú trốn huyền âm h á c thiên hành thầm nghĩ vị này nghe thiên tiền bối nặng nề lòng nghi ngờ a nói là tin tưởng ta nhưng là tại lúc rời đi vẫn là đem Ú đàm hoa lấy trận pháp thủ hộ lên Ú đàm hoa nếu như bị trận pháp vây lại sẽ đối với nó dược tính có nhỏ bé ảnh hưởng bất quá loại này ảnh hưởng tại đại đa số tu tiên giả trong mắt đều là bé nhỏ không đáng kể vì lẽ đó một khi có tu tiên giả phát hiện lũ đàm hoa hắn sẽ lấy trận pháp đưa nó che giấu văn phương thủ hộ này đoá lũ đàm hoa nhưng cũng không hề lấy trận pháp đưa nó che giấu bởi vậy h á c thiên hành mới có thể xa xa cảm nhận được huyền âm khí sau đó tìm lại đây bất quá tại văn phương đi ra ngoài vì làm h á c thiên hành tìm truyền tống phủ thời điểm hắn nhưng đem vũ đàm hoa lấy trận pháp thủ hộ lên hiển nhiên đối với hát thiên hành vẫn ôm rất lớn cảnh giác ngẫm lại thì cũng thôi nghe tiền bối làm sao có khả năng tin tưởng ta cái này chỉ gặp mặt qua một lần người đâu h á c thiên hành tự dễ cười cười ngay u đàm hoa bên cạnh nhập định đà tọa l ặ n g lặng chờ đợi văn phương trở về thời gian ba tháng đối với tuổi thọ dài lâu tu tiên giả mà nói là một cái cực thời gian ngắn ngủi nếu như h á c thiên hành đà tọa tu luyện phòng chừng căn bản không cảm giác được thời gian trôi đi nhưng là tại ba tháng này bên trong h á c thiên hành chân chính cảm nhận được một loại sống một ngày bằng một năm cảm thụ hắn căn bản là không cách nào bình tĩnh lại tâm tình nhập định đà tọa cho dù thật sự nhập định bất quá thời gian một canh giờ hắn liền tự nhiên sẽ tỉnh lại sau đó hướng về lối vào thung lũng nhìn tới nhưng g y đó ắ hắn n định không bao lâu liền lại đã tỉnh lại. Hắn đầu không mới lại lại, vừa vào bao đã đầu đ chủ lâu tự ợ c lại h ư ớ về là ố i v o trong h nhìn chờ ánh mình u n lũng bên g tới, tại mắt t đợi của có thể xuất trong hiện văn phương. Nhưng văn là trong ánh mắt của hắn vẫn là ai ảnh cũng không có giữa lúc hắn có chút thất vọng chuẩn bị lần thứ hai nhập định thời điểm một cái có chút cứng ngắc âm thanh ở bên thai của hắn vang lên Tiểu tử, tại thiên thanh phát sinh phương hướng vừa nhìn, một cái áo bào rách nát thân ảnh xuất hiện ở trong mắt ngươi cái sinh cái hiện xung quanh nhìn hành hướng phương hướng nhịn, ảnh gì? Hác rách h vừa áo bào về âm ở tìm truyền tống phủ cũng không phải là việc khó gì mấy viên truyền tống phủ mà thôi cho nói hắn mức cho hát h i ê n hành ba viên tản ra hào quang màu bạc đồ chú hát h i ê n hành kích động tiếp nhận truyền tống phủ nói rằng tiền bối ngươi làm sao cho ta ba viên văn phương trả lời nhiều cho ngươi một viên là lấy phòng ngừa v ắ n nhất một viên truyền tống phủ ta vẫn không để vào mắt nghe được văn phương hát h i ê n hành cẩn trọng đem ba viên truyền tống phủ bỏ vào c h i ế c nhận chứa đồ thầm nói cái này nghe phương tiền bối thật lớn bản lĩnh bị chú kiếm sơn trang coi là chân bảo truyền tống phủ hắn chỉ dùng thời gian ba tháng liền tìm tới ba viên tiền bối việc này không nên chậm trễ ta bây giờ trở về minh nguyệt đảo thu cẩn thận truyền tống p h ù hát tiên hành quay về văn phương không người nói văn phương điểm gật đầu nói ta mang ngươi đi ra ngoài đi hát tiên hành sửng sốt điểm gật đầu nói tạ tạ tiền bối văn phương tại trước hát tiên hành ở phía sau bọn họ lấy tốc độ cực nhanh hướng về lưu hà sơn bước ra ngoài dọc theo đường đi hát tiên hành phát hiện một cái cực kỳ quái dị hiện tượng bọn họ thỉnh thoảng liền sẽ gặp thương lang nhưng là những ngày thương lang thật giống căn bản cũng không có gặp lại bọn hắn tựa như tùy ý bọn họ từ trước mắt trải qua nhìn phía trước áo bào rách nát văn p ư ơ n g h á c thiên hành thầm nói uy phong thật to tại đàn sói trong lúc đó xuyên qua đàn sói nhưng không có một con đối với hắn tiến công liên quan cùng ở sau lưng hắn mình cũng cảm nhận được một loại thị đàn sói như không có gì cảm giác tiểu tử ta liền đem ngươi đưa đến nơi này m ặ t sau đường chính ngươi đi thôi lưu hà sơn bên cạnh văn phương quay về h á c thiên hành nói rằng h á c thiên hành quay về văn phương bái một cái nói rằng đa tạ tiền bối văn bối cáo tử nói xong h á c thiên hành lấy tốc độ cực nhanh hướng về sương lâm thành bước đi hôm nay canh ba cũng không nói cái gì hư an ổn gõ chứ chờ đợi các vị bằng hữu chống đỡ trận một t r u y ế n ngôi thượng h á c thiên hành một đường không có một chút nào làm lỡ, bỏ ra hơn một tháng thời gian liền cảm nhận được sương lâm thành mỗi cái chủ thành đều có một cái truyền tống trận mà cái này truyền tống trận ngay chủ thành trung tâm sương lâm thành cũng không ngoại lệ thiên châu hai mươi bảy tòa chủ thành đều có truyền tống trận hơn nữa tục chuyển tại một ít thế lực lớn sơn môn cũng có truyền tống trận tồn tại bất quá đại đa số truyền tống trận nhưng không bận rộn h á c thiên hành chạy tới sương lâm thành truyền tống trận thời điểm truyền tống trận vẫn là nhàn rỗi đứng ở trong truyền tống trận hát thiên hành khởi động truyền tống phủ chờ truyền tống trận cũng theo khởi động thời điểm hát thiên hành đem truyền t ố n g phù hướng về trong truyền t ố n g trận xuất hiện một cái tiết điểm đánh tới một trận ngân quang tránh qua sau khi hát thiên hành liền biến mất ở sương lâm thành trong truyền t ố n g trận minh nguyệt đảo truyền t ố n g trận tại một trăm năm như trước yên tĩnh không có bất cứ động tĩnh gì những kia trông coi truyền t ố n g trận bốn thế lực lớn đệ tử cũng đều buồn bực ngán ngẩm ngồi ở chỗ đó lẫn nhau nói chuyện h i ế m đang đợi trông coi nhiệm vụ kết thúc đột nhiên một đạo màu bạc màn ánh sáng đột nhiên bao phủ toàn bộ truyền t ố n g trận các vị đạo hữu các ngươi mau nhìn truyền t ố n g trận có phản ứng đúng vậy đại gia mau nhanh thông báo trưởng lão tại những đệ tử kia có chút hoang mang thông báo các phái trưởng lao thời điểm bao phủ truyền thống trận màn ánh sáng trong chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung trong truyền thống trận xuất hiện một cái đầu đ ầ y tóc bạc thanh niên h á c thiên hành từ trong truyền thống trận đi ra sau những đệ tử kia liền xông tới một đệ tử hỏi xin hỏi tiền bối cao tính đại danh có thể là lần đầu tiên đến ta minh n g u y ệ t đạo đến những này trông coi trong các đệ tử tự nhiên có chú kiếm sơn trang đệ tử bất quá hắn không nhận ra hát thiên hành mà thôi hát thiên hành không hề trả lời tên đệ tử kia mà là đưa mắt nhìn sang thủ hộ truyền thống một hồi công phu qua đi đại trận lối vào xuất hiện bốn vị hợp thể kỳ cao thủ bốn người này theo thứ tự là hiện tại minh n g u y ệ t đảo bốn thế lực lớn phái tại minh n g u y ệ t thành trường lão truyền tống trận có phản ứng đôi này chuyện này đối với minh n g u y ệ t đảo nhưng là một việc lớn vì lẽ đó tại minh n g u y ệ t thành đóng giữ trưởng lão đều lấy tốc độ cực nhanh chạy tới bốn vị trưởng lão nhìn thấy truyền tống trận đi ra chỉ là một cái không minh hậu kỳ tu tiên giả bọn hắn đều hơi thở phào nhẹ nhõm trong đó một tên trưởng lão nói rằng mời hỏi vị đạo hữu này đến ta minh nguyễn đảo để làm gì nếu như có thể giúp được với vội bốn người bọn ta tuyệt đối sẽ không chối tử h á c thiên hành dáng vẻ hiện tại cũng không phải là hắn diện mạo như trước mà chuyện của hắn cũng chỉ có bốn phái một ít chân chính cao tầng mới biết được vì lẽ đó bốn vị trưởng lão cũng không biết trước mắt cái này không minh kỳ tu sĩ liền là năm đó chú kiếm sơn trang đại thiếu gia mà không phải từ tiên h châu đến tu sĩ h á c thiên hành nhìn bốn vị trưởng lão một chút nói rằng chuyện của ta trưởng môn của các ngươi cũng biết hiện tại ta theo chú kiếm sơn trang trưởng lão về chú kiếm sơn trang các ngươi chỉ cần đem diện mạo của ta miêu tả một phen bọn họ sẽ hiểu bốn tên trưởng lão kia hơi xứng sờ nhìn nhau một chút do tên kia chú kiếm sơn trang trưởng lão nói rằng vậy cũng tốt nếu đạo h ư u muốn đến chú kiếm sơn trang liền do tại hạ bồi tiếp đạo h ư u một khối trở lại hắc thiên hành gật củ theo bốn tên trưởng lão kia rời khỏi đại trận tại hắc thiên hành theo chú kiếm sơn trang tên trưởng lão kia sẽ chú kiếm sơn trang thời điểm cái khác ba vị trưởng lão cũng đều trở lại bẩm báo này một bọn họ cho rằng vô cùng tin tức trọng yếu nhưng là ba vị trưởng môn chỉ là nhàn n h ạ t nói một câu biết rồi liền để những trưởng lão kia rời khỏi chút nào không có tìm căn nguyên hỏi để dự định năm đó chú kiếm sơn trang vì bảo đảm bốn phái liên minh không xuất hiện một điểm chỗ sơ xuất liền đem h á c thiên hành cùng t i ế u ánh lãnh sự t ì n h cho dấu đi đại chiến sau khi ma đạo thế lực tổn thất lớn tiên đạo thế lực tăng mạnh cũng không thích hợp đem h á c thiên hành cùng t i ế u ánh lãnh sự t ì n h công bố ra bất quá khi tư mã viễn phỉ muốn đi cầu thủy ma tướng h á c thiên hành mang tới thiên châu thời điểm hắn cũng đã đem h á c thiên hành sự t ì n h nói cho quy nguyên tông cùng thiên tinh các đại trưởng lão cứ như vậy bốn thế lực lớn cao tầng cũng biết chuyện này thế nhưng tuy rằng minh nguyệt đảo bên trong bởi vì tiên đạo tăng mạnh ma đạo biến mất mà sinh ra tiên ma chi tranh bốn thế lực lớn trong lúc đó nhưng không có lẫn nhau tranh đấu dự định cho nên bọn hắn đối với hát thiên hành cùng tiêu ánh lãnh sự t ì n h cũng không phải là cảm thấy quá hứng thú bất quá cân nhắc đến chú kiếm sơn trang danh tiếng bọn họ hay là không có để quá nhiều người biết chuyện này hiện tại ba phái trưởng môn nghe được ba vị trưởng lão miêu tả cũng biết là hát thiên hành trở lại bọn họ cũng hiểu sự t ì n h bắt đầu cuối cùng đương nhiên cũng, cũng chưa có hỏi nhiều lắm còn truyền thống trận đi ra người nọ là hát thiên hành tin tức lúc trước những trưởng môn này không có nói cho những trưởng lão này hiện tại đương nhiên cũng sẽ không nói h á c thiên hành vừa về tới chú kiếm sơn trang đã bị chiêu đến ti mã trang chủ được nơi giờ khác này tại ti mã trang chủ nơi ở ngoại trừ h á c thiên hành mẫu thân còn có tư mã thiên lâm vợ chồng cùng tư mã thiên vũ hành nhi ngươi tại thiên châu tìm tới u đàm hoa ngươi là làm thế nào chiếm được truyền tống phủ là thủy ma tiền bối cho ngươi sao ti mã trang chủ quay về h á c thiên hành hỏi h á c thiên hành trả lời là tìm đến u đàm hoa bất quá này u đàm hoa là vì làm một tiền bối hết thạy ta truyền tống phủ cũng là vị tiền bối kia cho ta ti mã trang chủ sửng sốt nói rằng vậy ngươi thực sự là gặp phải quý nhân thậm chí có tiền bối chịu như vậy giúp ngươi h ắ c thiên hành cười khổ nói ta ở đâu là gặp phải cái gì quý nhân vị tiền bối kia là bởi vì ta nói ta có thể tìm tới lấy ưu đàm hoa đến luyện chế thánh nguyên đan vị tiền bối kia sợ làm lỡ thời gian cho nên mới cho ta truyền tống phủ ta cũng không phải là gặp được cái gì quý nhân mà là vừa vặn gặp được một vị giống loại người như ta c h ờ ưu đàm hoa cứu người tiền bối t i mã trang chủ sau khi nghe trầm ngâm nói đó cũng là vận khí của ngươi bằng không này ưu đàm hoa khó tìm truyền tống phủ cũng không phải dễ tìm như thế hát thiên hành than thở đúng vậy Cuối cùng là trời xanh không phụ lòng người, ta cuối cùng cũng coi như có thể cứu trời người, xanh không lòng như tình ánh ánh. Mã thiên vụ nói, đại ca kia là ta thể Tư phụ một ã thiên thể tiêu ánh ánh nói, đại kia cùng cùng vụ có ca là ở m chỗ, quá tốt rồi. Hác thiên hành quá tốt trong mắt rồi. lát ó nói, e ra một đạo ô nu, trên mặt cũng lộ ra rồi. một mặt một điểm Một lộ thấp tốt đạo nu, cũng nụ dọng nói, nếu như như cười, là l vậy sau hắc thiên hành phục hồi tinh thần lại quay về mấy người nói rằng ta trở về nói cho các ngươi một tiếng liền đi trường sinh cốc thỉnh cốc chủ đi thiên châu t ư mã trang chủ gật gật đầu nói t ừ dương cũng là thủ tín người nếu lúc trước hắn đáp ứng bọn ngươi ngươi tìm tới ấu đàm hoa liền đi thiên châu vì ngươi luyện chế thánh nguyên đan hắn hẳn là sẽ không chối tử hắc thiên hành gật cù nói rằng cốc chủ sẽ không chối tử ta bây giờ trở về trường sinh cốc một trăm năm vân châu vẫn là lúc trước vân châu thật giống căn bản cũng không có đã xảy ra một điểm biến hóa từ vân sơn hiện tại vẫn nằm ở phong sơn trạng thái mà trường sinh cốc tuy rằng không có phong cốc nhưng là cùng tu tiên giới trong lúc đó vãng lai nhưng không nhiều gần mấy lần vân châu tụ hội trường sinh cốc cũng không có phái người tham gia bất quá mỗi năm năm một lần đan dự phỗ trợ ngược lại là càng ngày càng náo nhiệt thậm chí một ít minh châu tu tiên giả cũng tới trường sinh cốc mua đan dược bất quá trường sinh cốc cũng chỉ có đan dược phố trợ khai trương ngày đó mới có thể náo nhiệt một điểm thời gian khác là không người nào dám tiến vào trường sinh cốc phạm vi thế lực thế nhưng ngày đó rõ ràng không phải đan dược phố trợ khai trương tháng ngày nhưng có một kiện kiếm hình phi hành pháp bảo đi tới bangkok bầu trời h á c thiên hành đi tới trường sinh cốc lối vào thung lũng liền đem truyền tin p h ụ truyền vào đi sau đó chờ có người đến vì mình mở ra lối vào thung lũng trường sinh cốc vào cốc phương pháp chỉ có từ dương vợ chồng từ danh vũ tào thiên xích cùng thạch thiên hồ biết các đệ tử khác trừ phi mang theo từ dương luyện chế b ở a chú và không liền chỉ có thể hướng về hắc thiên hành như bây giờ chờ người khác tới vì hắn mở ra trận pháp thả hắn đi vào vì làm hắc thiên hành mở ra trận pháp chính là thạch thiên hổ lúc này tu vi của hắn cũng đã là nguyên anh sơ kỳ trên thực tế xuất hiện ở trong cốc chúng đệ tử ngoại trừ mới tăng bốn người ở ngoài tu vi đều tại nguyên anh kỳ trở lên mới tăng trong bốn người tu vi thấp nhất cũng đều đến kết đan trung kỳ trường sinh cốc tuy rằng đệ tử ít ỏi nhưng là trên thực tế thực lực của bản thân cũng tuyệt đối không kém hắc hộ pháp ngươi trở lại h á c thiên hành gia nhập trường sinh cốc cũng có thời gian hai trăm năm chỉ là hắn quanh năm ở bên ngoài cùng trong cốc chúng đệ tử tiếp xúc không nhiều vì lẽ đó thạch thiên hổ mới có hơi xa lạ xưng ơ h ồ hắn vì làm hát hộ pháp một bên hướng về trong cốc bước đi h á c thiên hành vừa nói ừ m trở lại cốc chủ hiện tại có danh không thạch thiên hổ gật gù trả lời cốc chủ biết ngươi trở lại cho ngươi trực tiếp đi trường sinh viện tìm hắn h á c thiên hành trên mặt vui vẻ nói rằng ta hiểu cảm tạ thạch hộ pháp hai người tuy rằng cùng là trường sinh cốc hộ pháp nhưng là bản thân nhưng không có cái gì giao tình vì lẽ đó dọc theo đường đi chỉ là vừa mới bắt đầu nói vài câu liền đều không phản đối hai người cùng đi tới hộ p h á p viện vị trí thạch thiên hộ trực tiếp trở lại đến chỗ ở của mình mà h á c thiên hành tiếp theo đi vào bên trong đi h á c đại ca nhìn ngươi đầy mặt sắc mặt vui mừng r á n g vẻ lần này tiên h châu hành trình nhất định là có thu hoạch lớn h á c thiên hành vừa đi vào trường sinh viện chính sảnh từ dương âm thanh liền chuyển tới kính chào q u ố c chủ cùng phu nhân h ữ đàm hoa tìm được h á c thiên hành ngồi đối diện tại trên vị trí đầu nao trí từ dương cùng phó ngọc hình chắp tay nói rằng từ dương cười nói vậy thì chúc mừng hát đại ca hát đại ca mời ngồi hát thiên hành tại bên cạnh sau khi ngồi xuống đem lần này lưu hà sơn sự t ì n h nói một bên sau đó nói c ố chủ c hiện tại ưu đàm hoa đã đã tìm được chúng ta lúc nào đi thiên châu a từ dương trầm ngâm nói sau bảy ngày đi lần này thiên châu hành trình không so với lần trước đi không về đầm lầy có rất nhiều sự muốn cùng bọn hắn bàn giao được ta mới có thể yên tâm đi thiên châu hát thiên hành tự nhiên rõ ràng thiên châu hành trình không phải chuyện nhỏ bây giờ nghe t ừ dương nói sau bảy ngày cũng có thể đi thiên châu trên mặt của hắn không khỏi lộ ra h ư n g phấn nụ cười q a y về từ dương cao hưng nói tạ tạ có chủ từ dương cười nơi nào g n phen.、Hác、thiên một Hát h n nói, thiên h cười châu xác thực muốn s、so、với vân châu cùng châu Minh Nguyệt đi u tuy ra sao hát thiên hành liền trực tiếp trở lại hắn chỗ ở của mình tại nơi nào còn có một cái làm hắn khiên chàng quải đỗ người tại t r ư ơ n g hai t r u y ế n ngôi bên trong từ đại ca sau bảy ngày ngươi thật sự muốn đi thiên châu sao hát thiên hành đi rồi phó ngọc h i n h quay về từ dương nói rằng từ dương cười nói không phải ta đi mà là chúng ta cùng đi lẽ nào ngươi không muốn theo ta đi không phó ngọc h i n h khẽ mỉm cười nói ta đương nhiên muốn b g ồ i tiếp từ đại ca chỉ là ngươi đi trường sinh cốc làm sao bây giờ từ dương trầm ngâm nói ta cũng không thể nào vẫn người thủ hộ bọn họ bọn họ đường còn muốn chính bọn hắn đi đi ta vẫn ở lại trường sinh cốc bọn họ sẽ vẫn ỉ lại ta này đối với bọn hắn sau đó phát triển cũng không có lợi tu tiên giảm mục đích cuối cùng vẫn là phi thăng thành tiên cầu trường sinh vân châu tu tiên giới cấp độ vẫn là quá thấp chính là tại minh nguyệt đảo những k i a tu vi đến độ kiếp kỳ cao thủ cũng sẽ đến thiên châu đi chúng ta lần này đi thiên châu cũng coi như là vì bọn hắn đánh c h ạ m kế tiếp sau đó tu vi của bọn họ cao ta cũng vậy sẽ nghĩ biện pháp để cho bọn họ tới thiên châu nhìn phó ngọc hinh sửng sốt tiếp theo cười duyên nói ta vẫn cho là từ đại ca không quan tâm trường sinh cốc phát triển không ngờ rằng ngươi sẽ vì bọn hắn muốn xa như vậy từ dương cười nói ta dù sao cũng là bọn họ c ấ p chủ thì làm sao có thể sẽ không cân nhắc bọn họ tiền đồ đây ta không chỉ muốn cân nhắc bọn họ tiên đô chính là phó gia tiền đồ ta cũng vẫn để ở trong lòng và không ngươi cho rằng ta tại sao để hy kiếm đem phó gia đại bản doanh xây ở trường sinh cốc cách đó không xa đây phó ngọc hinh điểm gật đầu nói ta biết ngươi nghĩ tới viễn bất quá chúng ta rời khỏi trường sinh cốc như vậy trường sinh cốc tại ngươi không ở thời điểm do ai đến lãnh đạo đây từ dương trầm giọng nói những năm này trường sinh cốc tất cả sự t ì n h ta cũng không thế nào quản đều là danh vũ cùng thiên xích thiên hổ thương l ư ợ c làm ta dự định đem cốc chủ vị trí chuyển cho danh vũ ngươi thấy thế nào phó ngọc hinh sửng sốt nói rằng đem cốc chủ vị trí chuyển cho danh vũ hiện tại thích hợp sao từ dương cười nói có cái gì không thích hợp vân châu cái khác tông môn tất cả đều là nguyên anh kỳ tu sĩ đam nhâm trưởng môn ta bây giờ đã là không minh kỳ tu sĩ tại vân châu mà nói cũng không thích hợp khi này cái cốc chủ vừa vặn dựa vào một cơ hội này đem cốc chủ vị trí truyền cho danh vũ sau đó trường sinh cốc như thế nào liền tùy theo bọn họ đi phó ngọc hinh điểm gật đầu nói như vậy cũng tốt ngươi đem cốc chủ vị trí truyền cho danh vũ vậy chúng ta là có thể tại thiên châu ở lâu thêm một quãng thời gian vừa dạng sáng ngày thứ hai t ừ dương liền đem trường sinh cốc mọi người bao quá mới vừa trở về hát t i ê n hành tụ tập tại trường sinh đại điện bên trong tại trường sinh cốc trên mặt của mọi người d o xét một phen t ừ dương nói rằng ngày hôm nay đưa các ngươi tụ tập lại có hai việc muốn tuyên bố số một ta cùng phu nhân sắp sửa đi thiên châu một chuyến thứ hai trường sinh cốc cốc chủ vị trí ta đem chuyển cho danh vũ cùng vân châu những thế lực khác không giống trường sinh cốc là t ừ dương tạo dựng lên hắn ở trong cốc có tuyệt đối q u y ề n uy vì lẽ đó ai là người thừa kế cũng là hắn định đoạn bất quá nếu như từ danh vũ không triển vọng tào ừ d thiên g là xích nói rằng cốc chủ ngươi có phải hay không đang suy nghĩ một thoáng thanh kỷ cùng thạch thiên hộ vợ chồng cũng r ồ n dập như vậy quên nhủ tử dương cười nói ta khi này cái cốc chủ cũng có thời gian hai trăm năm cũng là thời điểm đem cốc chủ vị trí chuyển xuống t ừ dương để tất cả mọi người là hơi xứng sở tại những kia vân châu bảy thế lực lớn bên trong những trưởng môn kia khi trưởng môn thời gian cũng bất quá hơn hai trăm năm từ dương làm hai trăm năm cốc chủ muốn nói dỡ xuống cốc chủ vị trí ngược lại cũng nói còn nghe được chỉ là mọi người vẫn là không hy vọng từ dương dỡ xuống cốc chủ vị trí thạch thiên hồ nói rằng cốc chủ cho dù ngươi không ở trong cốc cũng không cần thiết liền dỡ xuống cốc chủ vị trí a từ dương nói những năm này ta cũng mặc kệ trong cốc sự tình trưởng sinh cốc cũng không phải là cố gắng lần này thiên châu hành trình cũng không biết sẽ đi tìm thời gian bao lâu ta hà tất vẫn chiếm cốc chủ vị trí đây các ngươi cũng đều đừng k u ê n vẫn là nói một chút đối với danh vũ tiếp nhận cốc chủ có ý kiến gì không đi nghe được từ dương mọi người cũng liền không nói cái gì nữa dù sao từ dương u y vọng cực cao nếu hắn đã làm ra quyết định cái kêu mọi người cũng là không lời nào để nói bất quá nhưng cũng không có ai giảng đối với phó danh vũ cái nhìn bởi vì đại gia rất sớm liền đều rõ ràng từ danh vũ nhất định là từ dương người thừa kế hiện tại từ dương đã tuyên bố từ danh vũ là đời kế tiếp cốc chủ mọi người liền càng không tốt hơn giảng nói cái gì nhìn mọi người dáng vẻ từ dương cười nói nếu tất cả mọi người không nói như vậy danh vũ ngươi đến nói một chút phó danh vũ s ừ n g sốt hám i ệ n g nhưng lại không biết nên nói cái gì nhìn đến nửa ngày cũng cũng không nói đến thoại được muốn nói n g h e được từ dương tuyên bố để hắn kế thừa trường sinh q u ố c hắn vẫn là hết sức hưng phấn bởi vì trường sinh q u ố c tại vân châu có rất lớn uy danh thực lực của bản thân tại vân châu mà nói cũng là cực cường thế lực khi một thế lực như vậy trưởng môn hắn làm sao có khả năng không hưng phấn đây chỉ là để hắn nói cái gì hắn vẫn đúng là không biết nên nói cái gì nhìn từ, danh vụ dáng vẻ, từ dương khẽ mỉm cười nói rằng nếu các ngươi cũng không muốn nói vậy thì do ta mà nói đi những năm này trường sinh cốc sự tình vẫn là do danh vũ cùng thiên xích thiên hổ quản cũng không có ra cái gì chỗ sơ xuất ta muốn danh vũ làm cốc chủ sau đó cũng nhất định là tốt cốc chủ danh vũ làm cốc chủ sau khi thiên xích thiên hổ thiên hành ba vị hộ pháp liền thẳng cấp thành trường sinh cốc ba vị trưởng lão các ngươi cho rằng như thế nào tào thiên xích nói rằng tất cả nghe cốc chủ phân p h ó là tốt rồi chỉ là này không hạ xuống ba vị hộ pháp nên có ai đến kế nhiệm đây từ dương cười nói cái này chờ ta rời khỏi trường sinh cốc sau đó liền do các ngươi tới quyết định đi bất quá có một việc trước khi ta đi nhất định phải cho các Thạch chuyện cười chuyện nói, một ta nhất Thiên Từ Thiên khi đi phải người giao hỏi, ngươi rõ ràng. Thạch thiên hổ hỏi, chuyện gì à? Từ dương định Hổ hì hì nói, chuyện này thiên Hổ bàn này gì lúc à m muốn tốt nhất, đốc sau đó muốn đốc xúc bọn họ cũng trước ố t thật ta t Chúng nỗ lực ờ cười cười lời n sinh vẫn nhân Nghe dương, Thiên lúng túng nhưng không biết trả lời như thế nào. g số ỏi biết Thạch Hổ thế quốc được Lúc là à? ít từ trả t ư r thành lập trường sinh quốc thời điểm mới tổng cộng mười ba người hiện tại tuy rằng đi một cái phó h y kiếm nhưng là trường sinh quốc tổng số người cũng đã đến hai mươi người tại nhiều đi ra trong tám người ngoại trừ cưới vào cửa bốn người ở ngoài thạch thiên hổ tại kết anh song cùng điển thành tại hai mươi năm sinh ra ba con trai từ dịch phong cùng sở tiểu ngọc cũng sinh ra một cái con gái cho nên nói hiện tại trường sinh cốc nhân số có thể đạt đến hai mươi người thạch thiên hổ có thể nói là không thể không kể công